chương 31, đáng tiếc chúng ta mua không nổi trường 31, đáng tiếc chúng ta mua không nổi sang em tần phòng thủ kỳ thực không tính xuất sắc. Dù sao bọn họ ở Livanc trên sàn thi đấu đều, đều đều là mất bóng, gần nhất thành tích được, bọn họ cũng hầu như mỗi cuộc tranh tài muốn ném một cái bóng, này chủ yếu là cùng bọn họ thi đấu chiến thuật có quan hệ, bọn họ càng nhiều chính là dùng tấn công giải quyết đối thủ, mà không phải dựa vào phòng thủ. Nhưng là đối mặt Vila đánh mạnh, bọn họ lại có thể thủ được, trừ bọn họ ra chiến thuật thiên hướng phòng thủ ở ngoài, còn có cái then chốt chính là Vila năng lực tấn công mạnh mẽ, sát thực không điều gì ở công sau mười mấy phút, Vila tấn công bắt đầu trì hoãn, đây là bình thường tiết đấu, không có cái gì đội ngũ có thể vẫn tấn công xuống, coi như là đội mạnh áp chế đội yếu, cũng rất ít có thể áp chế đối phương một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, ngoại trừ hai năm Pagadio 3K ở ngoài, đội mạnh đánh đội yếu ở đây trên mặt cũng không có ưu thế tuyệt đối. Người phong quang mười mấy phút, thể năng giảm xuống, liền đến viên ta phòng vàng, đây mới là bình thường hiện tượng. Vila tấn công trì hoãn, sao Hampton lập tức liền công đi ra ngoài, mở khi Tazi tiếp bóng sau sông lên trước về phía trước dẫn bóng, biết tiểu tử này đột phá năng lực xuất sắc. Sí Đeo lập tức liền tiến lên lên tiếp, nhưng mà nên đón vẫn bị mở khi Ta Ji An trò đột phá. A-B-N-I-A người tốc độ không tính nhanh, nhưng mà dưới chân kỹ thuật xuất sắc, người và bóng kết hợp năng lực mạnh, cấp tốc biến hướng thoát khỏi năng lực cũng rất xuất sắc. Chưa quen thuộc đối thủ muốn cấp tốc thích hướng hắn đột phá thiết ấu, quá khó khăn. Sí đèo làm sao cũng không thể quen thuộc hắn, vì lẽ đó vừa đối mặt mở khi Ta Ji An liền thông qua liên tục lay động để hắn mất đi trọng tâm. Tiếp theo từ bên cạnh hắn đột phá đi qua, đột phá sau khi thành công mở khi Ta Ji An bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Hắn bây giờ đối với chính mình đột phá năng lực vô cùng tự tin. Tờ giờ mi ở lít cũng đụng tới mấy chi, có thể ngăn trở hắn đột phá, vẫn chưa có người nào. Nhưng mà sau một khắc, hắn bắt đầu bành trướng tự tin, liền bắt đầu chịu đến ngăn chặn. Diener không nói tiếng nào từ bên cạnh bọc tới, sau đó cuốn lấy hắn. Vừa bị Diener cuốn lấy, mở khi Tazi An liền bắt đầu cảm giác được áp lực. Diener kỳ thực cũng là cái tấn công cầu thủ, có điều hắn chạy năng lực cùng ngoan cường đối kháng năng lực, lại có thể để hắn ở phòng thủ thời điểm thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Newner ta nhớ rằng là cái tấn công tay a, làm sao phòng thủ như thế xuất sắc? Gesu có chút buồn bực hỏi Bờ nèo Ly, Bờ nèo Ly những cái khác không được, phương diện này vẫn là rất mạnh, hắn sớm nhất ở lịch suất đạo thời điểm đúng là tấn công tay, có điều thân thể hắn tố chất xuất sắc, chạy năng lực cùng đối kháng năng lực đều rất mạnh, những năm này khắp nơi lang thang, vị trí nào đều đánh qua, phi thường toàn hành diện. Gesu đăm chiêu sờ sờ cằm, như vậy cầu thủ nên đi nhà giàu a. Bờ Nẹo Ly nở đủ cười, lời này vẫn đúng là không sai, loại này cầu thủ có thể đánh không lên chủ lực, nhưng mà cái gì vị trí đều có thể đánh. Cần cù chăm chỉ chạy tích cực, bất kỳ nhà giàu có như vậy một cái cầu thủ, mặc kệ là đánh chủ lực vẫn là đánh thay thế bổ sung, đều sẽ rất hữu hiệu, hiệu. Đáng tiếc chúng ta mua không nổi, ai, nếu như hiện tại chúng ta là tờ giờ mi ở list đội ngũ, mặc kệ là hắn hay là trước cái kia Henderson, ta nhất định phải ngay lập tức lấy xuống. Bọn họ cùng chúng ta gần như thế, cũng có thể ở giữa sân xem là sống lương loại kia cầu thủ. GESU thở dài một tiếng, vỡ nèo nhún vai một cái, GESU lời này một điểm sai đều không có, cũng một điểm tác dụng đều không có trên sân, mở khi Tajian nhìn thấy chính mình không có cách nào thoảng qua đối phương, lập tức một cái dừng khẩn cấp, tránh ra một cái chỗ trống, đem bóng truyền ra ngoài, lấy lá nạ tiếp bóng sau khi phát hiện không cái gì có thể lợi dụng trống giống, chỉ có thể xoay người đem bóng truyền trở lại. Saem tần thuận thế tiến vào trận địa chiến, trận địa chiến tấn công Saem tần thoáng cường một điểm, dù sao hai người bọn họ cường lực trung phong ở bên trong vùng cấm lực xung kích vẫn là rất xuất sắc. Vì là hai cái trung vệ đều là tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu kẻ ra đời, nhưng là tại thân thể đối kháng trên, bọn họ liền có vẻ chênh lệ một ít, kỳ thực cũng không tính kém nhưng là đối mặt một cái một em m87, một cái một em m9 ra mặt trung phong, hai người bọn họ quả thật có chút bất vả. Có điều ở các đồng đội trợ giúp dưới, bọn họ vẫn kiên trì ở hiệp một trong thời gian còn lại, hai bên bắt đầu không ngừng giảng co, đều nắm đối phương không có quá nhiều biện pháp. Có điều dù sao dẫn trước chính là sao em điều này cũng làm cho sao em tần các cầu thủ ở đây trên đá được càng ngày càng thông dong. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi sao em tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, không nói những cái khác. Tân Southampton, tại bên trong lít cup liên tục đá với 3 chim The, The Mi ở lít đội ngũ biểu hiện, sát thực đã ra ngoài dữ liệu của bọn họ ở ngoài. Đừng nói là giáng cấp sau, coi như là ở giờ Mi ở lít thời điểm, sao Southampton cũng rất ít ở cuộc thi đấu bên trong liên tục biểu hiện như thế xuất sắc. Dù sao Southampton sát thực vẫn chỉ là một nhánh chung du đội ngũ, có rất ít mát sáng biểu hiện. Đặc biệt là ở Leticia giải nghệ sau khi sao Southampton liền thiếu một cái bạo phát điểm. Không có bạo phát điểm đội ngũ, muốn liên tục đạt được thắng lợi, thì có điểm khó. Nhưng là ở -E dẫn ra đi bọn họ nhưng tại bên trong lit cup liên tục có như thế biểu hiện xuất sắc làm sao có thể không cho các cổ động viên cảm thấy cao hứng cuộc tranh tài này coi như cuối cùng không có thắng được đến các cổ động viên cũng sẽ không có ý kiến gì phi phi phi không ít fan bóng đá nghĩ tới chỗ này đội vã liền phi vài tiếng trận này chúng ta nhất định phải thắng thắng liền tiến vào lít cup tứ kết hiệp 2 chúng ta càng ổn định một điểm phải biết như vậy thì đấu đối với chúng ta cũng là một cái rất tốt rèn luyện cơ hội có thể để chúng ta sớm cảm nhận được đỉnh cấp đội ngũ trình độ đây chính là tiền đều không đổi được kinh nghiệm vững chắc giữa sân cùng bọn họ dây dưa có cơ hội liền lại đi bàn. Jesu ở phòng thay đồ thảo luận, hắn đương nhiên cũng không riêng là thả Miêu Tháo, còn chuẩn bị được rồi Vi La đổi trận hậu chiêu, Dù sao cả dực cùng hết, cũng có thể ra trận, Có Trung Phong ở đây trên, cái kia phòng thủ lên lại càng vất vả một điểm. Có điều đồng dạng, Trung Phong lên sân, Vi La giữa sân hoặc là hậu trưởng sức mạnh liền sẽ yếu bớt. Này đồng dạng sẽ là Sang Em tần cơ hội. ở chiến thuật năng lực tăng lên tới mức nhất định sau khi, Jesu cân nhắc những chuyện này, đã là tương đương rõ ràng. trước bún liền bình không mệt bình. Goles cũng không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể phái ra các dịu, ra tăng phong sức mạnh đến đối với Sangham tần phòng thủ gây áp lực nhiều hơn. Có điều bởi vậy, giữa sân Xí Đẹo bị đổi ra sân sau khi, cũng chỉ còn xuất lại Müller cùng cộng hai cái giữa sân, hai người này đều là càng am hiểu tấn công, Xí Đẹo là giữa sân duy nhất lực lượng phòng thủ. Hiệp 2 thi đấu bên trong, át tân Villa giữa sân bắt đầu mất cân bằng. Tâm thái vốn là có chút mất cân bằng, hơn nữa đấu trưởng trên cũng bắt đầu mất cân bằng, này lập tức liền để Villa nhiều hai, bắt đầu trở nên bước đi liên tục khó khăn bọn họ ở giữa sân rất khó đạt được ưu thế, chỉ có thể không ngừng thông qua đường biên khởi sướng tấn công, Southampton hàng phòng thủ chiến đấu, liền như vậy bắt đầu rồi. Chương 32, mọi người đều rất biết chương 32, mọi người đều rất biết ở đường biên phòng thủ trên, Southampton tần sắc thực bình thường. Kỳ thực tấn công trên cũng bình thường. Mặc kệ là Otz mặc Bắc vẫn làm như ở, bọn họ đều là phổ thông cầu thủ, là Southampton huấn luyện cầu thủ trẻ thành quả, cũng không phải đặc biệt xuất sắc cầu thủ, nói trắng ra, bọn họ gặp ở lại Southampton, là bọn họ không có chỗ để đi, Southampton gặp dùng bọn họ, cũng là bởi vì trừ bọn họ ra cũng không có càng mạnh hơn cầu thủ có thể dùng. Dù sao hậu vệ cánh sắt thực không dễ mua, vì lẽ đó ở hai cánh, bọn họ cũng là có thể thủ cái tận lực không phải vậy đối phương cắt vào bên trong đến bên trong vùng cấm. Ở vùng cấm trung lộ, Logen nhìn chằm chằm Ka Dịu, dở gì nhưng là tiếp tục bọc lót vẫn lùi lại đến bên trong vùng cấm nhìn chăm chú phòng thủ á bọn lạ họ, dù sao muốn để dở Dị đi nhìn chăm chú á bọn lạ họ lời nói, đối phương đến mấy cái đi vòng mèo chạy, hắn phải mất chết. Vì lẽ đó hiện tại Sangham tần trận hình kỳ thực biến thành 532, năm cái chuyên trách cầu thủ phòng ngự, còn lại năm cái hiệp trợ phòng thủ đồng thời chuẩn bị tấn công. Nay kỳ thực là một loại rất không chuyên nghiệp cách làm, nhưng mà tại hiện tại trên sân thế cuộc tình huống, nhưng ở công phòng thủ hai đầu, làm được chú ý đạo bị ở biểu hiện tương đương xuất sắc. Hắn đầu tiên là đập ra răng ở vùng cấm góc trên số bóng, sau đó dùng chân chặn ra ạ bọn lạ họ bên trong vùng cấm một lần đấm bắn. Newner có một cước xuất xa đánh cho rất có uy hiếp, lại bị lộ rẹn dùng thân thể đè bóng ngăn cản đi ra. Mắt thấy đánh lâu không xong, Villa tấn công bắt đầu càng thêm hung mãnh, điều này cũng cho sang em tần cơ hội phản kích. Villa trên dưới không phải không biết đạo lý này, nhưng là vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng tấn công, nếu không liền thật không cơ hội gì cái này cũng là một loại đánh bạc, nhưng mà bọn họ đánh bạc thất bại. thi đấu tiến hành đến phút thứ 72, mươi gì ở bên trong vùng cấm đem bóng phá hoại đi ra, sở nơi đưa liên tiếp bóng sau trực tiếp chuyển dài trước sân, di rút đem bóng đã khống chế hạ xuống, sau đó dẫn bóng về phía trước, lệ là nạ cao tốc xuyên bảo, đi rút chuẩn xác đem bóng đưa đến dưới chân hắn, lệ là nạ thuận thế một chuyến liền mạnh mẽ đột nhập vùng cấm, sau đó đem bóng bấm bóng đến trung lộ, theo vào làm bật không giữ bóng chính là một cước quả bóng gào thét bay vào không thành góc trên, villa thủ môn có khóc cũng không làm gì. được, cuộc tranh tài này xem như là bắt. GSU dùng sức vung vẩy một hồi năng nấm, Vila trên dưới năng lực tấn công mạnh mẽ vốn là bình thường, hiện tại thì càng bình thường. GSU rất nhanh dùng liệt rất thay đổi mờ khi Tadian tăng mạnh giữa sân phòng thủ, một lát sau sau khi, hắn cử đi game thay đổi làm mờ, tiếp tục tăng mạnh giữa sân phòng thủ. Giữa sân bảo vệ đầy đủ thâm hậu sau khi, sao thêm tấn phòng thủ bắt đầu càng thêm kiên cố. Aston Vila trên dưới dùng hết sở hữu biện pháp, đều không thể đạt được ghi bàn, làm trọng tài chính thổi lên toàn trưởng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, GSU bắt đầu cùng bên người các trợ lý huấn luyện viên không ngừng ấp Chúng ta tiến vào lít tứ kết. Lê Tỷ Sĩ ở tượng hồ khôi phục năm đó cầu thủ thời điểm cảm xúc mãnh liệt, dơ lên cao hai tay hoan hô. Ha ha ha, mặt, đừng có gấp, đây chỉ là một bắt đầu a. Jesu cười ha ha lên. Hắn lý giải Lê Tỷ Sĩ ở tâm tình, tuy rằng Lê Tỷ Sĩ ở vì là sang em tần trả giá tất cả, nhưng là hắn nhưng không có có thể thu được bất kỳ vinh dự, giải đấu thời gian mười mấy năm bên trong, cao nhất xếp hạng bẹn bẹn là thứ bảy, liên châu Âu thi đấu đều không có đá, cúp FA cùng League Cup càng là trận chung kết đều chưa từ bỏ, cái này cũng là Lê Tỷ Sĩ ở tiết đối lớn nhất hiện tại nếu như có thể lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận ở Sang Em Tần bắt được một ít ra dáng vinh dự lời nói vậy cũng có thể bổ khuyết trên lệ Tỉ Si ở tiếp mới lớn nhất Lệ Tỉ Si ở rất nhanh sẽ tỉnh táo lại hắn xưa nay chính là cái bình tĩnh người thật không tiện đối với Jesu e. e. cười cận hắn tán đồng Jesu e. e. e. e. e. e. lời nói này còn chỉ là cái bắt đầu khoảng cách bắt được vinh dự còn xa đây chỉ cần thấy được hy vọng vậy thì đầy đủ hiện tại Sang Em Tần trên dưới đã thấy hy vọng cái này chẳng lẽ không đầy đủ sao sao Em Tần giết vào lit cup tứ kết nếu như đặt ở mấy năm trước đây không tính là cái gì Dù sao, Southampton làm một chi đội giờ mi ở League đội ngũ giết vào lít cúp tứ kết không phải là cái gì hiếm có. Yêu thích sự tình, nhưng là Southampton hiện tại là giải hạng ba anh đội ngũ. Bọn họ nhưng liên tục đánh bại ba chi đội giờ mi ở League đội ngũ giết vào lít cúp tứ kết. Biểu hiện như vậy đầy đủ để rất nhiều tờ giờ mi ở lít đội ngũ cảm thấy đến xấu hổ. Ngoại trừ Southampton ở ngoài, mùa giải này League còn lại 7 chi đội ngũ đều là giờ mi ở League đội ngũ. Đội mạnh bên trong ngoại trừ Liverpool trên một vòng bị Arsenal giết chết ở ngoài, cái khác đều giết vào tứ kết. MU, Man City, Arsenal, Chelsea cột vừa, còn lại hai chi đội ngũ nhưng là vọt mù cùng vợ lại bờ. Sao em sẽ ở lít cột bên trong đụng tới vọt mù sao? Này hai chi đội ngũ mặc dù là tuyệt đối tự định, nhưng là giao thủ số lần sát thực không coi là nhiều. đang nhìn đến sở hữu tứ kết danh sách sau khi, hầu như sở hữu phóng viên cũng bắt đầu chờ mong một cái nào đó thời khắc đến. rất hiển nhiên chính là ý gần nghề nghiệp liên minh cũng là rất biết. ở tứ kết đá với rút thăm bên trong, sao lập tức liền đánh vào vọt mù? Chúng ta giải hạn ba anh là có thể một đường đều là sân nhà cũng coi như là một chuyện tốt, A ta nghĩ 22 bạn sang em tần nhân dân đã chờ mong cuộc tranh tài này rất lâu. ở biết rút thăm kết quả sau khi jesu lập tức liền rất hiểu tiếp nhận rồi sang em tần một biêu báo thể dục bạn siêu tầm nói giai đoạn này không cái gì dinh dưỡng nhưng đầy đủ để sang em tần mọi người trở nên hưng phấn lời nói cái này tân bột cũng rất biết mà. sang em tần mọi người nghĩ như vậy có điều ngấp lại trước sang em tần cấp cao tần dồn dập đi ra chứng minh jesu là một cái trung thành sang em tần fan bóng đá Nay tựa hồ cũng sẽ không tính là gì. phải biết lúc đó làm chứng những người kia trước chủ tịch đường duy trước cao còn hiểu. Chưa vấn luyện, cầu thủ trẻ chủ còn đoán tờ. Bọn họ có thể cũng đã rời đi câu lạc bộ, nhưng vẫn là giúp Jesu nói chuyện như vậy. Hiện nhiên liền không phải xuất phát từ lợi ích loại hình. Liên sung đoạn này thăm hỏi, sao em tần các cổ động viên đối với Jesu hảo cảm cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Có điều Jesu rõ ràng, như vậy hảo cảm hiện nhiên là không ổn định, chỉ có bắt được chân thực thành tích tốt mới có thể làm cho các cổ động viên đối với hắn hảo cảm chân chính tăng cường. Thành tích tốt là cái gì? Tại đây cái mùa giải nhất làm cho người bất thiết thành tích tốt chính là trở lại Champions có điều lit cuộc tứ kết cũng phải đợi được đầu tháng 12, đó đón lấy sao em tần trọng điểm vẫn là tại bên trong giải đấu, cùng với lập tức bắt đầu ép FA cùng hình lần thi đấu tranh giải thi đấu. mặc dù là giải hạng ba anh đội ngũ, nhưng là bọn họ muốn đánh thi đấu, vẫn đúng là không ít. có điều có thể là ở trang Dion lit cùng giải đấu bên trong thắng liên tiếp để bọn họ trạng thái trở nên trên lên, đón lấy một vòng giải đấu bên trong, sao em tần cũng không có đem chính mình thắng liên tiếp mở rộng đến tám trận, bọn họ đi đến luôn luôn khiêu chiến lưỡi tổng nó dìn, kết quả ở sân khách cùng đối phương đánh thành hai bình, thắng liên tiếp ngưng hạn. chương 33 trạng thái trượt chương 33 trạng thái trượt đối với trận này thế hòa sang em tần các cổ động viên có chút thở dài có điều cũng không quá để ý dù sao đối với giải lâu giải hạng ba anh tới nói một hồi hai trận thế hòa không tính cái gì giải hạng ba anh trước hai tên trực tiếp thăng cấp 3 đến 6 tên thông qua vòng và quyết ra cái cuối cùng thăng cấp tiêu chuẩn vì lẽ đó chỉ cần có thể giết tới 6 vị trí đầu thì có cơ hội tuy rằng sang em tần các cổ động viên càng hy vọng đội ngũ có thể trước hai tên trực tiếp thăng cấp có điều sang em tần dù sao cũng là phụ vô cùng bắt đầu thêm vào mùa giải bắt đầu cần thời gian nhất định điều chỉnh trạng thái Hơn nữa hiện tại trước hai tên thành tích đều tốt vô cùng, 15 vòng hạ xuống Livid United 11 tháng 3 mình một phụ đã bắt được 36 phần, thứ hai thứ ba chặt tần cùng tần đội nè nhưng là bắt được 29 điểm, Livid United trạng thái tốt như vậy, sao em tần thực tế nhất. Ý nghĩ chính là xung kích thứ hai, đệ nhị cũng rất khó lời nói, 6 vị trí đầu sau đó thông qua trợ lý ổ tiến vào tần ship cũng không phải không được. Dù sao Tiên Tiên liền ít đi 10 cái điểm a nghĩ đến bên trong sao em tần các cổ động viên thì có chút phiền muộn, nếu không là chuột vô cùng, vậy bọn họ hiện tại điểm cũng có 29 điểm đừng nói là người thứ hai mạnh mẽ người cạnh tranh, đối với vị trí thứ nhất, bọn họ cũng không phải không dám nghĩ. Sau đó Sang Tần liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cuộc thi đấu, đầu tiên là cup FA vòng thứ nhất thi đấu, sau đó là vòng lần thi đấu tranh giải khu phía nam vòng bán kết. Hai cái đối thủ đều là giải hạng 3 anh bên trong đối thủ, cup FA bên trong Sang Tần là sân khách khiêu chiến trước đã đánh bại bờ dịt sợ tổn lang thang, thi đấu tranh giải bên trong nhưng là tọa trấn sân nhà đá với hiện tại xếp hạng thứ 2 chạ tận. Bình thường phát huy là được. GESU nói với các cầu thủ, cup FA thi đấu GESU không có ôm hy vọng và lớn. Dù sao cục FA thi đấu quá dài dòng. Hơn nữa, giờ mi ở Lit đội mạnh cũng càng quan tâm cúp FA mà không phải Lit Trên thực tế trước sau em tần đụng tới ba team, giờ mi ở Lit trung hạ du đội ngũ không tính chuyện tốt đẹp gì. Bọn họ càng quan tâm Lit Cup một điểm, vì lẽ đó phái ra đều là chủ lực. Nếu như đụng với MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea như vậy đội mạnh, bọn họ nói không chắc chính là phái phần lớn thay thế bổ sung ra trận. Đánh tới tới nói không canh đầu rung rung một ít. Mà dù cho là MU những này đội mạnh, bọn họ cũng sẽ không tại bên trong cúp FA phái ra phần lớn thay thế bổ sung. Đây chính là cúp FA cùng Lit khác nhau. Cúp FA là ấn lần lâu dài nhất thi đấu, tuy rằng không có cái gì lợi ích ở vinh dự trên nhưng là cực cao, nhưng là lit cup thì lại chỉ là một hạng đối lập vô bổ cup thi đấu thôi. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, ZS cũng không có phái ra quá nhiều chủ lực, chỉ là để thể năng tốt hơn một phần chủ lực mang theo thay thế bổ sung ở sân khách cùng bờ dịt sợ tổn lang thang đánh. Cũng còn tốt đối phương cũng không ôm cái gì hy vọng, dù sao bờ dịt sợ tổn lang thang cái này mùa giải mục tiêu lớn nhất chính là tại bên trong giải hạng ba anh chủ hạng. Vì lẽ đó ứng phó 90 phút sau, sao em tần gian nan thắng được cuộc tranh tài này, sân khách ba hai đánh bại đối thủ thẳng tiến cúp FA vòng thứ hai, làm rất tốt. JSU khích lệ các cầu thủ, dù sao sang em tần phần lớn thay thế bổ sung thực lực đều bình thường, lấy bọn họ hiện tại tài lực, duy trì một cái có lực cạnh tranh chủ lực đội hình, thêm vào 1-2 có thể mang đến trợ giúp thay thế bổ sung, đã là một cái chuyện rất không dễ dàng. đương nhiên thành tựu giải hạng ba anh đội bóng tới nói, đội hình như vậy độ dày đã đầy đủ. Bang này thay thế bổ sung có thể biểu hiện như vậy, đáng giá khích lệ. Cúp FA dùng thay thế bổ sung, đó lấy bình lần thi đấu tranh giải. JSU đúng là cử đi toàn bộ chủ lực. Làm như vậy tựa hồ rất khó khiến người ta lý giải. Có điều đứng ở JESú góc độ xem liền rất bình thường, ỉng lần thi đấu tranh giải, xem ra không như vậy bắt mắt, nhưng là cái kia to nhỏ cũng là cái toàn quốc cấp bậc cuộc thi đấu à. Lại nói, sao em tần trong lịch sử còn không bắt được như vậy quán quân đây? Tháp sáng loại này thành tựu, một cái thi đấu tranh giải quán quân điểm thành tựu là 50 điểm, lần thứ nhất bắt được ỉng lần thi đấu tranh giải quán quân, còn có thể ngoài ngạch bắt được 100 điểm thành tựu, loại này song trọng thu hoạch, vẫn là qua cái làng này liền không quán này thu hoạch, JESú làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho? Từ bỏ cục FA list đều sẽ không bỏ qua cái này thi đấu vì lẽ đó chặt tần liền bị thiệt lớn bọn họ hiện tại đặt ngang hàng thứ hai giải đấu nhiệm vụ vẫn là rất nặng chặt tần tuy rằng cũng không nắm quá thi đấu tranh giải quán quân nhưng là loại này quán quân cùng thăng cấp so ra cái kia xác thực không tính cái gì hơn nữa tuy nhiên đã là vòng bán kết nhưng là nam bộ vòng bán kết thắng còn muốn đánh nam bộ trận chung kết sân nhà và khách hai trận tiếp theo là toàn quốc tổng trận chung kết khoảng thời gian này bản thân liền là thi đấu dày đặc nhất thời điểm bọn họ thực lực tổng hợp lại không phải quá xuất sắc muốn bảo vệ trước hai tên vị trí vẫn còn có chút khó khăn vì lẽ đó chặt tần ở trận này thi đấu bên trong cũng không có phái ra toàn bộ chủ lực, vốn là bọn họ cũng cho rằng sang em tần muốn tập trung tinh lực đánh giải đấu, dù sao ai nấy đều thấy được lấy sang em tần thực lực, đúng là thăng cấp đại đứng đầu. kết quả sang em tần không nói bỏ đức, phái ra toàn bộ chủ lực vẫn là ở chính mình sân nhà, lập tức liền đem đối phương cho đánh cái nào nào. mở khi ta di an, lợi là bơ, đi rút, em tần trước sân tứ đại thiên vương mỗi người đều tiến vào một cái bóng, cuối cùng lấy bốn không quét ngang chặt tần, để bọn họ mặt mày sám rời đi sao em tần có bệnh thi đấu tranh giải đánh như thế dùng sức. Xem các ngươi đón lấy giải đấu đi. Rời đi sau Hem Tần chặt tận các cổ động viên mang lương. Từ một số góc độ tới nói, bọn họ lời nói xác thực rất chính xác. Trước sau Hem Tần trạng thái kỳ thực thì có chút giảm xuống, không đúng vậy sẽ không cùng thực lực bình thường lại tổng ó gìn đánh thành thế hòa. có điều hai trận giải đấu bên trong bọn họ lại mạnh mẽ mạnh mẽ lên một cái, vì lẽ đó ở sau đó giải đấu bên trong, tình trạng của bọn họ bắt đầu rồi triệt để chuyển. Đầu tiên là ở sân nhà đá với muốn trụ hạng vợ gì tợ tổng thời điểm, bị đối phương dùng liệu mạng chạy cùng đối kháng thắng chặt chẽ bước vạng. Một ba điểm số để sang Southampton mùa giải này, lần thứ nhất sân nhà tao nội thất bại, phải biết Leeds cột liên tục 3 lần đá với tờ giờ mi ở Leeds đội ngũ, bọn họ đều ở sân nhà thắng được đến rồi à. Sau đó vòng thứ 17, Southampton sân nhà đá với xếp hạng thứ 5 nói ý, cuộc tranh tài này ở đội mạnh dưới sự kích thích, Southampton trên dưới đánh cho không sai, cuối cùng ở sân nhà cùng đối thủ đánh thành 2-2 bình. Trận này thế hòa các cổ động viên vẫn cảm thấy không sai, dù sao cùng xếp hạng cao đội ngũ đá hỏa, không mất mặt. Nhưng mà đón lấy vòng thứ 18 sân khách khiêu chiến Trung du đội ngũ hạt lị phụ thời điểm Bởi vì phần lớn chủ lực thể năng không tốt không ra trận, Southampton ở sân khách thua được tiêu là một cái gọn gàng nhanh chóng. Từ vòng thứ 15 đối với Lê tổng Leicester gìn, đến cuộc tranh tài này, Southampton tại bên trong giải đấu lại tới nữa rồi một cái liên tục 4 trận chịu không nổi. Đối với này Southampton các cổ động viên chỉ có thể an ủi mình, bởi vì phải phân tâm công thi đấu, vì lẽ đó giải đấu bên trong có chút chập chùng cũng bình thường, tuy rằng hiện tại điểm cũng đã rơi đến người thứ 18, có điều khoảng cách xếp hạng thứ 6 hù Đở Phỉu cũng là chênh lệch vô cùng mà thôi. Không trừ điểm chúng ta vẫn là 6 vị trí đầu trình độ. Chương 34 Dự bị đội thiên tài chương 34, dự bị đội thiên tài đối với khoảng thời gian này trạng thái trưởng, GSU là có tâm lý chuẩn bị. Dù sao muốn ở cuộc thi đấu bên trong cũng đạt được thành tích tốt, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến giải đấu thành tích, hơn nữa GSU còn có cái rất lớn mật ý nghĩ, vậy thì là có thể nắm trước hai tên đều không nắm trước hai tên, muốn thông qua trợ lý tiến vào trang ấn ship. Phải biết, hem tần trong lịch sử là nắm quá giải hạ 3 anh quán quân cùng á quân, vì lẽ đó bắt được trước hai tên, ngoại trừ có thể thuận lợi thăng cấp ở ngoài, cái kia cũng không có cái gì khác chỗ tốt, trái lại làm trợ lý Sao em tần còn không ở Liban đá đội Liêu? Chớ nói chi là 5 quán quân, thông qua đội Liêu quán quân tiến vào Trang Tân Siết, ngoại trừ càng kích thích ở ngoài, vẫn có thể thắp sáng điểm thành thục để hắn kiếm một món lợi a. đương nhiên, GES tú loại ý nghĩ này thay đổi bất luận cái nào thành thủ huấn luyện viên trưởng đều sẽ không đi làm, bởi vì làm như vậy thực sự là quá xòa bị, Đánh tợ liệu áp lực, không phải bất luận người nào đều có thể chống đối. Hơn nữa ở dài lâu giải đấu sau khi đi đánh tợ liệu, cái kia càng là một cái khiến người ta bị được dằn vặt sự tình. Này tuyệt không là tưởng tượng nhiều thắng không người nào nguyện ý đánh đội Liêu chỉ có thực sự không lấy được trước hai tên mới sẽ ở trợ lý ở bên trong đi liều mạng nhưng là ngươi hy vọng một cái một năm trước còn chỉ là một cái phổ thông fan bóng đá người lý giải điểm này sao GESU hiện tại còn rất đơn thuần hắn là mang theo chơi trò chơi ý nghĩ đi mang đội chơi trò chơi đó là đương nhiên liền muốn làm được thập toàn thập mỹ mà không phải đầu tiên bảo đảm quan trọng nhất mục tiêu đây chính là GESU còn cần trưởng thành địa phương có điều loại này tư duy đúng là có thể để cho hắn về tâm tính trở nên càng thêm trầm ổn một chút dù sao chơi trò chơi đều sẽ lo lắng người đó mới là số rất ít này bốn vòng chịu không nổi. -e SASU kỳ thực là khá là phiền muộn, dù sao thua một hồi bình một hồi, cũng không cách nào bắt được điểm thành kiểu, xem như là mất thua. Có điều cũng còn tốt, trong khoảng thời gian này, lực lượng chính đúng là được đầy đủ điều chỉnh cùng nghỉ ngơi, ở trong khoảng thời gian sau đó, tình trạng của bọn họ gặp so với trước khá hơn một chút. Câu thủ trạng thái chính là như vậy, có đỉnh cao thì có thung lũng, đã thung lũng, cao như vậy phong thường thường liền không xa. Mà ở vòng thứ 19 giải đấu bên trong, đối mặt giáng cấp khu bên trong hội của Mẹ Van der Zetten, Southampton nan đánh bại đối thủ, làm bật vàng bình thường ghi bàn, để sao em tần bắt được quý giá 3 điểm đi ra liên tục chịu không nổi bũ bùn. trận thắng lợi này bắt sau khi sao thêm cần cắt cổ động viên xem như là tập thể thở phào nhẹ nhõm. ở liên tục hai trận cuộc thi đấu, đặc biệt là đối với đội ngũ trọng yếu trận đấu bắt đầu trước, đội ngũ bắt đầu từ từ khôi phục trạng thái, đây đương nhiên là một cái chuyện thật ta. sau đó một tuần lại làm một cái cuộc thi đấu trụ, đầu tiên là cuối tuần cup FA vòng thứ hai, sao thêm tần sân khách khiêu chiến nọ thèm tẩn. cái này mùa giải cùng này chi giải hạ 4 anh đội ngũ đúng là hữu duyên, cuộc vòng thứ nhất liền đụng với hiện tại cup FA bên trong lại tới. Sau đó tuần này chính là sân nhà đối với vật mù màn kịch quan trọng. Sao em tần có thể vẫn ở sân nhà đá Litcup cũng là vận may của bọn họ. Dù sao Litcup sân nhà và khách là dựa vào giúp thăm đến quyết định. Jesu mỗi lần đều có thể đánh vào đội chủ nhà, đã xem như là vận khí tăng cao. Cup FA vòng thứ hai cùng Litcup tứ kết, bên nào nặng bên nào nhẹ, rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Vì lẽ đó đi vào sân khách khiêu chiến ngoạn thèm tần, là một nhánh thuần túy đội hình dự bị, chủ lực đều bị Jesu ở lại sân nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cách làm như thế tựa hồi nhìn có chút không nổi cúp FA dáng vẻ có điều cúp FA mới tiến hành đến vòng thứ hai cũng không ai lưu ý cái này trái lại là Liverpool sang Em tần cùng hụt ngủ cặp đôi này từ địch giao thủ mới khiến người ta càng thêm quan tâm có điều không mang vào công chủ lực đi sân khách những cái khác đều tốt nói phía trước sân nhưng thiếu một cái có thể kéo toàn đội cầu thủ như vậy cầu thủ Di E thủ hạ không phải là không có mặc kệ là lợi lạ nà hay là mở khi ta gì đều là như vậy cầu thủ nhưng là bọn họ muốn chuẩn bị chiến đấu cột, để bọn họ đi một chuyến ngoạn thèm xác thực không có lời bỡn éo lì vào lúc này đưa ra một cái lòng tốt thấy nếu không đi đội thanh niên nhịn hắn đề nghị nói Jesu đông nhiên tỉnh ngộ sau đó bắt đầu cảm giác mình có phải là tròn váng, liền xác em tần to lớn nhất kho báo đội thanh niên đều quên liền hắn xoay người liền đi tới dự bị đội sân huấn luyện ông trời ngươi nhưng là vài tháng không có tới huấn luyện cầu thủ trẻ sân huấn luyện trước đây ngươi nhưng là vẫn đợi ở chỗ này nhìn thấy hắn sau khi huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản tọt ruột liền lên đến cùng Jesu ôm một hồi sau đó chào phúng hắn một câu Nhìn tớ giật, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, bản thân của hắn đối với xa hem tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ kỳ thực không tình cảm gì, cho tới quên ở giả thiết trên, hắn nhưng là từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lập nghiệp à, vì lẽ đó tiền nhiệm sau mấy tháng đều không đi trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, những người khác đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Có điều cũng có sẵn có lý do qua loa lấy lệ, này không phải bận bị mà, mới vừa tiền nhiệm, thiên đầu bản tự, hiện tại mới có chút không có thể tới xem một chút kỳ thực cũng rất tán thành cái này. Dù sao trước Jesu chỉ là ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hỗn, mà hiện tại sang em tần cầu thủ phần lớn đều là hắn không mang quá, chỉ là chỉnh hợp đội ngũ liền lao lao lực, muốn hồ đội chủ lực thi đấu còn nhiều. Nói đi, hôm nay tới trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, muốn làm gì? Donjovsky hỏi. Con dung nói sao? Xem có hay không cầu thủ tốt có thể tiến cử lên, tuổi trẻ điểm không đáng kể, trọng yếu là dưới chân kỹ thuật được, có thể thông qua đột phá kéo toàn đội. Hiện tại chúng ta thi đấu nhiệm vụ rất nặng, cần nhất định trọng điểm điểm, năng lực cá nhân xuất sắc cầu thủ trẻ vào lúc này sẽ rất hữu dụng. Zesu trả lời nói. The Josh cười ha ha, ta liền biết ngươi sẽ không quên tiền kia. Hắn hiện tại ở dự bị đội biểu hiện cũng rất xuất sắc, tuy rằng còn rất trẻ, nhưng là hiện tại chúng ta là đánh giải hạng ba anh, ở đội chủ lực, hắn cũng có thể đá đá. Zesu có chút chóng váng. Nghe The Josh ý tứ, dự bị đội thật là có một cái Zesu quan tâm rất lâu tiên tài trẻ tuổi, còn vừa vặn phù hợp Zesu yêu cầu. Nhưng là Zesu hiện tại là đầu góc mơ hộ A. Cũng còn tốt, The Josh cũng không nghĩ muốn thi thi Zesu cái gì, không có người bình thường sẽ như vậy thì. Dù sao ở tờ tát tư duy bên trong, người trẻ tuổi này đã xem như là bị Jesu một tay mang ra đến. Vì lẽ đó hắn liền chỉ chỉ trên sân. Đây, vừa vặn hắn ở đây trên, nhìn hắn gần nhất tiến bộ đến như thế nào đi. Dorus nói. GFU quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện, sau đó hắn lập tức liền bị một bóng người hấp dẫn lấy. Hiện tại Jesu ánh mắt, cùng mùa giải mới bắt đầu thời điểm có thể không giống nhau. Chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, nhìn không ít xuất sắc cầu thủ sau khi, sẽ ở trong lòng so sánh một chút, liền có thể biết cái gì cầu thủ đúng là rất xuất sắc. Hiện tại trên sân cái kia tiểu tử da đen chính là một cái rất điển hình xuất sắc cầu thủ. Nhìn hắn cầm bóng động tác, liền biết là một cái xuất sắc thiên tài. JESú không khỏi ở trong lòng cảm thán lên. Chương 35, thiên tài sức ảnh hưởng chương 35, thiên tài sức ảnh hưởng có thể ở dự bị đội bên trong thể hiện xuất sắc kỳ thực không tính cái gì, nhưng mà có thể thể hiện ra tương đương xuất sắc qua người kỹ xảo, xuất sắc thân thể tố chất lời nói, vậy thì không giống nhau. Dù sao một người kỹ thuật có được hay không, thật tinh mắt, một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Mà cái này xem ra còn có chút gợi yếu người trẻ tuổi, liền nắm giữ như vậy dưới chân kỹ thuật Hắn không ngừng treo chọc đối thủ, thoát khỏi một cái lại một cái đối thủ. Sau đó thông qua chuyển bóng hoặc là chính mình đột phá suốt bóng làm gốc đội thu được ghi bàn. Đây là hầu như nghiền ép biểu diễn. Tiểu tử này tiến bộ đến cũng quá nhanh. G.E.S.U cảm thán một câu. Mới 16 tuổi ba tháng, hắn tương lai là phi thường có thể chờ mong. Dorus nói. Đó chính là hắn. G.E.S.U nói. Cái này tiền đồ vô lượng tiểu tử, có một cái vĩ đại dòng họ, chạm bờ hắn. Đối với tuổi trẻ Alex ẩu cỡ lạ chạm bờ nói, hắn chưa từng có hoài nghi chính mình tương lai là cỡ nào huy hoàng. Dù sao có thiên tài đúng là một ánh mắt là có thể nhìn ra, lấy thiên phú của hắn, dù cho là đặt ở vấn luyện cầu thủ trẻ nổi danh sao em tần cũng là rất hiếm có. Các cấp huấn luyện viên đều cảm thấy cho hắn sẽ là cái kế tiếp van gót, cái kế tiếp ba lê. Mà hắn đặc điểm cũng rất giống hai vị này đã thanh danh vang dội tiền bối. Dưới chân hắn kỹ thuật xuất sắc, tốc độ nhanh, trước sân bất kỳ vị trí nào cũng có thể đánh, có thể thông qua đột phá sáng tạo cơ hội, cũng có thể chính mình sút bóng, vẫn có thể chuyển bóng cho đồng đội chế tạo sát cơ. Như vậy cầu thủ ở bất kỳ địa phương đều sẽ được hoang đem toàn diện tấn công tay vì lẽ đó đang nhìn đến Jesu xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn đều không có quá giờ mình mà là rất tự nhiên cho là mình liền nên sớm một chút đi đội chủ lực. Alex đi, đón lấy ngươi sân huấn luyện sẽ ở đội chủ lực nơi đó. Jesu nói với Trạm Bơ Lành. Trạm Bơ Gan gật gù, rất tự nhiên liền theo Jesu đi rồi. đương nhiên trước khi rời đi, hắn chưa quên cùng Dorodchok chào hỏi. Dorodchok vui mừng nhìn Trạm Bơ Lành bóng lưng, đây chính là đám này trong cầu thủ xuất sắc nhất một cái a sau đó, sao em tầng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nhất định vẫn có thể bồi dưỡng được càng xuất sắc cầu thủ có điều còn phải mua thêm ít đồ mới được. Ngay ở tận giờ tính toán làm sao từ GSSU trong tay làm ít tiền đi ra thăng cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ phương tiện thời điểm, GSSU đã mang theo trạm bợ lần đến đội chủ lực, sau đó đón lấy liền sắp xếp một hồi huấn luyện khóa. Đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong tới một người người mới chuyện này, sao em tần các cầu thủ đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao trong bọn họ rất nhiều người chính là như thế tới được, có điều một cái mới 16 tuổi 3 tháng ra hỏa liền tiến vào đội chủ lực, xác thực cũng khá là làm người ta giật mình chính là. Nhưng là một đường huấn luyện khóa hạ xuống, tất cả mọi người đều rõ ràng Tiểu tử này là một thiên tài, không sai, vẫn là câu nói kia, có thiên tài, là một ánh mắt liền có thể nhìn ra, chạm bờ lần chính là thiên tài như vậy. Tất cả mọi người đều đang cảm thán, sao tần suất sát tấn công tay là càng ngày càng nhiều, đang bán đi hai cái chủ lực tiền đạo cùng một cái chủ lực công kích giữa sân sau khi, rất nhiều người đang lo lắng sao em mùa giải mới cần nhờ ai tới đi bàn, nhưng là bây giờ nhìn xem, này còn là một vấn đề sao? đương nhiên không phải, lãm bờ, đi rút, lợi lãng mở khi ta an, hiện tại lại thêm một người chạm lần. Tuy rằng nhiều như vậy tấn công tay thật giống nhân số có thêm một điểm, có điều thích hợp thay phiên đều là gặp mang đến chỗ tốt. Trạm bữa gần cũng rõ ràng, mình coi như là thiên tài, muốn lập tức đánh tới chủ lực vẫn như cũng là một cái hầu như chuyện không thể nào. Đón lấy này hơn một nửa cái mùa giải nhiều mò đến một điểm ra trận cơ hội, cùng đội chủ lực huấn luyện trung tích đứng một hồi cùng càng xuất sắc cầu thủ đồng thời đá bóng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Sau đó mùa giải tiếp theo lại tranh thủ đánh tới chủ lực, đây mới là bình thường quy trình. Nay cùng thiên tài không thiên tài không liên quan, năm đó ba lê càng thêm thiên tài, ở một cũng chỉ có thể từng bước đánh tới thi đấu. Tuy rằng hiện tại sang hêm tần kém xa hợp vừa, nhưng là bóng đá bản thân quy luật, hay là muốn tán thành. Nhưng là ở vấn luyện sau 3 ngày, cuối tuần đi đến sân khách hiêu chiến nọt thẻm tần thi đấu, chạm bỡ lẻnh tên hắn đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Còn chưa chỉ là ra trận danh sách, hơn nữa là đội hình ra sân. Những này liền ngay cả thời gian dài theo sang em tần các ký giả đều tròn bán. Đây là cái quỷ gì? Tuy rằng bọn họ cũng đều biết sang em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có một thiên tài gọi chạm lạnh Hơn nữa cũng biết tiểu tử này sớm muộn sẽ trở thành đội chủ lực thành viên, nhưng là ngày hôm trước mới tiến vào đội chủ lực huấn luyện, ngày hôm nay ngay ở cuộc phép phá thủ phát ra. Đây cũng quá đùa giỡn. Sau đó khá là mẫn cả người lập tức chính là một cái giở mình. Trạm vợ gần là năm 93 ngày 15 tháng 8 sinh ra, mà đón lấy trận đấu kiến là ở ngày 28 tháng 11, nói cách khác, đến thời điểm trạm bỡ lần ra trận thời điểm, hắn chỉ có 16 tuổi linh 105 ngày. Điều này làm cho hắn đánh vỡ nguyên bản do ban có sáng tạo, 16 tuổi linh tháng 1 năm 43 ngày vì là sanghem tần ra trận nhỏ nhất tuổi đi chép. Tuy rằng hiện tại sao em tần lưu lạc tới giải hạ ba anh như vậy một cái ghi chép vẫn như cũ sẽ làm người cảm thấy đến dần mình. Kết quả là cuộc tranh tài này còn chưa bắt đầu cũng đã bị rất nhiều truyền thông điên cuồng lẫn lộn. Lúc này Jesu mới phát hiện mình phạm vào cái sai lầm. Hắn muốn là không có suy tính được quá nhiều, bởi vì hắn nghĩ tới chỉ là để một cái người có năng lực mang theo nhóm dự bị ở sân khách, miễn cho không cái gì năng lực tiến công, chạm vỡ hẳn chính là loại này người có năng lực, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà hắn suy tính được đơn giản, các ký giả tham gia cùng chạm bơ lật tuổi lại làm cho chuyện này trở nên phức tạp lên nhìn nguyên bản một hồi không có chút ý nghĩa nào thi đấu bị nhiều như vậy người quan tâm Jesu cũng có chút căng thẳng hắn không phải căng thẳng những cái khác mà là lo lắng chạm bờ lần hiểu ý thái mất cân bằng một khi cuộc so tài thứ nhất phát huy rất tồi tệ đối với cầu thủ trẻ tới nói nói không chắc liền sẽ mang đến bóng tối do đó ảnh hưởng to lớn này không phải là cái gì buồn lo vô cớ không ít tài hoa hơn người cầu thủ đều là bởi vì trận đấu chính thức thi đấu đầu không mở được dẫn đến đón lấy biểu hiện chịu đến to lớn ảnh hưởng vì lẽ đó lại xuất phát trên đường Jesu vẫn đang lén lén quan sát chạm bờ lạnh sau đó phát hiện tiểu tử này tựa hồ có chút không có tim không có phổi dọc theo đường đi nghe ca rung núi lắc ý thật giống một điểm ảnh hưởng đều không có jrs lúc này mới xem như là yên tâm mà ở sau đó trong trận đấu này chạm bỡ lần cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng cuộc tranh tài này nội dung kỳ thực có chút mệnh tiện có thể hạ gỏ nó thèm tần thực lực rất là bình thường coi như không có chạm bờ lạnh lấy sang em tần thay thế bổ sung các cầu thủ năng lực khả năng không có cách nào ung dung thắng được đến duy trì một cái thế hỏa nhưng là không có mà trạm mơ ở đây trên biểu hiện nhưng tương đương xuất sắc Những người thấp một cấp bậc đối thủ hoàn toàn không ngăn được hắn gào thét đột phá, chạm bờ lần mỗi lần cầm bóng đều có thể mang đến to lớn lực sát thương, đem phòng tuyến của đối phương gào nát, sau đó sáng tạo ra cơ hội. Cuối cùng hắn ở trận này thi đấu bên trong tuy rằng một cái bóng đều không tiến vào, cũng không có một cái trực tiếp kiến tạo, nhưng là ba cái bóng toàn bộ đều là hắn hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi chuyển qua, sau đó đồng đội ung dung phối hợp đem bóng đi bàn. Sao em tần sân khách nhẹ lấy nọ thèm tần. Chương 36 không quá giỏi hoạt mụ. Chương 36 không quá giỏi hoạt mụ trận này cũng ép sau cuộc tranh tài đối với chạm bờ lần táng dương lập tức tràn ngập không ít thể dục truyền thông trên. Ít lần thể dục truyền thông luôn luôn có như vậy thói hư tật xấu, vậy thì là đối với địa phương cầu thủ không chỉ huy thổi phồng, đặc biệt là cầu thủ trẻ, biểu hiện khá một chút, cái gì đế tinh, cái gì yêu hoàng mũ, toàn bộ đều đánh tới. Cầu thủ tâm thái bất ổn một điểm, cũng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Có điều chuyện như vậy, huấn luyện viên lợi hại đến đâu cũng hết cách rồi, trước đây còn có thể để các cầu thủ không xem báo chí, nhưng là hiện tại là tin tức thời đại, năm cái điện thoại di động liền có thể lên mạng, tuy rằng nước ánh mạng không dây cơ kiến quả thực là rối tinh dối mù, nhưng là nắm điện thoại di động soạn hai cái tin tức vẫn là có thể làm được đến. GESU cũng không cách nào đem sự chú ý phóng tới chạm bọ lần trên người quá nhiều, hắn hiện tại sự chú ý toàn bộ đều ở sau đó list cuộc thi đấu bên trong. sân nhà đá với bọ. Đây là 0405 mùa giải Southampton giáng cấp sau khi lần thứ nhất đụng tới bọ. Southampton cùng hoạt mũ Nam Hải ngạn derby số lượng tương đối ít, vẫn cũng là bởi vì mũ đều là ở cấp thấp giải đấu, Southampton ở đỉnh cấp giải đấu, mà mấy năm qua nhưng là mũ vẫn ở tờ giờ mi ở list, Southampton nhưng nga xuống. Điều này cũng làm cho mũ các cổ động viên xem như là hết điện Hiện tại đến phiên bọn họ lấy giờ mi ở league đội ngũ thân phận đến Southampton. Southampton các cổ động viên, nhưng là đã sớm chuẩn bị tùy càng hoang nên đối phương cử động. mu cái này mùa giải biểu hiện, kỳ thực rất tồi tệ. Hiện tại giờ mi ở league đá 14 vòng, bọn họ chỉ thắng 2 trận, bình một hồi, thua đầy đủ 11 trận, 7 phần lấn gáy, lạc hậu chủ hạng khu 6 phần. Cái này mùa giải giờ mi ở league bọn họ tới chính là bắt đầu một cái bảy liên tiếp thất bại, ở vừa mới qua đi trận đấu kia bên trong càng là ở sân nhà 1-4 thảm bại MU, nếu như không có đại chuyển biến lời nói, giáng cấp đã thành chắc chắn. Vì lẽ đó Sang Hem Tần các cổ động viên cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp câu nói đầu tiên giải quyết. Chúng ta sang năm chàng tận sẽ thấy. Lời này quá ác, mà Vot Mù các cổ động viên cũng rất nhanh sẽ làm ra đáp lại. Tiền đề là các ngươi có thể thăng cấp. Này một đao cũng rất ác. Không thẹn là tử địch, biết được làm sao mới có thể càng tốt hơn đâm dao. Mà Vot Mù cùng Sang Hem Tần trong lúc đó khoảng cách cũng là mười mấy km, đi bộ lại đây cũng không tính là xa, cho nên tới đến Sang Hem Tần hoạt mù fan bóng đá cũng không biết, trước khí thế trên, bọn họ cũng không có ở hạ phòng. Có điều năm nay hoạt mù, sát thực không quá giỏi bọn họ đã không phải hai cái mùa giải trước đoạt được cúp FA cái kia chi bản mũ, cái kia chi đội ngũ bên trong chủ lực lao lao đi đi, muốn tạ gì đi tới Inter Milan, kèm vợ eo giải nghệ, gì hạt đi tới Rio, còn để lại đến chỉ có lao tương cản đủ cùng u tá cả. Mà suất lĩnh cái kia chi đội ngũ công huân huấn luyện viên láo Z điệp nạp cũng đã rời đi, hiện tại huấn luyện viên trưởng sở ti vợ còn tờ dìu cũng không phải cái gì danh xoái, bản mũ biểu hiện xuống dốc không thanh cũng là thành một loại tất nhiên. vào lúc này đụng tới sao em ý thực cũng coi như là một chuyện tốt. Dù sao bọn mù cùng sang em tần trong lúc đó mâu thuẫn sát thực rất lớn, dưới tình huống như vậy, nếu như có thể đánh bại cùng thành tự địch, như vậy mang đến tinh thần cùng đấu trí, vẫn có giúp đỡ rất lớn. Huống chi bọn mù năm nay cùng thi đấu biểu hiện cũng không tệ lắm, ở cúp FA cùng lit cúp đều vẫn kiên trì đến hiện tại, cái này cũng là cái không sai con đường. Bọn mù cùng trước chúng ta đụng tới 3 team, giờ mi ở lit đội so với đều kém xa, chỉ có điều cuộc tranh tài này là debi, debi đều là rất đặc thủ cái này cũng là ta lần thứ nhất dạy học debi tương tự cũng là các ngươi lần thứ nhất đá debi, lần trước đá debi vẫn là 0 5 năm chứ. Khi đó trong đội vẫn không có một người ở đây. GESU ở trên sân huấn luyện nói, các cầu thủ dồn dập nở nụ cười, xác thực như vậy, cái kia chi Southampton tần giáng cấp sau khi rất nhiều người đều rời đi, hiện tại đội trưởng đã vị ở là 06 năm mùa hè gia nhập liên minh, phó đội trưởng trợ gì cùng đội trưởng thứ ba tấn đều là 08 năm mùa hè gia nhập liên minh, từng ở ở giờ mi ở list cái kia chi Southampton các cầu thủ đã toàn bộ rời đi. Vì lẽ đó này chi tần các cầu thủ, xác thực cũng là lần thứ nhất tham gia derby. Họ thuộc quen thuộc dùng 442 đội hình, bất quá bọn hắn trong trận không có quá nhiều cầu thủ tốt. Thủ môn bật vị kỹ không sai có điều thủ môn biểu hiện không tệ chứng minh bọn họ hàng phòng thủ rất tồi tệ, xác thực cũng là như vậy, bọn họ bốn cái hậu vệ dưới cái nhìn của ta đều rất bình thường, so với chúng ta hàng phòng thủ đều kém xa. Jesu nói tiếp, các cầu thủ bùng nổ ra một trận cười to. dưới cái nhìn của bọn họ, huấn luyện viên trưởng đây là kinh bị phật mù đây, người ta tốt xấu cũng làm dơ mi ở liều hàng phòng thủ, mà sao em tần phòng thủ ở Litván cũng không tính là được, trên căn bản mỗi trận đều muốn mất bóng. Ta không có đùa giỡn, chúng ta mất bóng nhiều là bởi vì chúng ta dùng tấn công chiến thuật, dưới tình huống như vậy mất bóng rất bình thường trên thực tế chúng ta hàng phòng thủ tổ hợp ở toàn bộ giải hạng ba anh đều là đỉnh cấp đặt ở trang thần ship cũng không mất mặt mà botu đây bọn họ 14 trận thi đấu làm mất đi 23 cái bóng nhìn bề ngoài liền so với chúng ta mất bóng có thêm một chút nhưng là trong trận đấu bọn họ càng nhiều là dùng phòng thủ phản công chiến thuật dưới tình huống như vậy bọn họ đều bị liên tục dứt điểm bọn họ phòng thủ sát thực không được có điều ở phía trước sân bọn họ kỳ thực có chút còn có thể cầu thủ chỉ có điều không được tổ hợp thêm vào tuổi lại lớn jesu bắt đầu ở trên bản đồ chiến thuật hoạn cả đủ tuy rằng lớn tuổi nhưng là kỹ thuật của hắn cùng lực xung kích còn có tổ chức đội ngũ năng lực sẽ rất hữu dụng. Hắn ở giờ giờ mi ở lit đã chịu đựng không được kịch liệt thi đấu, nhưng là cuộc tranh tài này hắn nhất định sẽ thủ phát. U tạ cạ ở đường biên đột phá rất tốt, cái tên này tốc độ có thể, vừa vặn có thể nhằm vào chúng ta đường biên phòng thủ bạc nhược vấn đề. Vì lẽ đó jem cuộc tranh tài này ngươi là thủ phát, đánh hậu vệ cánh phải, chuyên môn đối phó hắn. Jem gật gật đầu, đối với chính mình chỉ có thể làm cù hắn có thể không có ý kiến gì, dù sao ở giữa sân cạnh tranh quá kịch liệt, làm một cái phòng thủ hậu vệ cũng không sai, chí ít có thể đá trên thi đấu. Trong bọn họ chàng tối nên chú ý chính là Đại bộ Aten, cái tên này tố chất thân thể rất tốt, tuy rằng cách đá rất hỗn loạn, thế nhưng có chút giống năm đó về vì là cái tiêu bạ sở Sata, đấu đá lung tung tiền vệ tấn công, nói không chắc liền sẽ bị hắn làm đi vào một cái bóng, muốn nhìn chăm chú phòng thủ hắn có chút khó, dù sao chúng ta giữa trận tại người cao cùng về sức mạnh đối với hắn có chút chịu thiệt, có điều không đáng kể, để hắn đi dùng, chắc đứt đồng đội cùng hắn liên hệ là có thể, hắn ở. Đây trên lời nói, một tấn công thì sẽ không là một thể thống nhất. Vênh điểm song đối phương chủ lực sau khi, lũ do dự một chút, cho tới cờ giằng cả Hắn hẳn là sẽ không thủ phát, dù sao hắn cùng Boa Ken vị trí xung đột, coi như thủ phát, tình trạng của hắn cũng đã sớm không bằng năm đó, cùng mộ gì so ra, hắn có thể kém xa. Trương 37, bất ngờ thay đổi chương 37, bất ngờ thay đổi sân bóng SZT mà gì S lại lần nữa không còn chỗ ngồi. Đây là một cái hầu như sẽ không có nghi vấn sự tình, gần nhất sau Hampton biểu hiện tuy rằng có chấp trùng, nhưng là trước ở giải đấu cùng cùng FA bên trong liền thắng 2 trận, đã để bọn họ trạng thái trở về, hơn nữa là đá với Hoàng Bụ, sau Hampton các cổ động viên làm sao có khả năng không có nhiệt tình? Dù cho cuộc tranh tài này là ở tuần này mà không phải cuối tuần, Southampton các cổ động viên vẫn như cũ đem toàn bộ sân bóng chiếm được trận đấy. Bọn họ hô lớn Southampton các cầu thủ tên tương tự cũng hô lớn ZSU tên, mấy tháng nay, không ngừng rắn bật, đã sớm để bọn họ đối với tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không có so với thỏa mãn. Giải đấu tuy rằng còn chưa quá trong sáng, nhưng là lấy Southampton ở cuộc thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, hoàn toàn có thể chờ mong bọn họ tại bên trong giải đấu biểu hiện càng tốt hơn. Nếu như Saem Tần chỉ là một nhánh phổ thông đội ngũ, bọn họ có thể còn lo lắng ở cuộc thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc có ảnh hưởng hay không đến giải đấu thành tích. Nhưng là Saem Tần tốt xấu là một nhánh lâu năm cỡ giờ mi ở list đội ngũ, các cổ động viên điểm ấy hùng tâm vẫn có. Bọn họ chỉ có thể vì là đội bóng ở cuộc thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc mà hoan hô, mà sẽ không không hiểu ra sao ở đội ngũ thắng cuộc thi đấu sau khi, trái lại bắt đầu lo lắng sẽ ảnh hưởng đến giải đấu. Loại này cái nhìn đại cục có lúc cũng rất không thể giải thích được. Làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, trên khán đài vang lên Saem các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô. G.E.S.U. ngày hôm nay phái ra chủ lực đội hình cũng không có chú ý cái gì công thủ cân bằng, trước sân tứ đại công kích thủ tất cả ra trận. ở tại bọn hắn phía sau bảo vệ chính là sở cũng tận, riêng nhưng là xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí. Gần nhất G.E.S.U. càng ngày càng yêu thích dùng như vậy trận hình, tuy rằng trước sáng em tận ở trang tận ship thời điểm, liền bởi vì đánh 4-3-3 dẫn đến giữa sân bảo vệ không đủ mà thành tích không được, mai cho đến bắt đầu dùng Simon liệt rất tăng mạnh giữa sân phòng thủ sau khi, toàn bộ đội ngũ chiến thuật mới đạt đến cân bằng, nhưng là trước khác nay khác, khi đó giữa sân lẹ là nạ cùng đều còn không trưởng thành lên hai người bọn họ tấn công thiên phú không tệ phòng thủ những trên. Lệ một ít điều này làm cho Samem tần giữa sân phòng thủ có vẻ rất yếu nhưng mà hiện tại sơn Đơ Linh tiến bộ đến mức rất nhanh không riêng là ở tấn công trên duy trì trình độ phòng thủ trên đồng dạng đang nhanh chóng tiến bộ dù sao giải hạng 3 anh tấn công trình độ tuy rằng không tính rất mạnh nhưng là bởi vì Samem tần chiến thuật vấn đề bọn họ đều là chịu được đối thủ không ngừng tấn công mà thành tựu phòng thủ giữa sân hắn chính là đứng mũi chịu sào dưới tình huống như vậy hắn có thể được càng tốt hơn rèn luyện. GFU hiện tại chỉ là thiết đối. Sao tần không có xuất sắc đường biên công kích thủ? Hiện tại đường biên tấn công trên căn bản là dựa vào lợi làn nạ cùng mở khi Ta Di An hai người này công kích giữa sân không ngừng dẫn đường biên hoàn thành hậu vệ đánh năng lực tương đối kém để sang em tần chiến thuật đánh tới đến luôn có chút không đủ trôi chạy. Có điều cái này cũng là không có cách nào giải quyết sự tình nếu như trước cho tới bắt cơ lời nói vấn đề này là tốt rồi giải quyết nhiều lắm thế nhưng không cho tới cũng là chuyện bất đắc dĩ. đúng là đã nói đội thanh niên có cái tiểu tử không sai nhưng là tiền kia so với trạng vợ lấn đều còn nhỏ 2 tuổi hiện tại mới 14 tuổi nhiều. GESU coi như lại phát điên cũng sẽ không dùng nhỏ như vậy cầu thủ. Lại thiên tài cầu thủ cũng phải tuân thủ cơ bản phát a. Vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể sử dụng hiện hữu cầu thủ. Cái này mùa giải quá, xem có thể hay không mua hai cái đáng tin hậu vệ cánh. Nghĩ như vậy GESU cùng đối phương huấn luyện viên trưởng còn tờ dịu nắm tay, trở về đến vị trí của mình. Hốt thủ thủ phát không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, 442 thủ phát, cả đủ nhậm chức hai tiền đạo, boa ken tọa chấn giữa sân, thủ tạc ca ở đường biên qua lại. Loại này đơn giản chiến thuật muốn đối phó chúng ta, có phải là có chút muốn đơn giản? Gessu ở trong lòng nghĩ, nhưng mà thi đấu quá trình, nhưng ở vừa bắt đầu, liền cho Gessu cùng Southampton đánh đòn cảnh cáo. Hốt mù chiến thuật sắt thực rất đơn giản, chính là mặc cho Boateng ở đây xông lên đến phóng đi tìm cơ hội, những người khác tấn công đều là chỉ có một cái theo đuổi, vậy thì là đem bóng giao cho Boaken, sau đó thông qua hắn năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội. Tên này nước Đức Ghana song quốc tịch công kích giữa sân sắc thực thân thể cường tráng hơn nữa lực xung kích 10 phần, ở hắn xung kích bên dưới, Southampton hàng phòng thủ rất khó tiếp dù sao bọn họ cho tới bây giờ không từng đụng phải năng lực cá nhân như thế xuất sắc tấn công tay. Trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, Vũ Tạ cả đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi đem bóng treo đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào Boaken nhảy lấy đà tranh đỉnh, hắn cùng Sniderlin đụng vào nhau đồng thời rơi xuống đất, nhưng mà ở Sniderlin vẫn không có thể ổn định bước tiến của chính mình thời điểm, Boaken liền đứng bước bước chân, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp chính là một cước mạnh mẽ suốt xa. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải, đã vị ở ra sức giơ dài cánh tay, vẫn như cú kém một chút, quả bóng tầng tầng đánh vào phía sau hắn lưới khung thành trên, đánh cho toàn bộ lưới khung thành không ngừng rung lên mở ra hai tay ở đây bên trong bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng Jesu bất đắc gì lắc lắc đầu như vậy một cái ngang ngược vô lý đi bàn có thể có biện pháp gì đây thế nhưng rất khó chịu a không sao đoạn về đến là được Jesu hướng về phía trên sân gọi hắn lúc này phản ứng như thế không nghi ngờ chút nào là bình thường sao em tần các cầu thủ cũng cấp tốc khởi xướng tấn công trước sân mấy người không ngừng phối hợp lẫn nhau tìm kiếm cơ hội hoặc vụ triển khai thu về phòng thủ chống đối sao em tần tấn công nhìn thấy bên đội cấp tốc liền triển khai phản kích sao em các cổ động viên cũng nĩa lòng bắt đầu lớn tiếng hò hét vì là đội bóng hoan hô. Sao khi tần tấn công hiện tại đã là rất thông thuận, vì lẽ đó đón lấy trong hơn 10 phút, bọn họ sáng tạo không ít cơ hội, đầu tiên là lợi lạ nạ cùng mở khi Tazi An liên tục 2 lần ở ngoài vùng cấm suất bóng chế tạo uy hiếp, tiếp theo là bất ở đường biên mạnh mẽ đột phá sau sút bóng bị đối phương thủ môn bê ra đường biên ngang, lợi lạ nạ mở ra phạt góc, tiến lên tiến tạo lộ rèn đánh đầu cao hơn. Tuy rằng vẫn không có ghi bàn, nhưng là nhìn bọn họ loại này nhanh chóng tấn công tiếp tấu, ghi bàn tựa hồ cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đối với điểm này Sao các cổ động viên vẫn có đầy đủ tự tin. Trước thi đấu bên trong Sao biểu hiện mặc dù có chút chập trùng, nhưng lại trước sau ở tấn công trên đều có đỉnh cấp phát huy. Chỉ cần như vậy tấn công xuống, san bằng điểm số cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Với lúc đó, một cái mang theo tranh luận phản phạt, thay đổi Sao Tần tấn công xu thế. U Tạ Cả ở đường biên sau khi đột phá bị dèm đậy ngã, bất mù thu được một cái đá phạt, đá phạt truyền đến bên trong vùng cấm. Tỏ gì cùng đối phương một gã khác tiền đạo thì chạy ổn nhị dây dưa thời điểm hai bên đồng thời ngã xuống đất. Trọng tài chính do dự một chút sau khi phản phạt để bóng. Chuyện này làm sao có thể là một cái penalty? Có động tác chính là bọn họ mới đúng. GESU kích động ở đây một bên hô to, đáng tiếc chính là trọng tài chính làm ra phán phạt không thể thay đổi, vô chủ phạt cái này penalty một lần là xong, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Chương 38, đột nhiên chuyển biến chương 38, đột nhiên chuyển biến chúng ta phải tỉnh táo, hiểu chưa? Hiện một thua hai bàn thắng không phải thế giới tự thế. Các người nên cũng nhìn thấy các cổ động viên biểu tình thất vọng. Bọn họ có thể thất vọng, bọn họ có thể kích động, bọn họ có thể ở thi đấu tình huống không ổn tình huống thể hiện ra quán khí cùng phẫn nộ nhưng là chỉ cần chúng ta có một cái đi bàn, chỉ cần chúng ta bắt đầu xoay chuyển thế cuộc, bọn họ liền sẽ lập tức hoan hô. Này rất bình thường, fan bóng đá liền nên như vậy, liền nên thế cuộc tốt thời điểm cao hứng, thế cuộc không tốt thời điểm phẫn nộ. Nhưng là chúng ta là cầu thủ, vì lẽ đó chúng ta không thể bị tâm tình quảng trường, trái phải tâm thái của chính mình, bất cứ lúc nào gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục thi đấu, tiếp tục tấn công. Hiệp một ở các hạng số liệu trên, chúng ta đều nằm ở ưu thế, đây là chúng ta xuất sắc địa phương, vì lẽ đó chúng ta hiệp 2 muốn càng thêm bình tĩnh đi tấn công. Hiệp một chúng ta không đi bàn, là bất ý cũng là bởi vì chúng ta phân tâm ở mất bóng lên, vì lẽ đó ta nói muốn gắng giữ tỉnh táo, hiểu chưa? nhìn chậm rãi mà nói gì, Esu. Bờ neo tuy bắt đầu cảm thấy thôi, hắn đúng là một cái ưu tú huấn luyện biến trường, chí ít vào lúc này, hắn duy trì bình tĩnh, cũng nắm lấy then chốt. Hiệp hai ở thời điểm tiến công, có thể lớn mật chuyển phía sau. Hiệp một quan sát bên trong có thể nhìn thấy, bọn họ hậu vệ xoay người kỳ thực đều có chút chậm, hơn nữa cùng tờ giờ mi ở lít bên trong không giống nhau, bọn họ phòng thủ thu về đến không như vậy dựa trước. Trung lộ trực tiếp chuyển vào trung lộ rất khó sáng tạo uy hiếp, chúng ta có thể dò ra một bên, ở đường biên hình thành sau khi đột phá lại truyền bóng chế tạo uy hiếp, hiểu chưa? Chỉ nói mạnh miệng nói xuống hiển nhiên không đủ hữu dụng, vào lúc này lấy ra một cái hành hữu hiệu, ít nhất là xem ra hành hữu hiệu chiến thuật mới là then chốt. Quả nhiên, các cầu thủ lập tức chính là đông cảm thấy phân chấn. Nhiều đánh phía sau. Nghĩ như vậy các cầu thủ ra trận. Trên khán đài sang tần các cổ động viên tiếp tục phát sinh to lớn tiếng reo hò, tuy rằng thua hai bàn thắng thời điểm bọn họ rất thất vọng, cũng rất phấn nộ, nhưng là ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Bọn họ vẫn như cũ bắt đầu rồi hô to. Thủ lĩnh nói không sai, bọn họ chỉ là xem chúng ta biểu hiện mà thôi. Sao em tần các cầu thủ dồn dập ở trong lòng nghĩ? Quật mù các cầu thủ lúc này nhưng là rất hưng phấn. Bọn họ tại bên trong giải đấu đánh cho quá khổ, có điều ở cuộc thi đấu bên trong nhưng là một đường thể hiện xuất sắc, trận này rugby ở hiệp 1 2 bóng dẫn trước, càng làm cho bọn họ cảm giác mình tự lực, ít nhất tại bên trong giải hạng 3 anh cái kia nhất định là nghiền em à. Rugby. giờ Mi ở lĩnh đối với giải hạng 3 anh đội bóng, vậy thì không gọi Netby, mà gọi là tàn sát. Mang theo như vậy tâm tư quật mù trên dưới. Từ hiệp 2 vừa bắt đầu, liền tao ngộ một lần đặc kích. Sao Hemton bắt đầu ở giữa sân không ngừng lan truyền tìm kiếm cơ hội, mà hai cái tiền đạo cũng không ngừng gửi lại liên lụy phòng tuyến của đối phương sự chú ý, sau đó không ngừng tìm kiếm truyền thẳng cơ hội. Truyền thẳng tấn công xem ra đơn giản, trên thực tế đối với Lan Truyền trở khắp mọi mặt yêu cầu đều phi thường cao. Nếu như không phải sao Hemton trước sân này vài tên tấn công tay kỳ thực thực lực đều tương đương xuất sắc, chỉ là tạm thời còn thiếu kinh nghiệm lời nói, phổ thông cầu thủ muốn đánh đi ra, thực sự là quá khó khăn. Mà bọn họ nhưng đẹp đẽ làm được điểm này, trước cắm vào sân đây liên tiếp bóng đột phá hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi đem bóng hướng ngang chuyển cho lùi lại lệ lãn nạ, lệ lãn nạ tiếp bóng thời điểm, làm bất cùng ghi rút đồng thời hướng ngang chạy, hấp dẫn đối phương trên hàng hậu vệ sự chú ý, lệ lãn nạ nhạy cảm nhận ra được mở khi ta di an đã bắt đầu trước cắm, lập tức đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe, lệ lãn nạ cho khe, mở khi ta di an trước cắm bảo. tại đây một loạt đặc sắc phối hợp sau khi, bên trong vùng cấm tiếp bóng mở khi ta di an, bên người tạm thời không có ai tới phòng thủ. như vậy cơ hội tốt, mở khi ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buôn tha, thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó quả đoán ở bên trong vùng cấm lên chân sút bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành góc gần, bật vị kỳ mới vừa ngã xuống đất, quả bóng cũng đã cấp tốc từ hắn dưới nách bay qua. Sân bóng Sì Tê Mạ S bầu trời tiếng hoan hô lập tức lại cao một cấp bậc. Mở khi Ta An thuận thế vọt vào không thành, bò lên quả bóng liền chạy ngược về, mới hòa nhau một cái bóng. Súng, súng, súng. Sân bóng một bên Di E S U bắt đầu không ngừng bung lên cánh tay, mà theo hắn bung lên cánh tay, trên khán đài Sang Em tần các cổ động viên bắt đầu có tiết tấu lớn. Hán quả thực xem một cái cao minh nhất nhà chỉ huy, bình luận viên cảm thán. ZaeS đương nhiên không biết chính mình không hiểu ra sao đều là sẽ bị rất nhiều người thổi phồng, kỳ thực này xem như là người khát thiết gì chứng về sau. Hóa nhau một phần sau khi, sao em tận bắt đầu ở giữa sân càng thêm điên cuồng bước cước, không ngừng chạy cùng chặn lại, hai cái hậu vệ cánh nhắc tới vị trí giữa sân trên, bắt đầu không ngừng bay rời họt mù cầm bóng, để bọn họ lan truyền có vẻ càng thêm khó khăn. Vật bù giữa sân lan truyền vốn là không ra sao, càng nhiều chính là dựa vào BoAken năng lực cá nhân, hiện tại giữa sân bị áp chế lại, muốn chuyền cho BoAken đều không làm được. Mở bóng sau vẹn vẹn một phút, vừa ngay ở giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tát bóng, đem bóng trực tiếp trên đường gai xuống. Lan ra đây quả bóng bị sở nhận được, người nước pháp đầu tiên là làm cái chuyển thẳng động tác giả, sau đó quả đoán dẫn bóng trước cắm bảo. Bất mù giữa sân bị hắn trực tiếp vượt qua, điều này cũng gây nên hoạt mù hàng phòng thủ trên hỗn loạn, hắn lập tức đem bóng chuyển cho dựa trước một điểm lấy lệ nạn, lấy lệ nạn lại lần nữa lên chân cho khe. Quả bóng đường chéo bay về phía vùng cấm biên giới, dẫn đường biên ghi rút vừa đúng suy sau đó nhận được lệ lệ chuyển bóng, hắn cũng không có dư thừa cái khác động tác, mà là cấp tốc lên chân, đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ. Thúc Ngựa chạy tới làm bận đón lăn tới được quả bóng, cấp tốc lên chân, đem bóng đẩy mạnh cung thành. Hai hai bình. Hiệp hai bắt đầu vẹn vẹn 5 phút đồng hồ. Sao em tần liền ngay cả tiến vào hai bóng, san bằng tỷ số. Tại trên hòn mũ dưới trận mắt quát một thời điểm. Sao thêm tần cấp cầu thủ nhưng là bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Làm bận mở hai tay ra vọt tới dưới khán đài, sau đó lúc này mới xoay người, cùng ngồi lên các đồng đội ôm ấp ở cùng nhau. ZEUS u mạnh mẽ vung vẩy một hồi năm đấm, sau đó hướng về phía chúc mừng các cầu thủ hô to chỉ là thế hỏa Tiếp tục tấn công. Ta muốn chính là thắng lợi bật trên dưới tiếp tục trợn mắt quát mồm. Chiều gió biến đổi quá nhanh, bọn họ quả thật có chút không có cách nào tiếp thu. Bọn họ chỉ là giải hạng 3 anh đội ngũ a, làm sao đột nhiên liền biểu hiện tốt như vậy? Nhất định là ngẫu nhiên. Đón lấy chúng ta lại cẩn thận đá là được rồi. Nhưng mà trạng thái đã bắt đầu đạt đến đỉnh cao sao tần, ở một lần nữa mở bóng sau khi, cũng không có cho bọn họ cơ hội phản kích. Boaken ở đây trên không ngừng chạy, nhưng rất khó bắt được bóng, mà một bắt được bóng, liền sẽ gặp phải lần cùng Linh, hai người kèm cặp, bọn họ không sợ đối kháng cùng Boaken quấn quýt lấy nhau. Debo Akan muốn phát huy cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, chỉ có một loại chiến thuật còn muốn vẫn có thể có hiệu quả. Muốn quá đẹp. JESU ở trong lòng nói. Chương 39, vĩ đại thắng lợi chương 39, vĩ đại thắng lợi Tần đang tiếp tục phát động tấn công. Mở khi G-An đẹp để thoảng qua đối thủ, thực sự là đặc sắc, Abenia người như vậy trình độ lại 30 vạn bảng Anh liền bị Tần mua đến tay, JESU trong tay nhất định có một cái mạnh mẽ tuyển trạch viên hệ thống. Hắn chuyển bóng, Ghi rút ở lạm bất dưới sự che chở nhận được bóng, góc độ thật giống không phải rất tốt, hắn phải làm sao? Ừ, mạnh mẽ xoay người đột phá. Bịu sơn đưa chân, đi rút ngã xuống đất. Trong tài chính gặp làm sao phán? Venanti, không nghi ngờ chút nào. Venanti, ở trời long đất lở bình thường tiếng hoan hô bên trong. Đi rút từ trên mặt đất bò lên, sau đó cùng các đồng đội cùng ỗng ấp. Trong tài chính xua tan còn ở biện luận bọt ngủ các cầu thủ, làm bất cầm quả bóng hướng đi chấm phạt đền. Hắn là sao em tần đệ nhất Venanti đã phạt chính. Lần này hắn cũng không để những người khác người thất vọng, bình tĩnh đem bóng đá vào không thành góc chết. Bóng vào ba hai. vĩ đại lùi chuyển. Hiện tại là thi đấu phút thứ 65, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có hơn 20 phút thời gian. đó lấy vọt mù phải làm sao? Cậu Tơ dịu do dự nhìn một chút ghế dự bị, hắn có thể sử dụng thay thế bổ sung cũng nhiều, có thể mang đến thay đổi cũng chính là cờ răng Tên này đã từng cờ Rossi ở thiền Tài nếu như nói 22 tuổi ở vọt mù đá bóng xem như là quá độ lời nói. Hiện tại 26 tuổi còn ở vọt mù, chỉ có thể giải thích hắn phát triển không vừa ý người. Hơn nữa từ mùa giải trước bắt đầu, hắn ngay ở vọt mù không phải chủ lực, cái này mùa giải theo boa đến càng là bắt đầu triệt để ngồi ghế dự bị. Hắn lên sân có thể cùng Boaken hình thành phản ứng hóa học sao? Nhưng là lúc này có tự dịu cũng chỉ có như thế một lựa chọn. Hắn gọi dậy Cờ răng Cả, sau đó để hắn đi làm nóng người chuẩn bị lên sân. Nhìn thấy cái này thay đổi người, GESU không có quá để ý, dù sao cùng Boaken so ra, Cờ răng Cả lực xung kích không xuất sắc như vậy, có thể dưới chân kỹ thuật hơi hơi khá một chút, nhưng sẽ không mang đến áp lực quá lớn. Ở phán đoán cầu thủ năng lực mặt trên, GESU cảm giác mình vẫn có chút ánh mắt. Cờ răng Cả lên sân sau khi, sát thực không có đưa đến quá to lớn tác dụng, hắn là một cái tiêu chuẩn công kích giữa sân. Có thể cầm bóng, có thể đột phá, có thể chuyển bóng, nhưng là cùng Boaken so ra, có thể sáng tạo ra huy hiếp, sát thực có vẻ nhỏ không ít. đây mới là hắn làm thay thế bổ sung then chốt, hắn không có cách nào thay thế được Boaken, cũng không cách nào cùng Boaken hình thành một cộng một bằng hai hiệu quả, đây mới là hắn cái này mùa giải triệt để trở thành thay thế bổ sung khen. Lâm thời để hắn cùng Boaken đồng thời ra trận, có thể có cái gì tốt hiệu quả mới gọi quái đản. Nhưng mà trên sân bóng có lúc sát thực quái đảng. Cơ rằng cả trên căn bản không biểu hiện gì nhưng mà ở phút thứ 79, Cơ Răng Cả mở ra phạt góc bị tờ gì miễn cưỡng giải đây, quả bóng lại bay đến đường biên, Cơ Răng Cả tiếp tục cầm bóng, sau đó lên chân đường vòng cùng bóng đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, Cả Đủ xuất hiện ở phía trước, tức ở lỗ rẹn bọc lót trước hất đầu cơ môn, đem bóng đỉnh tiến vào sang Hem Thần Cung Thành, ba ba bình, toàn bộ sân bóng lập tức chính là một mảnh yên lặng như tờ, ở cũng không có nằm ở bị động tình muốn bị đối thủ san bằng điểm số, vẫn là tại đây cái vi diệu thời khắc, trận này đã bi, có thể gọi biến đổi bất ngờ, Jesu dùng mất rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn, hắn dùng chạm lần thay đổi tần tiếp tục tấn công. Zesu hướng về phía trên sân gọi. Hắn biết mình là đang mạo hiểm, như vậy một cái thay đổi người sau khi, trước sân đều là tấn công tay, chỉ có bốn tên hậu vệ xem như là cầu thủ phòng ngự, một khi tấn công bất lợi, như vậy ở phòng thủ trên, liền sẽ gặp phải càng nhiều xung kích. Có điều hắn lúc này cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Đang nhìn đến hắn cái này thay đổi người sau khi, sao thêm tần các cổ động viên lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô rất hiển nhiên chính là, tại đây dạng Debbie bên trong, loại thái độ này, càng khiến người ta tản thưởng. Zesu loại này khinh xuất cách làm nhưng trái lại phù hợp sang em tần các cổ động viên ý nghĩ bọn họ chán ghét ngồi giống như nước cách làm bọn họ muốn chính là thoải mái tràn trề cảm giác sảng khoái cách làm như thế đương nhiên cũng sẽ trả giá thật lớn ở một lần tấn công không có kết quả sau khi bật mù phát động phản kích bọn họ hiện tại cũng đã ra chân hỏa cái gì đều liều mạng Kado làm bóng Uta cạn dọc theo đường biên một trận lao nhanh sau đó đang đến gần đường biên ngang địa phương đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm Lorenzo ở phía trước nhảy lấy đà lại không có thể gặp được quả bóng quả bóng bay đến trung lộ Boakem khí thế 10 phần từ phía sau bật lên hắn muốn hoàn thành hất chín mà vào lúc này, lão tướng tợ gì dũng cảm sông lên trên. tuy rằng thân cao thượng xoa một đoạn dài, thể chạm trên cũng kém một vòng, nhưng là làm tợ gì cùng Boa Ken đụng vào nhau thời điểm, cũng quấy giày Boa Ken cướp điểm cùng chạm vị, cuối cùng Boa Ken đỉnh đi ra ngoài bóng mềm mại vô lực, bị đại vị ở vương vàng ôm vào trong lực. nhưng mà làm ra dũng cảm phòng thủ Tơ gì, lại bị cắn cứu thương mang tới xuống. Ai đi à, lần này có thể không nhẹ, hắn không có đại vấn đề, nhưng là rơi xuống đất thời điểm bận tương chân, dây chẳng cũng ở sông tới bên trong cũng có nhất định kéo thương. nếu như là cái 27 tuổi cầu thủ, có thể nghỉ ngơi một tháng là không sao. Nhưng là hắn 37. Đội y tay lơ nói với ZESU. Thực sự là phiền phức ca. ZESU cảm thắn một câu. Thay thế bổ sung ngược lại không phải là không có, sao hem tần có hai cái thay thế bổ sung trung vệ bên Thomas cùng giả đi đi, hai người này một cái 30 tuổi, một cái 34 tuổi, hơn nữa đều không đúng cái gì xuất sắc hậu vệ, mà là giáng cấp sau khi tiến hưởng cử hai cái kẻ già đời, để ngừa vắng nhất. ZESU cử đi Thomas thay thế tợ gì vị trí, hắn mùa giải trước là tợ gì hợp tác, biểu hiện cũng còn có thể. Có điều rất hiển nhiên chính là, Hắn cái này mùa giải trạng thái cũng chuyển đến mức rất nhanh. Lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng hắn. Cũng còn tốt chính là, tại gì anh dung đối kháng, để sau em tần các cầu thủ đấu trí đều kích phát rồi đi ra, bọn họ cấp tốc khởi xướng tấn công, đồng thời gắt gao áp chế lại bọn mù. Mà bọn mù ở vừa nãy một làn sóng tấn công bên trong, cũng tiêu hao quá nhiều thể năng cùng trạng thái, để bọn họ trong thời gian còn lại chỉ có thể mệt mỏi không ngừng chịu đòn. Trạm mỡ lên sân sau khi rất là sinh động, hắn ở đường biên không ngừng cầm bóng đột phá, chế tạo to lớn uy hiếp Hắn như vậy cầu thủ chỉ cần có đầy đủ không gian, liền nhất định có thể thể hiện xuất sắc. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 86 thời điểm, chính là hắn đột phá, sáng tạo một cái đường biên đá phạt. Lấy lá nạ đem bóng chuyển đến phía sau, làm bật cao cao nhảy lên đem bóng đội lên trở về. lộ rẹn ngay lập tức cấp điểm sút gôn bị đối phương thủ môn dùng thân thể đem bóng cản đi ra, mà theo vào ghi rút đuổi bạn nằm ở quả bóng phi hành con đường trên. Sau đó nhấc chân đem bóng cản tiến vào hoặc mù không thành. bóng vào. Tuy rằng không phải thời khắc cuối cùng kết sát, nhưng là cũng gần như. 43. ở một hồi rung động đến tâm can ghi bàn đại chiến cùng Debbie bên trong, sao em tẩn cười cuối cùng. vĩ đại thắng lợi. chương 40 đáng tin hậu vệ chương 40, đáng tin hậu vệ các cổ động viên hoan hô, các cầu thủ chúc mừng, jrs u bung vẩy nắm đấm gào thét. tất cả những thứ này đều ở trận đấu kết thúc thời điểm, hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. mà trận này lit cup bên trong netbi thắng lợi cũng cho rất nhiều sang em tần cổ động viên lưu lại ấn tượng sâu sắc. cái này mùa giải ở trong khoảng thời gian sau đó còn có thể phát sinh rất nhiều khiến người ta cảm thấy đến kích động không thôi thi đấu cùng thắng lợi. nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều sang em tần cổ động viên ngoan cường cho rằng trận này netbi mới là mùa giải này đặc sắc nhất một hồi thắng lợi. đương nhiên, như vậy đặc sắc thắng lợi là gặp trả giá thật lớn. Đợi gì bị thương vừa bắt đầu khả năng còn cảm thấy đến không có gì có điều đi bệnh viện sau khi kiểm tra mới phát hiện hắn không riêng là đầu gối dây chẳng xảy ra vấn đề ngón chân cũng có một nơi gãy xương lấy tuổi tác của hắn khôi phục như cũng không phải là không thể làm được nhưng là nhất định cũng là một cái dài lâu thời gian phục hồi không nói những cái khác nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thi đấu không cần lại nghĩ cái gì chờ khôi phục được rồi không thể đá bóng liền trực tiếp chuyển huấn luyện biên gì vô ngực nói với và gì do gì cười khổ gù bị thương thời điểm hắn thì có cái này rất ngộ vốn là 37 tuổi người Hắn cũng không có ý định lại đá một hai mùa giải, cái này mùa giải đã xong, cũng là gần như đến giải nghệ thời điểm. Lần bị thương này chỉ là tăng nhanh hắn giải nghệ bước tiến mà thôi. Thế nhưng sao em tần hàng phòng thủ? Yên tâm đi, tin tưởng các đồng đội của ngươi. Jesu nói với em là gì? Tờ gì gần gũ, có điều hắn cùng Jesu đều rõ ràng, muốn tin tưởng đồng đội, quả thật có chút khó. Sao em tần đáng tin hậu vệ vốn là không nhiều, thêm vào bình thường đội ngũ có hai cái chủ lực trung vệ liền có thể đánh mãn sở hữu thi đấu, vì lẽ đó thay thế bổ sung chính là phải xem hiện tại tọa gì một đường muốn chỉ dựa vào Thomas cùng gà đi thi đấu vậy thì quá khó khăn có điều thời gian sau này bên trong đều là giải đấu cuộc thi đấu muốn đến sang năm một tháng mới mở màn sao em tần còn có thể chậm rãi đi tìm một cái thích hợp hậu vệ ta muốn cái hậu vệ tốt nhất là có nhất định thực lực không thể quá đắt nếu như thật sự có thực lực tý điểm cũng không đáng kể ở trang cần ship cũng có thể sử dụng loại kia Jesu nói với Fergi Fergi gật đầu thành chủ câu lạc bộ CEO mua người kỳ thực cũng là hắn công tác chỉ có điều trước Jesu đảm nhiệm nhiều việc căn cứ hắn nhu cầu đi mua người hiện tại JESU nếu không có ứng cử viên phù hợp như vậy phải hắn ra tay JESU không phải không nghĩ tới dùng một tấm định vị tuyển trạch viên thẻ, cũng là 5 phần 10 liền điểm mà thôi có điều JESU một là muốn tiết kiệm điểm điểm thành tiệu mà khác cũng là muốn muốn nhìn một chút câu lạc bộ tuyển trạch viên năng lực làm sao dù sao sang em là một nhánh thành thủ câu lạc bộ giữ gìn câu lạc bộ tập trung vào là một cái không nhỏ con số nuôi rất nhiều tuyển trạch viên những này tuyển trạch viên trước chủ yếu là trùng quanh vơ vét có tiềm lực cầu thủ trẻ nhưng là tìm câu lạc bộ cần cầu thủ tương tự cũng là công việc của bọn họ. Zhe thuận tiện muốn nhìn một chút bọn họ năng lực làm việc có đáng giá hay không tiền lương. Sau đó hai vòng giải đấu bên trong, Southampton tấn công duy trì không sai, hai trận thi đấu đều tiến vào đối phương ba cái bóng, có điều trên hàng hậu vệ cứ việc JES Automass cùng gạ đi đều dùng, có thể hiệu quả đều không ra sao, hai trận thi đấu Southampton đều có mất bóng, thuần túy là dựa vào tấn công thắng được đến. Nếu như nói trong hai chàng thi đấu này chứng minh Southampton phòng thủ sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại ở vòng thứ 22 Sân khách khiêu chiến xếp hạng thứ nhất Lithuania United thời điểm. Lithuania United dùng ra sắc phòng thủ để Southampton tấn công không có hiệu quả gì, trái lại là dựa vào Southampton hàng phòng thủ trên một lần sai lầm, một không đánh bại Southampton. Cuộc tranh tài này chúng ta thua, có điều thua chịu phục. Lithuania United toàn thể trình độ sát thực rất xuất sắc, đây là chúng ta muốn học tập địa phương. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, Lithuania United sát thực so với Southampton muốn thành thục nhiều lắm, giáng cấp sau bọn họ ở trang tấn ship đợi đến mấy năm, một chút tích góp thực lực, cái này mùa giải rốt cục bắt đầu tích lũy lâu dài sử dụng một lần hiện tại ở trên cao bảng tổng sắp vị trí thứ nhất chính là một cái chứng minh. 22 vòng hạ xuống bọn họ đã bắt được 50 phút, dẫn trước người thứ ba tạm phần. Như vậy ưu thế chỉ cần tiếp tục tiếp tục giữ vững, như vậy bắt được cuối cùng thăng cấp tư cách, không hề có một chút vấn đề. Jesu cũng rõ ràng, cái này mùa giải nên rất khó cùng liên union tịt vào tay, có điều mùa giải tiếp theo liền không giống nhau. Hiện tại sang em tuần 22 vòng hạ xuống bắt được 29 điểm, xếp hạng thứ 12. đương nhiên đây là khấu trừ đi vô cùng sau khi điểm, nếu không bọn họ nên xếp hạng thứ sáu mới là. Hiện tại bọn họ khoảng cách xếp hạng thứ 6 Hụ Lở Phỉu, cũng là trên lệch bảy phần mà thôi. Thăng cấp hy vọng vẫn có, chỉ cần bọn họ có thể bảo đảm hàng phòng thủ trên ổn định. Đáng tiếc chính là, dựa vào đào móc bên đội để đền bù hàng phòng thủ trên không đủ, vẫn còn có chút vấn đề. Sao em tần đám thăm dò cầu thủ rốt cuộc tìm được một cái ứng cử viên phù hợp. Dỗ Sở BDWNGT, sắp tuổi tròn 26 tuổi, người bù đào nhà, thân cao 1m91, hắn là sở Đốt Team Bệ bỏ tiểu gạn huấn luyện cầu thủ trẻ xuất hơn, có điều vẫn không được coi trọng, thêm vào vận khí không tốt. Tỷ như hắn 21 tuổi thời điểm bị sở tốt tim Clube bỏ tiểu gãn đuổi ra khỏi cửa, tiếp theo gia nhập liên minh một nhánh Bồ Đào Nha hạng 2 đội, kết quả còn không đá trên thi đấu, đội ngũ liền phá sản thanh bản. Đón lấy hắn ở Bồ Đào Nha một ít cấp thấp đội ngũ đá bóng, biểu hiện vẫn luôn có thể, bởi vậy bị Benfica ký xuống, nhưng là vẫn là đánh không lên thi đấu, vẫn bị thuê, 2 năm trước hắn bị thuê đến Cersito Pelis, kết quả còn không đánh thi đấu liền trồng trượng, Benfica rồi cùng hắn chấm dứt hợp đồng. Cái kia sau khi hắn cùng Cersito một lần nữa ký hợp đồng, biểu hiện đã từ từ tốt lên. Trước hai cái mùa giải hắn ở Crystal Palace biểu hiện đều tương đương xuất sắc. Có điều lao bản ngươi cũng biết, Crystal Palace mặc dù là London đội ngũ, nhưng là mấy năm qua không biết tiến thủ. ở Trang thần siếc cũng là được trang hay chớ? Hắn cá nhân biểu hiện chứng minh không là cái gì. Thơ gì nói với gì Vậy cũng dù sao cũng là Trang thần siếc chủ lực a. Hắn chịu đến đội chúng ta sao? J. hiếu kỳ hỏi. Trang thần siếc cầu thủ muốn đào kỳ thật cũng không khó. Thế nhưng V. U. N. giờ tờ loại này lang bạt kỳ hồ lâu như vậy, thật vất vả ở Crystal Palace mới ổn định đá trên thi đấu cầu thủ gặp đồng ý đến giải hạng 3 anh sao? Vấn đề này không lớn, Cờ Belliz hiện tại chỉ cần có tiền, người nào đều chịu bán, hơn nữa VĐU NZT cũng rõ ràng, tiếp tục ở lại Cờ Belliz cũng không cái gì tiền đồ, mà chúng ta hùng tâm, nhưng có thể để hắn càng có cơ hội đá trên đỉnh cấp thi đấu. Cờ gì nói? Phí chuyển nhượng bao nhiêu? GES hỏi một cái vấn đề khác. VĐU NZT thi đấu video hắn đã xem qua, vấn đề không lớn, loại này thân hình cao lớn chính diện năng lực phòng ngự cường hãn trung vậy, ở những lần trên sàn thi đấu gặp phi thường hữu dụng. Hơn nữa hắn ở trang cần ship hai cái mùa giải biểu hiện đều rất tốt, như vậy đón lấy thăng cấp, như vậy cầu thủ cũng là có thể tiếp tục dùng. Vì lẽ đó tại đây dạng cầu thủ trên người đầu tư một ít hơi cao tiêu tốn, vấn đề cũng không lớn. Cristóbal Feliz yêu cầu 150 vạn. Sở gì nói: "Con trả giá, rẻ hơn chút liền mua lại đi." GES sau khi suy nghĩ một chút nói: "Chương 41, tính cách tên không tồi, chương 41, tính cách tên không tuổi cuối cùng do sở Veduunở giờ tờ chuyển nhượng giá trị bản thân là 120 vạn. Ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm tiêu số tiền này, đội một nhà tờ giờ mi ở lit câu lạc bộ khẳng định không tính cái gì nhưng là đặt ở sang em tần trên người vậy thì là rất xa xỉ biểu hiện chí ít các cổ động viên rõ ràng ở tờ gì xác định thiếu trận sau khi câu lạc bộ cấp tốc dùng tiền mua cái trang cần ship thể hiện xuất sắc trung về đến nay đồng dạng thể hiện rồi bọn họ hưng tâm ta biết câu lạc bộ kinh tế không tính rất tốt nhưng là cái này mùa giải ở chuyển nhượng thị trường vẫn là tốn không ít tiền điều này làm cho ta cảm thấy rất cao hứng tuy rằng chúng ta xếp hạng tựa hồ không phải quá tốt nhưng là giải đấu còn có vượt qua một nửa thời gian đầy đủ để chúng ta truy đuổi phía trước đội ngũ Một tên sao hạng tần cổ động viên đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm hoàn toàn tự tin nói, tuy rằng xếp hạng chỉ là thứ 12, mặc dù coi như khoảng cách 6 vị trí đầu còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là sao em tần nhưng là từ fan bóng đá đến cầu thủ, đều có chút hoàn toàn tự tin. Loại cục diện này cũng làm cho mới gia nhập liên minh VĐU NLR tờ cảm thấy đến có chút ngạc nhiên. Hắn gia nhập đội ngũ rất nhanh, dù sao trước là trang cần ship cầu thủ, quen thuộc giải bóng đá nước Anh tiết tấu, cái này cũng là JESS cảm thấy cho hắn là một cái lựa chọn tốt nguyên nhân, giải bóng đá nước Anh tốc độ phải nhanh một chút, mùa hè mua người không đáng kể, có thời gian để bọn họ thị Mùa đông chuyển nhượng liền sát thực từ địa phương đào người tương đối dễ dàng. Hơn nữa Thành tiểu Trung Vệ tới nói, hắn cũng là loại kia cắm vô là xài nhân tài. Trước tỏ gì chủ yếu là đánh tha sau, chỉ có điều một cái tha sau một cái lên cướp loại này Trung Vệ bố trí đã sớm lạc đơn vị. J -E đã sớm muốn cho hai cái cao to Trung Vệ thay phiên lên cướp thay phiên bọc lót. Hiện tại vừa vặn là cái cơ hội. Có điều mới đến cầu thủ không có đạo lý để hắn lập tức ra trận. Đón lấy hai trận thi đấu vừa vặn là lễ giáng sinh trong lúc lưng tự lưng. Hai trận đều là ở sân khách, vì lẽ đó J -E cũng không có để hắn ra trận. Có điều đón lấy này hai trận giải đấu. Nhưng tiếp tục bại lộ sang Hamilton hàng phòng thủ trên thiếu hụt. 23 vòng, sân khách 1-1 bình bởi dẹn vốt. 24 vòng, sân khách 1-2 bại bởi cồn trẻ Star United. Hai trận chỉ lấy đến một phần, sao Hamilton xếp hạng lại bắt đầu trượt, điều này cũng làm cho ZSU -E không khỏi cởi khổ. Năm mới sau, không cần vê đút thú nở giờ tờ, xem ra là thật không xong rồi. Bất kể nói thế nào, ở Noel đến năm mới này hai trận thi đấu bên trong, sao Hamilton có thể không để các fan bóng đá quá thất tiết? Đón lấy hai trận thi đấu, làm sao đều muốn thắng -E lầm bầm lầu bầu nói. Hắn nói tất nhiên là không vòng kế tiếp của FA thi đấu, cup FA vòng thứ 3 sang tận giật cái quẻ tốt, đối thủ của bọn họ là đã lướt xuống đến cấp bậc thứ 5 giải đấu lũ tổng, như vậy đội ngũ Sanghemton sẽ không lo lắng, JES cũng sẽ không tại đây dạng thi đấu bên trong phái ra toàn bộ chủ lực. Hắn nói chính là đón lấy hai vòng giải đấu. Sanghemton hiện tại mất điểm chỗ trống kỳ thực đã không tính rất nhiều, đó lấy tuy rằng cup thi đấu cũng sẽ liên lụy đến lực chú ý của bọn họ, nhưng là giải đấu bên trong, bọn họ vẫn như cũ muốn biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Năm mới sau của so tài thứ nhất, Southampton em dung thắng hạ xuống, Trạm Bơ Cẩn mang theo một đám thay thế bổ sung ở sân khách hai không đánh bại lù tổng, Sau em thẳng tiến cúp FA vòng thứ tư. Bất quá đối với điểm này, Southampton em các cổ động viên rất thực không phải quá quan tâm. Dù sao này một đường sau em tần liền không từng đụng phải đội giờ mi ở list đội ngũ tiến vào vòng thứ tư cũng có vẻ hàm kim lượng rất thấp. Hơn nữa mặc kệ là Jesu hay là Southampton em các cổ động viên đều không có hy vọng xa với đội bóng có thể tại bên trong cúp FA hoàn thành một phá. Chủ yếu nhất chính là Jesu cảm thấy đến coi như cầm FA cũng không phải cái gì khiến người ta hài lòng sự tình. Ai bảo tần trong lịch sử duy nhất một cái có phần lượng quán quân chính là quốc FA đây? Lấy thêm cái quốc FA, cũng không phải sáng tạo lịch sử A, không có ngoài ngạch khen thưởng A. Từ quốc FA thi đấu đi ra, Southampton liền đụng với xếp hạng thứ 18MC tờ City, có điều cùng bọn họ so ra, Southampton tựa hồ cũng không cái gì có thể tiêu nạo, dù sao bọn họ hiện tại xếp hạng cũng lướt xuống đến người thứ 14. Cũng là cao 4 vị mà thôi. Có điều ở Southampton các cổ động viên xem ra, đây chỉ là tạm thời xếp thứ tự, chúng ta bình thường cao hơn bọn họ ra 10 vị, vẫn là không có vấn đề gì. Cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng cũng làm cho bọn họ hài lòng. Sau em tần sân nhà ba một đánh bại đối thủ, đạt được hai vòng chịu không nổi sau lại một hồi thắng lợi, lần thứ hai chứng minh bọn họ coi như trạng thái không được. Đối với Trung Hạ Du đội ngũ tỷ lệ thắng vẫn còn rất cao. đốt Njter cuộc tranh tài này lần đầu ra sân, có điều hiển nhiên hắn cùng lộ rẹn trong lúc đó phối hợp còn chưa đủ thông thạo, duy nhất ném cái kia bóng chính là từ hai người bọn họ trung gian đánh bảo. Ta sai ta sai. đốt Njter lập tức bắt đầu kiểm điểm, trái lại để lộ rẽn có chút thật không tiện. Cái tên này tính cách không sai, có thể trọng dụng. Jsu -E ở trong lòng nghĩ. Vedunngrter cùng lộn dẻn tuy rằng kỹ thuật đặc điểm thật giống có chút tương tự, hai người tính cách nhưng không giống nhau. Vedunngrter càng vững vàng một ít, hơn nữa về truy năng lực rất mạnh, trạng vị chuẩn xác, lộn dẻn càng dũng mãnh một ít, lên cấp năng lực rất là xuất sắc. Hai người kia nếu như phối hợp với, sao em tần hàng phòng thủ khả năng cái trước đẳng cấp, cái này dẫn viên xem như là mua đúng rồi. Jsu -E ở trong lòng nghĩ. Chiến thắng lợi này để sao em tần lấy 33 phân điểm lại lần nữa trở lại thứ 12 vị trí, mà hiện tại xếp hạng thứ 6 hú đỡ thì lại đạt đến 42 điểm so với sang em tần có thêm đầy đủ 9 phần. Sau đó một vòng giải đấu chính là sân nhà đá với hủ đỡ Phỉu Cuộc tranh tài này rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải thắng được đến. Thắng được đến lời nói, cùng bọn họ trên lệnh liền sẽ thu nhỏ lại đến 6 phần. Một khi thắng không tới, 9 phần liền rất khó truy đuổi. Huấn luyện viên bóng đá toán học phán đoán đều là như thế thần kỳ, nhưng mà sang em tần cấp cầu thủ nhưng tin tưởng điểm này. Chủ yếu nhất chính là đang đối mặt 6 vị trí đầu đội ngũ thời điểm dùng thắng lợi để kích thích đấu chí cùng tự tin. Hủ đỡ kỳ thực cũng không có đặc biệt đột xuất điểm, bọn họ am hiểu chính là toàn thể công phòng thủ. 25 vòng hạ xuống, tiến vào 48 cái bóng, con số này có thể xếp hạng giải đấu thứ 3, chỉ đứng sau trước hai tên lịt cùng nó huyết, mất bóng nhưng làm mất đi 29 cái, này ở sáu vị trí đầu bên trong xếp hạng thứ 5. Mà bọn họ ghi bàn cũng không phải dựa vào một cái nào đó xuất sắc tiền đạo, mà là dựa vào toàn hệ, nhiều điểm nở hoa, cũng không có đặc biệt cường hãn cầu thủ. Bọn họ phòng thủ cũng rất bình thường. Đối phó như vậy đội bóng, nếu như trong trận đấu có thể thể hiện ra cường hãn năng lực phòng ngự lời nói, liền rất có khả năng làm cho đối phương hoàn toàn không có cái gì thắng lợi cơ hội. Khống chế lại bọn họ tấn công, bọn họ phòng thủ đều là xảy ra vấn đề. Bọn họ đều là có thể đánh ra sao không như vậy điểm số lớn, đồng thời cũng sẽ bị xếp hạng ở phía sau đội ngủ 1.0, 2.1 bị chết. Từ góc độ này tới nói, bọn họ so với trước Sang em Tần muốn càng thêm cực đoan. Mà Sang Hem Tần thành tiểu tương tự đội bóng, muốn đánh bại đối thủ như vậy, tựa hồ cũng không khó. Chương 42, tăng lên phòng thủ sau chương 42, tăng lên phòng thủ so đối với hũ đỡ với các cổ động viên tới nói, bọn họ đối với sân khách khiêu chiến Sang Hem Tần thi đấu có thể không có duy trì lòng tin quá lớn, nhưng là cũng cảm thấy nên không đến nỗi thua rất thảm thế hòa hoặc là thắng được đến cũng không phải là không có cơ hội dù sao bọn họ hiện tại vẫn là xếp hạng thứ sáu sao em coi như là không chụp cái kia vô cùng điểm cùng bọn họ cũng chính là gần như hai bên rõ ràng là cùng một trục hành trên đội bóng mà ai thắng ai thua đều rất bình thường nhưng mà cuộc tranh tài này kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt thi đấu tử vừa mới bắt đầu hai bên liền triển khai đôi công vào lúc này còn rất bình thường bởi vì sao em cùng hú đỡ phụ đều am hiểu tấn công bọn họ đôi công quá bình thường có điều nhưng mà ở hai bên dây dưa sau mười mấy phút, thật tinh mắt cổ động viên liền có thể nhìn ra, sao em tần cùng hủ đỡ phụ tấn công số lần tuy rằng đều không khác mấy, nhưng là sao em tần tấn công mỗi lần đều rất có uy hiếp, mà hủ đỡ phụ tấn công xem ra cũng rất náo nhiệt, nhưng dù sao là rất khó trực tiếp uy hiếp đến đạo vì ở bảo vệ không thành. đây là một loại rất đòi mạo trạng thái, nói cách khác chính là đắc thế không đạt được. cục diện như thế tiếp tục kéo dài lời nói, thua bóng hầu như là một loại tất nhiên. sự thật cũng không có ra ngoài đại đa số người phán đoán, tại đây dạng so sánh tương đối cấp thấp thi đấu bên trong, một phương nếu như ở hạ phong còn muốn trở mình, vậy còn là rất khó. Dù sao vậy cần xuất sắc năng lực cá nhân hoặc là toàn thể phấn khởi. Giải hạ 3 anh đội mũ muốn làm được điểm này quá khó khăn. Trải qua liên tục mấy lần tấn công sau khi Southampton đột cục trước tiên xé ra phòng tuyến của đối phương, Hủ đờ Phỉu đối với làm bật nhìn chăm chú phòng thủ vẫn là làm rất tốt, nhưng là càng không đáng chú ý ghi rút nhưng dùng một cái sách giáo khoa bình thường đánh đầu cấp điểm, đem hậu vệ cánh ở truyền vào trong đập vào Hủ đờ Phỉu không thành. Một bóng dẫn trước sau khi Southampton cũng không có thả lòng tấn công tiếp đấu, bọn họ vững vàng nhớ tới JES trước dò, vậy thì là không muốn thỏa mãn với một hai bóng dẫn trước, chính là muốn tiến công không ngừng tấn công, dù sao đối phương cũng rất có thể đi bản. Nếu như thỏa mãn với một hai bóng dẫn trước lời nói, nói không chắc liền bị đối phương phản công thành công. Nghĩ như vậy sang em tần các cầu thủ bắt đầu không ngừng bước cướp, tiếp tục khởi xướng tấn công. Lần này liền em hủ đờ trên dưới cho đánh bối rối. Bọn họ không nghĩ đến dẫn trước sau khi sang em tần lại còn là đánh cho như thế kịch liệt, lập tức liền để bọn họ có chút không thể phản ứng lại. Hủ đờ phụ mặc dù là inning lần chi thứ nhất đỉnh cấp giải đấu tam liên quan đội ngũ, nhưng là bọn họ đổi hồi ở cấp thấp giải đấu thời gian thực sự là quá dài, cho tới bọn họ đã hoàn toàn thoái hóa thành một nhánh cấp thấp giải đấu đội ngũ phản ứng chỉ độn chính là đặc điểm của bọn họ. vì lẽ đó bị sao em tần một trận bất cướp cùng đánh mạnh sau khi, chỉ quá chỉ là mấy phút, bọn họ lại mất bóng. đổi vị đến đường biên mở khi ta an nhận được đồng đội chuyển bóng, sau đó đường treo hướng về bên trong vùng cấm vừa phá, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi hắn xào rượu đem bóng chuyển đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, lẹ lạng ở vị trí này thế bóng, sau đó đột nhiên lên chân sút bóng. quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết, hai không. mãi cho đến thua hai bàn thắng, thủ cựu mới như vừa tỉnh rất chiêm bao bình thường khởi sướng mãnh liệt tấn công, năng lực tiến công của bọn họ vẫn là rất xuất sắc không đúng vậy sẽ không bắt được toàn giải đấu để nhị số bàn thắng. Nếu như thay đổi trước sang tần, mất bóng độ khả thi lớn vô cùng, dù sao bọn họ phòng thủ không quá xuất sắc, trước cỡ gì ở thời điểm liền không sao thế, phải biết cỡ gì 37 tuổi, hơn nữa chạy năng lực cùng đối kháng năng lực đều đang giảm xuống, rất nhiều lúc cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng là hiện tại đội thành Bédu tờ, một cái 26 tuổi, ở trang thần ship đều có thể gọi định cấp hậu vệ, kinh nghiệm phong phú, tính cách ở lang bạc kỳ hồ bên trong cũng biến thành vô cùng tương gọi cùng ngưỡng vàng trung vệ. Hooker khi tấn công thật giống như ba vào một bức tượng trước như vậy cảm giác còn chưa là rất rõ ràng, mà hiện tại liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Uner phủ tấn công mỗi lần đánh tới bên trong vùng cấm liền sẽ bị không ngừng hóa giải. Vedot Unger cùng lộ rèn thay phiên chặn lại, hai người bọn họ phán đoán điểm đến năng lực đều rất xuất sắc, đồng thời dưới chân di động cũng không chậm, cũng có rất mạnh chặn lại năng lực. Không trung truyền vào trong, điểm đến sẽ bị bọn họ trước tiên khống chế. Mặt đất truyền bóng, sẽ bị bọn họ trước tiên phán đoán ra con đường sau đó cắt bóng. Dẫn bóng đột phá, liền sẽ đụng với hai bức tường. Muốn nói hú đỡ tấn công sát thực rất xuất sắc đặc biệt là loại kia ba thứ bậc thang tấn công một làn sóng tiếp một làn sóng cầu thủ phòng ngự rất dễ dàng gặp mệt mỏi do đó lộ ra cái hở nhưng là virus vũ tờ cùng lộ rèn cũng không có lộ ra cái hở có thể là phụ tấn công còn chưa đủ lấy để bọn họ lộ ra cái hở sau đó hiện một trong thời gian còn lại gần như thời gian 20 phút húợ đỡ phụ vẫn ở tấn công nhưng là bọn họ cũng không có khả năng đạt được ghi bản bọn họ tấn công số lần rất nhiều nhưng là có thể hình thành suốt bóng số lần liền ít còn đánh vào khung cửa bên trong phạm vi số lần vậy thì càng thiếu Làm trọng tài chính tuổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton các cầu thủ lung tung chạy xuống tràng, hộ trợ với các cầu thủ thì lại từng cái từng cái vẻ mặt nghiêm nghị. Chúng ta phòng thủ biểu hiện không tệ, có điều ở tấn công trên thì có chút vấn đề. Trong bọn họ chàng cái kia tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự biểu hiện là không sai, nhưng là chúng ta tại sao muốn dồn độn hướng về phía hắn ở vị trí đi đánh? Tại sao không vòng qua hắn? GESU ở phòng thay đồ bên trong đầu tiên là biểu dương một hồi cầu thủ phòng ngự, sau đó liền bắt đầu phê bình tấn công thủ môn. Hắn nói rất đúng mới cái tia tuổi trẻ tiền vệ phong ngự, là hủ đỡ phi từ mở ưu thuê tới được 19 tuổi giữa sân Denmi giờ dính tờ. Tên này phòng thủ giữa sân có thể nói là hiện một hủ đỡ phiểu duy nhất điểm sáng. Hắn ở giữa sân chạy cùng đối kháng mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ đội ngũ công phòng thủ. Sao thêm tần nhiều lần có uy hiếp tấn công đều là ở trung lộ bị hắn chặn lại. Nếu như không phải có hắn ở đây, sao em tần nói không chắc còn có thể nhiều tiến vào mấy cái. Các ngươi ngẫm lại, hắn phòng thủ quả thật không tệ, không thèm là mở luyện cầu thủ trẻ đi ra, nhưng là hủ đỡ phì, tại sao vẫn là làm mất đi nhiều như vậy bóng. Hắn cường hãn hơn nữa phải đứng lại trung lộ vị trí mới được tránh khỏi hắn sau đó tấn công đạt được càng nhiều ghi bàn hiểu chưa Jesu nói với các cầu thủ các cầu thủ rồn rập cỡ đầu Jesu lời nói có đạo lý liên cuộc tranh tài này bên trong dở dìm tờ bày ra năng lực phòng ngự đầy đủ để một nhánh đội mũ phòng thủ tăng lên trên một cấp bậc nhưng là hủ đỡ phiu vẫn là làm mất đi nhiều như vậy bóng vậy chỉ có thể giải thích hắn phòng thủ vẫn có không nhỏ khuyết điểm nếu như vậy tránh khỏi hắn tấn công là được nhiều tiến vào hắn mấy cái bóng chương 43 khí thế dâng mạnh chương 43 khí thế dâng mạnh dở tờ tuổi kỹ thuật không nhỏ Hắn đã chỉnh 19 tuổi, lập tức liền muốn 20 tuổi, thành tựu mờ u vấn luyện cầu thủ trẻ thành viên, cái tuổi này còn không tiến vào đội chủ lực, chỉ là không ngừng bị thuê đi ra ngoài, đúng là một cái gian nan sự tình. Có điều cái này mùa giải thuê đến Hú Đở phiệu sau khi, hắn vị trí chủ lực đúng là rất vững chắc, Hú Đở phiệu đánh vào công chiến thuật, cần hắn như thế một cái có thể phòng thủ còn có thể phân bóng giữa sân, hắn trước cắm vào năng lực bình thường, nhưng là chạy tích cực phòng thủ hung mãnh, đồng thời dưới chân cầm bóng sau khi có một cước ra bóng phân một bên để đồng đội cấp tốc khởi xướng tấn công năng lực, vì lẽ đó tại đây dạng chiến thuật bên trong, hắn xem như là bổ sung lẫn nhau. Như cá. Gặp nước. Cuộc tranh tài này hắn hiệp một biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, tuy rằng đội ngũ thua hai bàn thắng, nhưng là biểu hiện của hắn lại không vấn đề, cũng không ai gặp trách hắn biểu hiện không tốt. Huấn luyện viên trưởng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng là vô vô mở vai của hắn, cổ vũ hắn làm rất tốt. Nhưng mà hiệp hai sau khi bắt đầu, thay đổi bất ngờ. Hiệp một giờ gìn tở xuất sắc nhất biểu hiện chính là mấy lần ngăn cản mở khi Ta-di-an bóng đột phá, gần nhất sau em tần thành tích tốt cùng cái này Armenia người có rất lớn quan hệ Hắn đột phá là Sahem tần mở ra cục diện biện pháp tốt nhất, đồng thời để Sahem tần trước sân tấn công triệt để xuống lên. Nhưng là hiệp một thi đấu bên trong, mở khi Tajian mấy lần đột phá đều bị Jordin tờ trên đường ngăn cản, cho tới tấn công không thể đánh tới đến. Nhưng là hiệp 2 bắt đầu sau, mở khi Tajian bắt đầu liên tiếp đổi vị đến đường biên đi lấy bóng, vậy thì để tờ rất là đau đầu. Hắn biết mình ở trung lộ phòng thủ năng lực rất xuất sắc, ở đường biên liền có vẻ hơi ngốc, hơn nữa thành tiểu hũ đỡ phụ giữa sân duy nhất một cái phòng thủ giữa sân, hắn chạy đến đường biên đi phòng thủ, cái kia trung lộ phòng thủ không phải là bị mở rộng sao? ngay ở hắn thời điểm do dự, mở khi An đã ở đường biên hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, sau đó nhấc chân đem bóng chuyển đến trung lộ, làm vẫn đang chạy bên trong bỏ qua đối thủ, giành trước lên chân đem bóng đá vào khung thành. Ba không, hiệp 2 mở màn sau sang em tần nhanh như tia chớp tấn công, lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. GESU cười rơ ngón tay cái lên, cuộc tranh tài này thắng lợi, hắn đã hoàn toàn không lo lắng. Còn có cái gì tốt lo lắng? Tấn công cũng mở ra, phòng thủ cũng ổn định, duy nhất nghi vấn chính là xem có thể đi vào mấy cái bóng. Sau đó thời gian trong Hudorf vẫn còn đang không ngừng tấn công, bọn họ tựa hồ muốn tìm về một điểm mặt mũi. Nhưng mà Saem Tần một điểm mặt mũi đều không có cho này, chi lâu năm đội ngũ. Chính là đánh. Phòng thủ tiếp tục vô cùng bức vàng, hai cái cao to trung vệ không ngừng chặn lại đối phương tấn công, tiếp theo không ngừng khởi xướng tấn công, trực tiếp lướt qua giữa sân đánh cho phía trước các cầu thủ để bọn họ đi gian vặn. Hudorf phía hậu trường chống dũng càng lúc càng lớn, Saem Tần tấn công cũng là một cái đi bàn tiếp theo một cái đi bàn. Jinder nỗ lực ở đây trên chạy, nhưng là ở Saem Tần bỏ qua hắn phòng thủ khu sau khi tác dụng của hắn liền có vẻ rất nhỏ. Cái tên này phòng thủ kỳ thực rất cường hãn, đáng tiếc diện tích che phủ tích không đủ. Hơn nữa không có cái gì trước cắm vào năng lực, chỉ có phân bóng năng lực. Bờ neo lì lời bình. GES út gật đầu, kỳ thực hắn cùng Schneiderlin còn rất bổ sung. Schneiderlin đối kháng phòng thủ kém hắn điểm, nhưng là hướng ngang chặn lại năng lực so với hắn muốn xuất sắc rất nhiều, đồng thời còn có không sai chuyển thẳng cùng trước cắm vào năng lực, vừa bạn cùng hắn có thể rất tốt phối hợp. Làm sao? Muốn mua hắn tới sao? Vậy chúng ta giữa sân có phải là quá trẻ tuổi một điểm? Bờ neo sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Đây là cái vấn đề. Có điều có thể hay không mua được còn chưa biết đây, dù sao người, nhưng là cầu thủ của Manchester United, chỉ là bị thuê đến mà thôi. Ferguson hiệp sĩ xem người ánh mắt không kém, hẳn là sẽ không dung tha hắn. GESU trả lời nói, Bỡn Lẹo vai một cái, vậy thì không có cách nào. Có điều rất nhiều xuất sắc cầu thủ trẻ đều bị thuê ở trong nước cấp thấp giải đấu thi đấu, những người này có thể quan tâm kỹ càng dưới. GESU nói, Yên tâm đi, cái này cũng là chúng ta tuyển trạch viên hàng ngày. Bỡn Lẹo nói, GESU gật đầu, tiếp tục xem ra thi đấu, cuộc tranh tài này là khẳng định lấy xuống đúng là có thể khỏe mạnh quan tâm một hồi cái này giờ gìn tờ biểu hiện xem có thể hay không hao một cái mở u lông kiểu sau đó thời gian trong Jesu trước sau thay đổi bàn người, đem trạng mở lần thay đổi đi đến sau đó để lấy lạ nạ hạ xuống nghỉ ngơi giữa sân cũng làm cho liệt hạng nhất người ra trận nhưng là Southampton em tần tấn công xu thế vẫn không có bình ổn lại trong thời gian còn lại mở khi ta di an lại ghi một bàn làm bật mai khai nhị độ chính diễn mùa giải này cái thứ ba hạt chỉ ở sân nhà đánh ra một hồi khiến người ta chố mắt quắc mồm đánh điểm số cuối cùng lấy sáu đại thắng xếp hạng thứ sáu hủ nợ Thật là khiến người ta giật mình. Southampton ở sân nhà quét ngang đối thủ. Hooded ở tại bọn hắn trước mặt biểu hiện thật giống một nhánh giải hạng 4 anh đội bóng như thế. Không thể không nói Southampton lại trở nên càng xuất sắc. Không riêng là mới gia nhập liên minh bổ đảo nha trung vệ Veustus UNRR, cũng bởi vì bọn họ ở toàn thể trên bắt đầu trở nên càng ngày càng xuất sắc. Có lúc một hồi thoải mái tràn trề đại thắng, là có thể mang đến thay đổi to lớn. Cuộc tranh tài này thắng lợi, không riêng là để Southampton cùng 6 người đứng đầu trên lệ thu nhỏ lại đến 6 phần, còn để Southampton trên dưới tinh thần bắt đầu triệt để bành trướng lên. Sắp tới đem nên đón một loạt cuộc thi đấu thời điểm, tình trạng của bọn họ bắt đầu lên, đầy đủ khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Sau đó một vòng giải đấu, là sân khách khiêu chiến loạn, đối thủ này hiện tại xếp hạng chung, dù cũng làm cho bọn họ cổ động viên tương đương, Tiểu thị sao em thần, cảm thấy đến chính là vừa bắt đầu bọn họ cùng loạn đánh thành thế hòa, ảnh hưởng loan toàn thể phát huy. Đặc biệt là JESU ở trận đấu bắt đầu trước cái kia một bộ lý tiểu long bình thường động tác, để loan đội khách fan bóng đá cũng không dám quá lớn tiếng đi gọi, càng làm cho bọn họ cảm giác được rất lớn sĩ đủ vì lẽ đó loạn các cổ động viên reo gào lên muốn ở sân nhà cho Samem tần trên dưới một cái đẻ đẽ. nhưng mà bọn họ không nghĩ đến chính là bọn họ kêu gào đến quá lớn tiếng một điểm đồng thời cũng đem cửu hận đều kéo đến trên người mình đến rồi luôn luôn cảnh sát ở trận đấu bắt đầu trước đột nhiên tập kích một nơi hũ lì gặng cứ điểm bắt mấy cái cầm đầu hũ lì gặng lấy hành vi không tiệm trở túi láo tội phán bọn họ mấy ngày giam cầm điều này làm cho loạn các hũ lì gặng không dám manh động bọn họ không phải người ngu mới sẽ không ở rõ ràng cũng bị đã kích tình huống còn làm ở mỹ đây vì lẽ đó cuộc tranh tài này hiếm thấy ở yên tĩnh trong hoàn cảnh tiến hành. Chelsea tú lại lần nữa phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, cuối cùng Southampton cùng Tinh anh ra hết loạn đánh thành một một bình, Southampton rốt cục có thể lấy trạng thái cao nhất, nên tiếp đón lấy liên tục mấy trận cuộc thi đấu khiêu chiến. Chương 44, có hay không làm đầu chương 44, có hay không làm đầu ngày 15 tháng 1, Liverpool vòng bán kết hiệp 1, Southampton sân khách khiêu chiến bờ bờ. Ngày 18 tháng 1, ý lần thi đấu tranh giải nam bộ trận chung kết hiệp 1, Southampton sân khách khiêu chiến như Tottenham. Ngày 21 tháng 1, Liverpool vòng bán kết hiệp 2, sân nhà đá với bờ, bờ. Ngày 24 tháng 1, cup FA vòng thứ 4 Sau em tận sân khách đá với Chelsea. Ngay sau đó là 27 ngày cùng 30 ngày hai trận giải đấu. Mai cho đến vào lúc này, sau mới có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Ngày mùng ngày 6 tháng 2 một hồi giải đấu. Ngày 10 tháng 2 bình lần thi đấu tranh giải Nam Bộ trận chung kết hiệp 2, Mai cho đến vào lúc này, bận rộn cuộc thi đấu mới gặp có một kết thúc. Cấp thấp giải đấu thực sự là đáng sợ, cũng còn tốt. Mùa giải sau chúng ta nên đi đánh tràng tận siết. Jesu nói với Bờnẻo lì. Tự tin như thế. Bờnẻo lì hiếu kỳ hỏi. đương nhiên, không tự tin còn đá cái gì thi đấu. Jesu cười ha ha. Vợ Mèo Lý cũng nở nụ cười, xác thực như vậy, mặc kệ mục tiêu có khó không, nếu như quyết định thua mấy, vậy còn có cái gì tốt nói? Có điều nhìn lịch thi đấu, Mèo Lý liền cảm thấy, lấy gì ESU quen thuộc, ở League Cup cùng thi đấu tranh giải gì kèn chắc chắn đem hết toàn lực còn Cup FA, cái kia phòng trừng sẽ bỏ qua, dù sao sân khách đối với Chelsea, cửa ải này rất khó vượt qua. Cái này mùa giải Chelsea cũng rất mạnh, tại bên trong giải đấu vẫn cùng mở u lẫn nhau truy đuổi. Cup FA trước thi đấu sang Hampton đều là phải toàn bộ thay thế bổ sung ra trận, lần này nên cũng sẽ không ngoại lệ. Vỡnẹo Lý đoán được không sai. JeS hiện tại xác thực vô cùng chú trọng litco thi đấu. Dù sao đã tiến vào vòng bán kết, vòng bán kết đối thủ lại không phải cái gì đội mạnh, nỗ lực một hồi tiến vào trận chung kết lại nói. Tuy rằng litco phá quân cũng không có tăng lên thu được cú EFHA ở đầu 3 ra trận cơ hội độ khả thi, nhưng mà có thể đi vào trận chung kết mang đến sức ảnh hưởng liền không nhỏ. duy nhất để JeS cảm thấy đến tiếc nuối chính là sahamtần bắt được quá litco phá quân, lịch sử thành tiệu là không có cách nào thắp sáng, trừ phi có thể bắt được cuối cùng quá quân. Tuy rằng sahamtần vận khí không tệ đụng tới đều là trung hạ du đội bóng nhưng là tốt xấu cái kia đều là tờ giờ mi ở lít đội ngũ có thể liên tục đánh bại bốn chi tờ giờ mi ở lít đội ngũ tiến vào trận chung kết lít cuộc giải hạ ba anh đội bóng trong lịch sử đó là một nhánh đều không có nếu như không phải 68 69 mùa giải sở ủy tần đã từng sáng tạo quá lấy cấp bậc thứ ba đội ngũ thân phận từng thu được lít cuộc kỳ tích lời nói nhưng là coi như như vậy sao em tần chỉ cần có thể tiến vào lít cuộc trận chung kết cũng đã là toàn bộ lít cuộc trong lịch sử đệ nhị chiết vào trận chung kết cấp bậc thứ ba đội ngũ như vậy với dự đương nhiên đến khỏe mạnh đi tranh thủ một hồi coi như không có ngoài lãnh điểm thành tiệu có thể nắm nhưng là có thể để sang em tần tiếng tâm trở lên lớn một điểm, vậy thì đầy đủ. Bờ Lạch Bờ cái này mùa giải thành tích không ra sao, giờ giờ mi ở League cho tới nay mới thôi đá 21 vòng, bọn họ năm tháng 6 bình 10 phụ xếp hạng thứ 15, dẫn trước giáng cấp khu chỉ có 2 phần, tuy rằng còn chưa tới rất bức thiết mức độ, nhưng là phân tâm tại bên trong League Cup, tựa hồ cũng có chút không chịu được nổi. Đương nhiên, League Cup đã tiến vào bán kết, Bờ Lạch Bờ cũng không có dễ dàng đường tha đạo lý. Bờ Lạch Bờ năm nay tấn công phòng thủ đều không sao thế, đặc biệt là phòng thủ, Chelsea đem bọn họ đánh 5 cái bóng. Arsenal đem bọn họ đánh 6 cái bóng, Man City cũng đánh 4 người bọn họ bóng. Bình quân mỗi cuộc tranh tài ghi bàn một cái, mất bóng tiếp cận hai cái, số liệu tương đương bình thường. Bọn họ thủ môn là trước ảnh lần quốc môn Robinson. có điều ảnh lần quốc môn trình độ mọi người đều hiểu, thường thường xuất hiện cấp thấp sai lầm. Tuột tay là chuyện thường như cơm bữa. Hàng phòng thủ chủ yếu cầu thủ là Pháp đa tài chỉ bọn đã, tên này cầu thủ am hiểu nhất vẫn là đánh hai cái đầu biên, nhưng là ở bờ lệch bờ nhưng vẫn là ở đá trung vệ. Điều này cũng tựa hồ giải thích bọn họ hàng phòng thủ tại sao vô căn cứ còn tấn công, chủ yếu là dựa vào Nam Phi tiền đạo cật thị cùng Senegal. Tiền đạo đi, Này, hai tên châu Phi tiền đạo năm đó đều xem như là danh tướng, có điều hiện tại tuổi không nhỏ, ở bờ lệch bờ chỉ có thể coi là phát huy nhiệt lượng thừa. Vậy cũng là là bờ lệch bờ một cái đặc điểm, tờ giờ mi ở list hai cái nổi danh viện dưỡng lão, một cái là Bolton, một cái chính là bờ lệch bờ. Năm đó MU phong song sắt ở MU đánh không lên sau cuộc tranh tài, cũng là ở bờ lệch bờ tụ đầu. Coi như cứng đối cứng luận thực lực, chúng ta cũng có thể thắng bọn họ, có điều ta có biện pháp tốt hơn. JESU nói với Burnley, ngươi không phải là muốn để bọn họ trên sân nhân số ít với bảy cái đi? Bờnéo li nhớ tới chính mình đã từng xem qua Trung Quốc điện ảnh hồng công, thiếu lâm bóng đá. đương nhiên không, chỉ có điều ngươi nói chúng ta đánh phòng thủ phản công có hay không làm đầu. J S U nói, bờnéo sửng sốt. Sao em tần nói muốn đánh phòng thủ phản công, còn hỏi hắn có hay không làm đầu? Thật giống như đại sư minh nghe được kim cương chân nói thiếu lâm công phu thêm hát khiêu vũ có hay không làm đầu như thế không li đầu. Ta trước ngay ở nghĩ như vậy, kỳ thực chúng ta có đánh phòng thủ phản công cơ hội. Tuy rằng chúng ta trước sân không có tốc độ đặc biệt nhanh, nhưng mà bờ lệch bờ hàng phòng thủ từng cái từng cái càng chậm hơn, có ghi rút làm bóng có làm bất chấp cám bảo, còn có lợi là nạ cùng sơn naylor giải truyền dài. Mở khi ta di an cũng có chuyện còn có thể sử dụng đột phá mở ra cục diện. Chúng ta đánh phòng thủ phản công làm sao liền không được. Chứ không được là bởi vì chúng ta trung vệ phòng thủ có lỗ thủng. Hiện tại đây, vedo unger cùng lộ dẹn nó tác. Chúng ta thật sự có thể rất tốt chờ mong một hồi. Vừa bắt đầu cảm thấy e rằng ly đầu bỡ nhớ ly. Nghe nghe lại đột nhiên cảm thấy thôi. vẫn đúng là con mẹ nó rất có chút đạo lý am cật thị cùng điện như vậy đã từng danh tướng. Hiện tại tuy rằng lớn tuổi, nhưng là cá nhân kỹ thuật cùng xung kích năng lực cũng khá bọn họ nếu là có đầy đủ không gian, cái kia rất có khả năng liền lập tức thả bay. mà nếu như thu về đánh phản kích lời nói, điệp cùng cắt thì thì có khả năng ở Vđu Tờ cùng lộ rẹn hai người này thân cao thể trọng đều chiếm cứ ưu thế hậu. vệ trước mặt đụng phải vỡ đầu chảy máu, kéo dài đánh, điệp cùng cắt thì có ưu thế, thu về phòng thủ, Vđu Tờ cùng lộ rèn có ưu thế, mở lệch mở chỗ khác không đặc biệt gì xuất sắc, cường liền cường tại đây hai cái năng lực cá nhân đều rất mạnh tiền đạo trên người, phòng thủ phản công trái lại có thể rất tốt khống chế lại đối phương tấn công vậy cần lúc huấn luyện hảo hảo điều chỉnh một chút các đội viên dòng suy nghĩ bờ neo lì sau khi suy nghĩ một chút nói jesu vui mừng gật gật đầu bờ neo lì những cái khác năng lực bình thường thế nhưng là có thể rất tốt lĩnh nội jesu ý đồ sau đó đi thực thi đối với hiện tại jesu tới nói như vậy trợ lý huấn luyện viên phi thường hiếm thấy hắn có thể không ngừng tiến bộ đang tiến bộ trước có bờ neo lì loại này kinh nghiệm phong phú trợ lý huấn luyện viên hỗ trợ vậy cũng là tiện chuyện thật tốt pher rằng ngươi nói nếu là không có ngươi lời nói ta có thể làm sao bây giờ a jesu nửa thật nửa giả nói một câu đừng khách khí bờ mèo lì cười haha. trường ha. 45 muốn thay đổi thi đấu phương thức cả trường 45 muốn thay đổi thi đấu phương thức cả chọn dùng phòng thủ phản công chiến thuật đối phó bờ bờ ở chiến thuật đột nhiên tính trên sát thực đạt đến mức cực hạn. nếu như nói phía trước hai vòng sang em tần biểu hiện vẫn sẽ không gây nên những người bờ giờ mi ở list đội ngũ cảnh giác lời nói như vậy đều giết tới vòng bán kết những cái khác đội ngũ không nữa khỏe mạnh tra xét xuống sang em tần thực lực vậy cũng chỉ có thể giải thích bọn họ là người mù Vỡ lệch bờ tuy rằng hiện tại cố gắng chủ hạng nhưng là dù sao giải đấu còn rất dài thời gian hiện tại ở list cuộc vòng bán kết cũng đồng dạng gặp khỏe mạnh biểu hiện. Bọn họ huấn luyện biên trưởng Đại Sangham ạ lại điệt ở Tờ Mi ở Litfa trộn nhiều năm, tuy rằng không có dạy học quá cái gì đỉnh cấp đội mạnh, nhưng là ở trung du trong đội ngũ thiếu không được hắn mạnh mẽ bóng người, đương nhiên cũng sẽ không đối với Sangham tần thi đấu có thả lòng. Gần nhất Sangham tần thi đấu hắn đều cẩn thận nghiên cứu qua, biết rõ đây là một nhánh năng lực tiến công tương đương xuất sắc đội ngũ, hơn nữa phòng thủ cũng không kém, hai tên trung vệ chính diện phòng thủ cùng lẫn nhau bọc lót năng lực đều rất mạnh, chỉ ít theo ạ la hiện tại cái này chi Sangham tần nếu như ném tới Tờ ở Lit trên sàn thi đấu, thành tích thật tốt khó nói, chủ hạng khả năng thành công vấn đề cũng không lớn bọn họ trong trận có không ít xuất sắc cầu thủ, vấn đề duy nhất chính là rất nhiều người đều quá trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhưng là liền đội hình như vậy, bổ sung vài tên có tờ Giờ mi ở list kinh nghiệm lão tướng, ở tờ Giờ mi ở list cũng có thể khỏe mạnh đá đá. Không thể đem đội ngũ này xem là giải hạng ba anh đội ngũ đến xem. Đây chính là á la điệp ý nghĩ. Có điều nếu sang em tần tấn công xuất sắc như vậy đôi công cũng chính là, vỡ lệch vỡ tuy rằng lão tướng chiếm đa số, nhưng là chỉ cần có rảnh rỗi, ngặt thị cùng điệp loại này, sùng năng lực rất xuất sắc cầu thủ, luôn có thể thu được rất nhiều cơ hội. Vì lẽ đó á la cảm thấy thôi chỉ cần là bình thường thi đấu, so với so sánh tấn công, Blackburn nên cũng không đến nỗi bại bởi Southampton. Không riêng hắn nghĩ như vậy, Blackburn trên dưới đều là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó ở sân bóng nước ác, bọn họ vẫn đá 10 phút mới cảm giác được không đúng. Cái gì tấn công sắc bén Southampton, này nói rõ chính là muốn đánh phòng thủ phản công a. Bốn tên hậu vệ đều không rời đi vùng cấm, giữa sân cũng đều dồn dập về phòng thủ, liền hai cái tiền đạo đỉnh ở mặt trước chuẩn bị phản kích. Này muốn làm sao làm? Blackburn năng lực tiến công vốn là bình thường, nếu như có rảnh rỗi lời nói hai người bọn họ tiền đạo còn có thể sáng tạo không ít cơ hội tốt nhưng là bây giờ đối phương thu về, hy vọng bọn họ cầm bóng mạnh mẽ xung kích một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch hàng phòng thủ vậy thì quá khó khăn. bọn họ chỉ là xuất sắc tiền đạo, không phải loại kia thiên tài tiền đạo, chính diện tấn công không được, chọt khe không có không gian, hai cánh truyền bóng mặc kệ là không chung vẫn là mặt đất, đều sẽ bị Veduznrgtờ cùng lộ dẹn từng cái phong sát. Veduznrgtờ hiện tại càng đá càng tốt, hơn nữa hắn bắt đầu thể hiện ra một hạng lộ dẹn không có đặc điểm, hắn có thể chỉ huy hàng phòng thủ, như vậy hậu vệ kỳ thực rất hiếm có. Dù cho là ở giờ mi ở lit đấu trường, có thể tha sau tổ chức hàng phòng thủ hậu vệ cũng không mấy cái. Kết quả vé đốt giờ tệ như vậy, hậu vệ ở trang cần ship một phí thời gian chính là mấy năm, thậm chí giải hạng ba anh đội ngũ mua hắn đều có thể mua được. Điều này cũng quả thật làm cho người cảm thấy đến bót cổ tay. Nhật Bảo GESU ở trong lòng nghĩ, nếu như nói hiện tại sao em tần phòng thủ ở thu về thời điểm vẫn không có đặc biệt cao trình độ lời nói, nhưng là đối phó bợ lệch vợ loại này năng lực tiến công vốn là không phải quá mạnh mẽ đội ngũ, liền rất thích hợp. Toàn bộ hiệp một lệch vợ dùng hết sở hữu biện pháp đều không thể đạt được ghi bàn. Điều này làm cho Hạ lạ điện rất là phiền muộn. Như vậy rằng con nữa lời nói, muốn lệch bợ vấn đề kỳ thực cũng không phải rất lớn, nhưng là nếu như ở sân nhà không có cách nào giải quyết đối thủ lời nói, như vậy ở sân khách chẳng phải là càng có đánh. Muốn đi bàn, hiệp hai tựa hồ cũng chỉ có thể mạo hiểm. Nếu như bợ lệch bợ không ép đi ra tấn công, chúng ta liền tiếp tục phòng thủ, tăng cao sự chú ý, chuyện này với chúng ta tới nói cũng là một cái rất hiếm có trải nghiệm. Nếu như bọn họ ép lên đến tấn công, liền chuẩn bị phản kích. Berlin, ở tình kia ngươi là chủ lực, cầm bóng sau đó nhớ tới ngay lập tức khởi phản kích, hiểu chưa? Jesu ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ dồn dập cất đầu. Bao quát bị hắn hủy thắt trọng trách sở nơi linh. Hiện tại Southampton trước sân tấn công tay đều là người trẻ tuổi, vì lẽ đó dù sao đều rất nghe lời. Jesu kỳ thực rất hy vọng bờ lạch bờ có thể công đi ra. Dù sao làm như vậy, Southampton mới có thắng lợi cơ hội. Sau đó bờ lạch bờ ở hiệp 2 liền thật sự công đi ra. Jesu vui mừng con siết. Ạ, lại đi xa xa nhìn thất tình mặt trên Jesu, trong lòng vô cùng tiếc là một cái như vậy trên mặt dấu không được chuyện giang hỏa đều có thể dùng chiến thuật để cho mình chịu thiệt, còn có thiên lý sao, còn có pháp luật sao? Nhưng lại ác lạ đi ván niệm to lớn hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản sự thực phát sinh. Bơ ép lên tấn công cũng không có khả năng đạt được đi bàn, trái lại là ở toàn trường thi đấu phút thứ 71 mươi một, hậu trường một cái đặc sắp truyền dài, di rút đánh đầu chuyển ngang, trước cấm vào làm bật tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm xuất sệt, đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất một cái đi bàn. Một hùng, sao em ở sân khách đánh bại bơ Vì là tiến vào trận chung kết bước ra kiên cố một bước, không thể không nói. Ta trên phương diện chiến thuật bị Jesu cho lừa dối, Với bắt đầu ta rất tức giận, sau đó ta liền thoải mái. Đây chính là bóng đá, nếu như ngươi coi thường đối thủ, liền nhất định sẽ chịu đến xử phạt. Ta cho rằng ta không có coi thường sao, Hempton. Trên thực tế nhưng vẫn là coi thường, có điều còn có hiệp 2 thi đấu, chúng ta sẽ cố gắng ở sân bóng SCT mà Jesu đạt được một hồi thắng lợi. Thành tựu tờ giờ mi ở Leeds lâu năm huấn luyện viên, ạ là đi ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên vẫn là thể hiện ra thuộc về mình phong độ, mà Jesu cũng có vẻ rất tu lão, là đi là ta tiền bối, hắn ở tờ giờ mi ở có rất kinh nghiệm phong phú. Ta đang ở chỗ tối, chiếm một điểm tiện nghi chẳng có gì ghê gớm, hiệp hai mới là phen chốt thi đấu. GESU như vậy tư thái lại quét một làn sóng hào cảm, có điều rất hiển nhiên chính là, rất nhiều người không biết, GESU hoang dung, sẽ chỉ ở hắn nằm ở thượng phong thời điểm mới bày ra. Điểm này kỳ thực không quá Trung Quốc, khá là nước Anh. Nếu chạy phòng thủ phản công ngon ngọt GESU ở sau 3 ngày thi đấu tranh giải nam bộ trận chung kết hiệp một bên trong, cũng chọn dùng phòng thủ phản công chiến thuật, này đồng dạng để một cậy cẩy nẹt trên giới tương đương không đứng. Dù sao trước tại bên trong giải đấu, Southampton liền dự vào máy liệt tấn công 3-1 đã đánh bại Manchester City Ness, kết quả hiện tại chơi nổi lên phòng thủ phản công. Không thích ứng kết quả để tận City Ness trên dưới biểu hiện đều tương đương hỗn loạn, vì lẽ đó cứ việc Southampton ở phản kích trên cũng làm được không phải quá tốt, vẫn như cũng ở sân khách một không đánh bại đối thủ, chiếm trước hai hiệp thi đấu tiên cơ. Southampton phải thay đổi mình thi đấu phương thức sao. Không ít phóng viên dồn rập ở chính mình trong chuyên mục phát sinh nghi vấn. Có điều phần lớn người là không tin tưởng. Chương 46, khiến người ta chấn động Southampton chương 46 khiến người ta chấn động sang hem tần phòng thủ phản công loại này chiến thuật, tình cờ có việc dùng cũng coi như, đương nhiên không thể thành tựu thời gian dài thi đấu phương thức. GSU ở trong đội quả đoán nói rõ chính mình thái độ, chúng ta hay là muốn đánh vào công? Hiểu chưa? Hiện một chúng ta một không dẫn trước bọn họ, như vậy thì hai, chúng ta liền muốn cùng bọn họ so sánh tấn công. Chúng ta đánh lịch là hướng về phía quán quân đi. Trận chung kết bên trong chúng ta nhất định sẽ đụng với đối thủ mạnh mẽ nhất, mặc kệ là Man City hay là MU, cái kia đều không đúng mở lệch bờ Aston Villa những đội ngũ này có thể sẽ được chỉ có đem chúng ta ưu thế triệt để phát huy được, đây mới là chúng ta thắng lợi then chốt. Jesu như vậy đúng lúc làm sáng tỏ, phi thường trọng yếu. Bởi vì cầu thủ một khi đối chiến thuật lý giải đung đưa không ngừng, dễ dàng nhất có chuyện, cũng đừng nói sang em tần các cầu thủ tuổi trẻ càng nhiều, càng dễ dàng đung đưa không ngừng. Trên một hồi phòng thủ phản công, chính là tại đây một hồi thi đấu bên trong chúng ta có thể có được một ít trên chiến thuật ưu thế, mà cuộc tranh tài này ở chúng ta sân nhà, như vậy đương nhiên liền muốn khỏe mạnh bày ra một hồi năng lực của chúng ta, hiểu chưa? Dùng tấn công nói cho bọn họ biết, chúng ta hiện tại coi như còn ở Lituan, chúng ta tấn công vẫn như cũng là có thể ở tờ giờ mi ở lit lập trụ chân. G.E.S.U. mấy câu nói để sao em tần các cầu thủ nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là trước sân các cầu thủ là bật là cấp thấp giải đấu đá ra cây cỏ, lấy lạ nạ là sao em tần huấn luyện cầu thủ trẻ. đi rút là hạng nhì pháp không biết tên cầu thủ, mở khi ta di an nhưng là tiểu giải đấu đi ra cầu thủ. nói cách khác, bọn họ trước đều trải qua không sao thế, mà bọn họ đều rất khát vọng tại bên trong đỉnh cấp giải đấu thể hiện ra chính mình trình độ. không có so với lời nói như vậy càng có khả năng kích thích bọn họ. mang theo to lớn đấu chí sang em các cầu thủ lên sân. Black Black các cầu thủ đồng dạng đấu chí 10 phần lên sân, bọn họ ở cuối tuần giải đấu bên trong hai không đánh bại phồn hẻm, tạm thời không có cái gì đáng cấp nguy hiểm, cho nên đối với cuộc tranh tài này, bọn họ đấu chí cao hơn nữa một ít. Đương nhiên, hai bên ở cuối tuần thi đấu bên trong đều là chủ lực ra trận, thể năng phương diện hai bên gần như sẽ không có vấn đề quá lớn. Ở có đầy đủ không gian sau khi, Black Black hai tên tiền đạo rất nhanh sẽ bắt đầu thể hiện ra chính mình trình độ. Điếp tiếp bóng sau khi mạnh mẽ xông ra lộ rèn phòng thủ, lộ rèn ra sức về truy lại không có thể đuổi theo điểm. Venus u tờ hướng ngang di động bốc lót, điệp nhưng đem bóng chuyển ra ngoài, theo vào cạch thì thuận lợi hình thành đối mặt không thành, bình tĩnh đẩy cái góc gần, một hùng. Thi đấu vẹn vẹn bắt đầu 6 phút, bỡ lệch bỡ liền san bằng tổng số điểm. Đường xa mà đến đám cổ động viên bỡ lệch bỡ lập tức chính là một trận hoan hô. Nhưng mà bọn họ cao hứng cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, đổi vị đến đường biên mở khi ta gì an hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá sau đó giả bộ muốn chuyển cho tiếp ứng lệ Lan ạ, ở đối phương hậu vệ sự chú ý phân tán thời điểm, sau đó sẽ thứ một cái đẹp đẽ chụp bóng, tự trọng tâm chết đi chìm bón đã bên người đột phá đi qua. bên trong vùng cấm bị sau khi đột phá, mở lệch vợ phòng thủ lập tức chính là hoàn toàn đại loạn. mở khi ta di an nhấc chân chuyển nàng, theo vào làm bật lên chân một âm, liền đem bóng đâm vào không thành. nhẹ cảm trước cắn vào cùng cấp điểm năng lực. Lạm bật ở gia nhập liên minh sang em tần sau khi biểu hiện càng ngày càng tốt, thật khó lấy tưởng tượng 10 năm trước hắn còn là một nghiệp dư cầu thủ. Vị luận viên thở dài nói, làm vật cái này mùa giải chuyển lượng đến Southampton sau khi hầu như là không có khe liên tiếp, cắm vô là xài, đi bao nhiều, còn có thể giúp liên lụy, biểu hiện so sánh với cái mùa giải còn tốt hơn, không thể không khiến người ta cảm thán Southampton nhặt được bảo. Dù sao hắn giá trị bản thân mới một triệu bảng Anh, Southampton bán hai cái mùa giải trước đi bản chỉ có 10 cái trên dưới tiền đạo, mỗi cái giá trị bản thân đều có 150 vạn bảng Anh đây. Mà bây giờ nhìn làm vật biểu hiện, hai vị kia bó cùng nhau cũng không bằng làm được. Vẹn mẹn sau 5 phút, Southampton một gã khác tiền đạo cũng chứng minh giá trị của hắn nhận được lấy là nã mở ra đá phạt sau khi đi rút ở phía trước hất đầu công môn quả bóng bay vào không thành bấp gần 2-1, sao em tần cấp tốc vượt lại điểm số này vẫn chưa xong ở một đoạn rằng co đôi công sau khi sao em tần lại lần nữa trước tiên nắm lấy cơ hội làm bật ở phía sau điểm tướng lấy là nã đại lực sút bóng chẳng tiến vào không thành cứ việc bờ lệch bỡ các hậu vệ cảm thấy đến làm bờ khẳng định để bị nhưng mà trọng tài chính nhưng xác nhận ghi bàn hữu hiệu tiên tiến một bóng nhưng lập tức liền ném ba cái điều này làm cho bờ lệch mở trên dưới chịu đến sự đả kích không nhỏ đây chính là lẫn nhau đôi công Lẽ nào đôi công chúng ta cũng không cách nào thắng quá sang hem tần sao. Liên bọn họ này bình quân mỗi trận ghi bàn không tới 2 cái tấn công, cùng chúng ta đôi công cũng là cái chưa ta. JESU nói khẽ với bợ nẹo ly nói, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, bợ lệch bợ liền do giữa sân cầu thủ đùn hòa nhau một phần, điều này cũng làm cho bợ lệch bợ tựa hồi lại lần nữa nhìn thấy hy vọng, nhưng mà sang hem tần lại nhấc lên một làn sóng mưa to gió lớn bình thường tấn công, ở trong vòng 5 phút do lẩy lạ nạ liền tiến vào hai bóng, lấy 5-2 dẫn trước. Đến vào lúc này, JESU liền bắt đầu điều binh khiển tướng, chạm bợ gảnh, liệt rất cùng đều bị phải lên sân. Saampton bắt đầu chậm lại tấn công tiết đấu. Nhưng mà tiết đấu tuy rằng chậm lại, uy hiếp nhưng một điểm khúc ít, thi đấu tiến hành đến phút thứ 80 thời điểm, chạm vợt lần dẫn bóng phản công nhanh liền quá hai người, sau đó đem bóng giao cho Theo vào mở khi ta gì ăn, mở khi ta gì ăn ngay lập tức lên chân dứt điểm. Mãi cho đến thi đấu thời khắc cuối cùng, vợt lệch vợ mới nắm lấy cơ hội liền tiến vào hai bóng, nhưng mà đã hoàn toàn là chuyện vô bổ. 6 so với 4, hai hiệp 7 so với 4, Saampton ở vòng bán kết bên trong đánh ra khiến người ta chố mắt ngoác mồm điểm số lớn, ngẩng đầu tiến vào list cuộc trận chung kết. 68 69 mùa giải Sir tần sau khi đầy đủ 41 năm thời gian rốt cục lại có mặt khác một nhánh cấp thấp câu lạc bộ giết vào lít cuộc trận chung kết hơn nữa còn giống như thần tương tự là cấp bậc thứ ba đội ngũ sao em tần sáng tạo kỳ tích nếu như nói mùa giải trước Sao em tần giáng cấp là một cái tin giữ lời nói như vậy cái này mùa giải saokemần thì lại bắt đầu ở tuổi trẻ Trung Quốc bột kiêm vấn luyện viên gì xuất lĩnh giới bắt đầu rồi một đoạn thần kỳ lữ trình. mùa giải mới trôi qua hơn một nửa một điểm saokemần cái này mùa giải cuối cùng có thể có cái gì thành tựu? ai cũng không rõ ràng Nhưng là chí ít tại hiện tại, bọn họ đã sáng tạo cực kỳ vĩ đại thành tích. lần các đường truyền thông bắt đầu điên cuồng khích lệ sao bọn họ cũng không phải đối với Sang có đặc biệt gì hảo cảm, chỉ có điều Sang biểu hiện bây giờ, xác thực quá có manh lưới. Vì manh mẽ, lần phóng viên vậy cũng là cái gì nói cũng có thể nói. Thậm chí bọn họ bắt đầu lẫn lộn sau 3 ngày cuộc FA thi đấu, bắt đầu nhắc nhở Chelsea trên dưới, các ngươi cẩn thận rồi. Sang muốn tới. Bọn họ đã tại bên trong list cuộc liên tục đánh bại 4 chíp, tở giờ mi ở list đội ngũ, các ngươi muốn trở thành thứ 5 chi sao? Chương 47 xung kích cướp điểm chương 47, xung kích cướp điểm mẹ tiếp đây là muốn vùng giết chúng ta à? Jesu nhìn trong tay báo chí, mặt trên tiêu đề rất có lực xung kích. Chelsea, sao em tần thứ 5 ở giờ mi ở lit vật hy sinh? Hiện tại các cổ động viên tâm tình rất cao, cuộc tranh tài này chúng ta có muốn hay không khỏe mạnh liều mạng? Bờ neo ly hỏi, ta lại không đốc, liều cái cái gì à? Liều mạng cũng không có ý gì, mặc dù là cúp nhưng là hiện tại ở trong lòng của ta, thuận vị là vị cuối cùng. Jesu khoát tay háo một cái, vẫn là dựa theo lúc trước phương pháp, toàn thay thế bổ sung đi sở kèm phát Võ hỏi. Đúng đấy, này không phải đã sớm dự định được rồi sao? GESU trả lời nói. Nhưng là hiện tại đại gia khí thế như thế cao, hơn nữa Chelsea phương diện cũng cảnh rắc lên, phái toàn bộ thay thế bổ sung, vạn nhất thua rất thảm. Võ có chút do dự. Thua lại thảm cũng không thành vấn đề, mọi người đều biết chúng ta là toàn thay thế bổ sung, lại nói vậy cũng là Chelsea, năm nay bọn họ vẫn xếp hạng thứ nhất, tuy rằng ở điểm trên cùng M.U. còn có Arsenal dây dừa không rõ, nhưng là vậy làm sao nói cũng là cao cấp nhất ở mi ở lít đội ngũ. Lấy thực lực của chúng ta, muốn cùng như vậy đổi ngũ vào tay, vẫn là rất khó. GESU nói. Chúng ta cũng không phải không có cơ hội chứ. Vỡ nèo lì biểu thị không rõ. Quả thật có cơ hội, nhưng là cơ hội như vậy, đặt ở cung f phá vòng thứ tư liền lãng phí. Hiểu chưa? GESU nói. Vỡ nèo lì lúc này mới xem như là rõ ràng một điểm. Cùng cung f phá vòng thứ tư so ra, trận chung kết lý đương nhiên mới là quan trọng nhất. Mặc khác một hồi vòng bán kết muốn một tuần lễ sau mới đã xong. Đến thời điểm mặc kệ là đối với MU vẫn là đối với Man City, đều là loại kia đỉnh cấp tờ giờ mi ở list đội ngũ. Đương nhiên Man City hiện tại thân thiết đối phó một điểm. Dù sao bọn họ giàu lên còn không bao lâu. Hiện tại ở tờ giờ mi ở list biểu hiện cũng là có chút chập trùng bất định. Mà MU vậy thì là thật lâu năm nhà giàu. Nếu như có cơ hội, cũng là muốn bắt đi liệu MU, mà không phải liệu Chelsea. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi Burnell liền thoải mái, đồng thời rất khâm phục Jesu có thể nghĩ đến rõ ràng như thế, đối mặt truyền thông lẫn lộn và bầu không khí làm nổi bật còn có thể duy trì như vậy bình tĩnh phán đoán. Trên thực tế, GSS chủ yếu là sự chú ý đều bị lít cuộc cùng thi đấu tranh giải hấp dẫn quá thứ. Ai bảo hai người này quán quân Sanghem tần đều không có bắt được đây? Ai bảo bắt hai người này quán quân sau khi thiếu đốt lịch sử thành tựu sẽ cho GSS mang đến một cơn sóng lớn điểm thành tựu đây? Có điểm thành tựu thì có tất cả. Dưới tình huống như vậy, GSS không bình tĩnh, mới là cái chuyện lạ. Đối với Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti tới nói, hắn vốn đang là rất quan tâm cuộc tranh tài này, người Italy luôn luôn đều rất cẩn thận. Ancelotti liền có vẻ đặc biệt là cẩn thận vì lẽ đó cứ việc tại bên trong giải đấu vẫn là rất quan trọng hắn vẫn như cũ ở trận này thi đấu bên trong phái ra phần lớn chủ lực kết quả hắn bắt được D.S.U đặc biệt ở trận đấu bắt đầu trước 2 giờ mới công bố thủ phát sau khi liền há hốc mồm toàn bộ thay thế bổ sung cái kia 16 tuổi chạm mờ lành lĩnh quân này nói rõ chính là luyện binh làm chủ không muốn thành tích người ta một nhánh giải hạng ba anh đội ngũ mục tiêu đều như vậy sáng tỏ kết quả chính mình vẫn như thế cẩn thận cử đi phần lớn chủ lực quả thực chính là có bệnh dở khóc dở cười Ancelotti cũng không nói thêm gì hắn muốn là cái ổn thỏa tính cách vì lẽ đó hắn chỉ là ở phòng thay đồ bên trong cường điệu không muốn ở đây trên động tác quá to lớn dẫn đến chính mình bị thương so sánh thi đấu cụ thể không có những cái khác yêu cầu phái ra phần lớn chủ lực chelsea xác thực không phải toàn thay thế bổ sung saham tận có thể so với. có điều chạm mỡ lảnh cũng coi như là thu hoạch không ít hắn cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức cao cấp nhất hậu vệ cùng cao cấp nhất phòng thủ hắn đột phá rất khó sử dụng tới tố chất thân thể trên cũng căn bản cũng không có ưu thế gì thậm chí có thể nói là thế yếu dưới tình huống như vậy vốn là ở litvan có chút nên ngang mà đi tự mình cảm giác chạm bỡ lành Bắt đầu biết, chính mình cùng đỉnh cấp giải đấu còn có chênh lệch không nhỏ. Trước tiên ở Southampton đánh tới chủ lực, ở cấp thấp giải đấu thích hướng 2 năm lại nói. Chạm vợ lần như vậy ở trong lòng nghĩ. Chelsea cuộc tranh tài này cũng chưa hề đem Southampton vào chỗ chết đánh, có điều 3 không điểm số, cũng sắp thực thể hiện ra bọn họ đội mạnh phong thái. Chelsea là đỉnh cấp đội mạnh, cùng như vậy đội ngũ giao thủ là một cái rất tốt học tập cơ hội. Thay thế bổ sung Thủ hạ của ta không có thay thế bổ sung cùng chủ lực phân chia, bọn họ đều là chủ lực cầu thủ. Zhe ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên kín kẽ không một lỗ hổng, chết cũng không chịu thừa nhận chính mình chính là bảo tồn thực lực đi đánh đón lấy giải đấu. Các ký giả cũng rất là không thể làm gì, bọn họ lại không thể dùng súng buộc JESU thừa nhận chính mình là ở bảo tồn chủ lực thể năng đi đánh đón lấy giải đấu. Sao Em Tần các cổ động viên kỳ thực cũng không có ý kiến đến gì, dù sao Sao Em Tần hiện tại xếp hạng thứ 11, cùng thứ 6 hú đỡ phải sự chênh lệch lại mở rộng đến 8 phần, giải đấu còn có 19 vòng, lại cũng không thể tại bên trong giải đấu tùy tiện mất điểm. Nay một tuần nghỉ ngơi, đối với Southampton tới nói nhưng là tương đương cần phải lực lượng chính thể năng khôi phục để bọn họ ở sau đó hai trận giải đấu bên trong đạt được thắng lợi liên tục. Bọn họ đầu tiên là ở sân nhà hai một nỗ lực đánh cục xếp hạng thứ 5 sở bút tần, sau đó ở sân nhà 3 không nhẹ lấy xếp hạng lót đáy sở tockbot. Hai người này đối thủ biểu hiện cũng không kém, sở bút tần còn có cơ hội xung kích trước hai tên đã được tương đương an cường, mà sở tockbot nhưng là vì trụ hạng đang liều mạng. Nếu như sau em tần chủ lực môn trước cùng chelsea liều 90 phút lời nói, này hai trận nói không chắc một hồi đều không bắt được đến. Tháng được này hai trận thi đấu sau khi sao em nghỉ ngơi một tuần, tiếp theo lại là tinh thần trấn hương ra trận ở sân khách 3 một đánh bại FC Tottenham City đạt được 3 tháng liên tiếp. Đối mặt Sĩ khi đã đạt đến đỉnh cao Southampton, England thi đấu tranh giải Nam bộ trận chung kết đối thủ như Tottenham đã hoàn toàn không có đấu trí, bọn họ ở hiệp hai bên trong chỉ là dễ rủ một hồi, liền lấy một 3 điểm số thua trận. Thua được kêu là một cái không hề tình khí. Hai hạng cup thi đấu, hai trận trận chung kết. League cup trận chung kết ở ngày 28 tháng 2 tiến hành, đối thủ là MU. lần thi đấu tranh giải trận chung kết nhưng là ở ngày 28 tháng 3 tiến hành. Đối thủ là ở bắc bộ trận chung kết bên trong rửa vào Benanti đánh bại giải hạng 3 anh đệ nhất Lituunai United cạch lễ liên đội đội ngũ này ở Litva xếp hạng chung dù, trước cùng Sakhemtần đánh thành quá một một bình, thuộc về có nhất định thực lực có điều đánh bại Lituunai United chỉ do bạo lạnh loại kia trình độ hơn nữa cũng FA bị Chelsea đào thải Sakhemtần trên dưới rốt cục có thể mang phần lớn sự chú ý đều phóng tới giải đấu bên trong đi tới ở trận chung kết Lit cuộc bắt đầu trước còn có 4 trận thi đấu chúng ta có thể cướp bao nhiêu phần liền cướp bao nhiêu phần ZSU ở trên sân huấn luyện bung vậy nằm đấm hiện tại sao em 46 phân xếp hạng thứ 9, mặt trên phân biệt là một tần taynes, hủ đội thiểu, những này chính là bọn họ xung kích 6 vị trí đầu còn lại đối thủ. ở lit bắt đầu trước nhiều cấp điểm, đương nhiên là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. chương 48, Ferguson cái sân trọng điểm điểm chương 48, Ferguson cái sân trọng điểm điểm sao ở trong khoảng thời gian sau đó, sắp thực đến rồi một làn sóng hát vang tiến mạnh. thứ 30 mức vòng, sân nhà 32 nỗ lực đánh cục hạt liverpool. vòng thứ 32, sân khách đối mặt xếp hạng thứ hai nói ủy, sao em đánh ra một hồi kín không một lỗ hồng thi đấu. Bọn họ khống chế lại North tấn công, đồng thời dựa vào hai cái đá phạt do hai tên cao trung phong cắt tiến vào một bóng, sân khách 2 không đánh bại North Thứ 33 vòng, sân khách đá với xếp hạng Trung Du Hoàn Sồn, sao thêm tần đánh ra một hồi thoải mái tràn chế ghi bàn đại chiến, năm không quét ngang đối thủ. Mãi cho đến 34 vòng, sao thêm tần mới ở chuẩn bị chiến đấu trận chung kết lít cuộc tình vùng phái ra phần lớn thay thế bổ sung, do đó cùng vì là trụ hạng mà chiến ủy cổng bệ đánh thành công không 6 tháng liên tiếp liền như vậy chung kết Có điều sao Southampton các cổ động viên không cái gì bất mãn, này một làn sóng hài lòng thành tích sau khi, Southampton đã ổn ở thứ 8 vị trí, 56 phân điểm để bọn họ bỏ qua rồi một tầng ở tây 4 phần nhiều, quan trọng nhất chính là, Lạc Hậu thứ 7 Hũ đỡ chỉ còn giữ lại 2 phần, Lạc Hậu thứ 6 loạn cũng chỉ còn giữ lại 5 phần. Tuy rằng cái này trên lệch vẫn là không nhỏ, nhưng mà ở giải đấu còn có 12 vòng tình huống, truy đuổi tới, xung kích 6 vị trí đầu, hy vọng vẫn như cũ rất lớn. Ở bắt đầu phụ vô cùng tình huống vẫn có thể làm được tình trạng này, Southampton các cổ động viên còn có cái gì bất mãn đây? Bọn họ duy nhất cảm thấy đến tiết nối chính là, căn cứ quy định, dù cho Lít Quốc quán quân khóa chặt một cái trang tí on Lit tiêu chuẩn, Á quân cũng sẽ không hoán lại thu được USFA ở Zoro Palit từ cách dự thì, chỉ có cúp FA Á quân mới có thể hoán lại. Có điều điểm này đối với GSU tới nói nhưng cũng không là cái gì vấn đề, hắn đối với trận này, trận chung kết từ trước đến giờ đều là chỉ muốn, muốn quán quân mà không phải Á quân. Á quân có thể không cái gì điểm thành tích. U là một cái đối thủ mạnh mẽ. Điểm này không thể nghi ngờ. Trước hai cái mùa giải, bọn họ liên tục hai cái mùa giải reset vào trang Dion Lit trận chung kết. Đánh bại Chelsea, bại bởi Barcelona, cái này mùa giải tại Tram League bên trong đã tiến vào vòng khở giai đoạn, đồng thời ở TG Mi ở League cùng Chelsea giết đến khó phân thắng bại. 3 tháng trước vừa qua khỏi 68 tuổi sinh nhật Ferguson hiệp sĩ, vẫn như cũ càng đánh càng hăng, không hề giảm mua dấu hiệu. Cái này mùa giải MU xem đội hình thật giống cũng không mạnh mẽ lắm, nhưng mà đều là có thể duy trì mạnh mẽ thực lực, tỉ như cái này mùa giải bắt đầu trước mùa hè, bọn họ mất đi cờ Ronaldo, nhưng mà Ferguson nhưng không có mua cái gì hàng hiệu cầu thủ đi vào. To lớn nhất một bút chi dùng ở ê của Ador đường biên cầu thủ Valencia trên người, đồng thời chỉ là tự do chuyển nhượng tiến cử trước đội tuyển quốc gia anh đội trưởng Mancu Albert, liền như vậy tập trung vào, nếu như không phải, Ferguson đội ngũ nhất định sẽ bị tất cả mọi người cũng không coi trọng. Nhưng mà mở biểu hiện, lại tựa hồ như không kém một chút nào như thế, bị đẩy tới chủ lực hàng tiền đạo Juni càng là liên tục đi bàn, khiến người ta cảm thán trước Ferguson hiệp sĩ vì càng dễ dùng cờ Zidane Ronaldo, kỳ thực là hy sinh Juni năng lực tiến công. Đối với điểm này, sân xưa nay bất chính diện trả lời. Dodgey ở Leeds thành lập sau không có đội ngũ có thể bảo vệ chức vô địch Leeds Cup. Điểm ấy ta không rõ ràng, bất quá chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch, đối với Quá quân, MU chưa bao giờ ngại nhiều. Ferguson tiếp thu phỏng vấn thời điểm cười nói, có điều cũng là kỳ quái, ở mi ở Leeds thành lập trước, bảo vệ chức vô địch Leeds Cup đội ngũ tuy rằng không nhiều, nhưng là cũng có mấy lần, tỷ như Liverpool từng ở Leeds Cup bên trong từng thu được 4 liên quan, nội tỉ ngạm phở dẹt cũng có 2 lần bảo vệ chức vô địch Quá Leeds Cup, nhưng là Dodgey ở Leeds đều thành lập nhanh 20 năm, cứ thế mà một cái bảo vệ trước vô địch Leeds Cup đội ngũ đều không có. Quả thật làm cho người cảm thấy đến kỳ quái. Mớ loại này đội ngũ vĩ đại địa phương không cần ta nói thêm nữa, Ferguson hiệp sĩ si vĩ đại địa phương cũng không cần ta nói nhảm nữa, chỉ có điều tiến vào trận chung kết, chúng ta sẽ cố gắng thắng lợi. Lặp lại sở đĩn tân kỳ tích. Ta đương nhiên hy vọng như vậy, nhưng là coi như không làm được, chúng ta cũng không cái gì có thể tức giận. GES đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm trả lời nói. Nghe lời này sau khi, Ferguson tuy rằng sẽ không nông cạn đến bởi vì một người tuổi còn trẻ huấn luyện viên khen tặng liền sung sướng đêm mê, nhưng cũng cảm thấy đến tiểu tử này nói xem như là lời nói thật. Hơn nữa sao em tần gần nhất thi đấu hắn đều xem qua, đặc biệt là Lít Quốc liên tục đảo thải 5 chìm ở giờ mi ở Lít đội ngũ biểu hiện, từ thi đấu bên trong có thể thấy được, bọn họ tấn công sát thực tương đương xuất sắc có điều càng nhiều tập trung ở trung lộ, có hai cái cường hãn trung phòng, giữa sân có phụ trách trước cám bảo, phụ trách chuyển bóng, phụ trách đột phá, mỗi cái tuổi trẻ tấn công tay đều được cho rất có đặc sắc. Tuy rằng những này tấn công tay lấy cái sân ánh mắt còn chưa quá để ý, nhưng là cũng đều xem như là không sai cầu thủ trẻ lấy những người trẻ tuổi cầu thủ năng lực tiến công, thêm vào lẫn nhau trong lúc đó xuất sắc phối hợp cùng đấu trí, đánh bại cái kia mấy chi xếp hạng ở phía sau tờ giờ Mi ở list đội ngũ, thật không tính cái gì chuyện hiếm lạ. Không phải Ferguson ánh mắt cao, mà là Sanghem liên tục đảo thải năm chi tờ giờ Mi ở list đội ngũ, xếp hạng cao nhất chính là Aston Villa, cho tới nay mới thôi xếp hạng tờ giờ Mi ở list thứ 6, nhưng là bọn họ thành tích tốt càng nhiều chính là đến từ bọn họ phòng thủ phản công chiến thuật, bọn họ cầu thủ quá thích hợp loại này phòng thủ phản kích chiến thuật, mà đang đối mặt Sanghem thời điểm bọn họ thì lại không có cách nào khỏe mạnh đánh phòng thủ phản kích, thua trận cũng chẳng có gì. lạ. cho tới cái khác đội ngũ xếp hạng cao nhất bởi mì ngảm cũng ở mười tên có hơn, đội ngũ càng là điểm lót đáy giáng cấp đã thành chắc chắn. muốn nói tới loại đội ngũ có thể đại biểu tờ giờ mi ở lit trình độ, đó mới khiến người ta cười đến rụng răng. sao là rất xuất sắc, có điều cũng không đến có thể làm cho Ferguson thay đổi sắc mặt mức độ. bọn họ có thể đi tới trận chung kết, không riêng là chính mình biểu hiện được, chủ yếu nhất vẫn là rút tham vận khí không tệ. Cùng Southampton cái kia giữa khu đều không đúng đội mạnh so ra, M.U. cái này giữa khu mới gọi cực kỳ bi thảm, M.U., Man City, Liverpool, Arsenal, hồn hứa hồ đều tại đây cái giữa khu, Southampton cái kia giữa khu duy nhất đội mạnh là Chelsea còn ở tứ kết bên trong bị bỡ lệch bỡ thông qua Penanti đại chiến giết chết, cho tới để Southampton ở trong vòng bán kết kiếm cái tiền nghi. Vì lẽ đó Ferguson cảm thấy đến cuộc tranh tài này, chính mình cũng không cần đặc biệt coi trọng. Dù sao tất cả mọi người đều rõ ràng, Ferguson coi trọng nhất, vẫn là giải đấu cùng trang Tram Giải đấu là bởi vì hiện tại ưu đỉnh cấp giải đấu thắng lợi số lần là 18 lần, giống như Liverpool, nếu như không vượt quá Liverpool, làm sao có thể thực hiện Ferguson dimly Liverpool từ con mẹ nó trên vương tọa kéo xuống lợi thế. Một cái khác chính là trang Toli, Ferguson đã bắt được hai tòa trang Toli của quần, bất quá đối với hắn cấp bậc này huấn luyện viên trưởng tới nói, hai cái trang Toli sát thực vẫn là ít một chút, nếu là có 3 tòa vậy thì tốt nhất. Dù sao Ferguson đã 68 tuổi mà không phải 58 tuổi, tại đây cái không biết lúc nào liền sẽ về hưu tổ trước. Ferguson chỉ có thể đem tinh lực càng nhiều đặt ở giải đấu cùng trang Dion Lee trên. ngay cả cup FA đều là thứ yếu, cũng đừng nói là Liverpool. Chương 49, nhất định phải bắt được chương 49, nhất định phải bắt được Ferguson không thể đem toàn bộ sự chú ý đặt ở trận này trận chung kết bên trong, bọn họ hiện tại giải đấu bên trong cùng Chelsea, Arsenal cuốn quýt lấy nhau, Trang Dion cũng lập tức sẽ bắt đầu, vì lẽ đó bọn họ sẽ không ở trận này thi đấu có ít đem hết toàn lực, đây chính là chúng ta cơ hội duy nhất. Jesus nói với ly. rất khó tưởng tượng Ferguson như vậy vẫn luyện viên sẽ ở trận chung kết bên trong xuất hiện sai lầm. Mèo lì lắc lắc đầu. Cerison cũng là người, là người liền sẽ có chăm sóc không tới địa phương. Hơn nữa năm nay M.U nói thật, toàn thể là giảm xuống, Gritti Anozonao -no rời đi để bọn họ thiếu hụt quan trọng nhất một môn hỏa lực, cố nhiên Juni đẩy tới hàng tiền đạo có thể bù đắp tổn thất như vậy, nhưng là ai có thể bù đắp Juni ở phía sau tổ chức liên tiếp tổn thất đây? Hảo ẩn sao? Sớm năm năm có khả năng, hiện tại ẩn đã sớm không phải năm đó ảo ẩn. GESu nói, bọn họ thủ như vậy. Vander lý sau khi suy nghĩ một chút nói, không sai, Vander sa thời gian giải thiếu trận. Dự bị thủ môn cũ sĩ xạ kẹ, tuy rằng biểu hiện còn có thể, nhưng là hắn không phải Vander xa loại kia đỉnh cấp thủ môn. Đây là chúng ta có thể lợi dụng địa phương. Ferdinand cũng bị thương thiếu trận, mặc dù nhanh trở lại, nhưng là Trang Dionlith lập tức liền bắt đầu. Ferguson sẽ không liều lĩnh hắn bị thương lần nữa nguy hiểm dùng hắn. Vài được là cái đỉnh cấp trung vệ, nhưng là tốc độ của hắn lợi chậm. Cái khác trung vệ bất kể là ai cùng hắn hợp tác, đều không cách nào bổ quyết trên sự thiếu sót này. Mơ ưu hiện tại phòng thủ là mấy năm gần đây đến yếu ớt nhất thời điểm. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Nói tới chỗ này, Jesu mạnh mẽ vung vẩy một hồi năm đấm dùng tấn công cùng bọn họ được. để bọn họ nhìn xem em tần tấn công cường ở nơi nào. không ngừng chạy, không ngừng đối kháng, dây dưa đến chết bọn họ. chúng ta thể năng tiêu hao cũng không có mở u lớn như vậy. tuy rằng chúng ta thi đấu đánh cho càng nhiều, nhưng là đối thủ của chúng ta, đó cũng không là một cấp bậc. vớ vẹo thì không tự chủ được gần gật đầu. xác thực, muốn nói thi đấu mật độ lời nói, sao tần khả năng còn cao hơn một điểm. nhưng là đối thủ cái kia phần lớn là giải hạng ba anh đội ngũ, mở u thi đấu mật độ cũng sẽ không thật quá nhiều. mỗi cuộc tranh tài đều cần toàn lực ứng phó. ở thể năng trên, sao em tần khả năng thật là có điểm ưu thế. Bất quá chúng ta muốn dùng chạy đến chiếm cư ưu thế, chỉ sợ có chút khó à, chúng ta thể năng có xuất sắc như vậy sao?" Vỡnẹo thì hơi kinh ngạc hỏi. "Làm sao cũng phải liệu một phen, không phải vậy chúng ta sẽ không có cơ hội. Không ngừng tấn công tạo áp lực, đối phó bọn họ đối lập bạc ngược hàng phòng thủ, sau đó thông qua chạy giảm thiểu bọn họ tấn công nguy hiểm, thông qua tiêu hao chiến đem hai bên phát huy kéo đến một cái đối lập thấp trong hoàn cảnh. Đây chính là chúng ta cuộc tranh tài này chiến thuật. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội đánh bại mạnh mẽ MU." JES bung vậy một hồi năm đấm, lớn tiếng nói. "Đối phó chiến thuật của Manchester United." liền như thế định ra đến rồi. Đối với sang em tận các cầu thủ tới nói, bọn họ kết nối hạ xuống cuộc tranh tài này nhưng là vô cùng chờ mong. Vậy cũng là MU, vậy cũng là trận chung kết League, vậy cũng là sân Emery. ở sân Emery thi đấu, xem như là rất nhiều ở nước Anh đá bóng cầu thủ trung cực giấc mơ. Toàn này sân bóng ngoại trừ là đội tuyển quốc gia Anh sân nhà ở ngoài, chỉ có chỉ là mấy trận câu lạc bộ thi đấu, là có thể ở tòa này sân bóng tiến hành. Vậy thì là sở hữu quốc nội cuộc thi đấu trận chung kết, cùng tự lì lộ trận chung kết. Nói cách khác, muốn ở chỗ này thi đấu chỉ có tham gia một cái nào đó thi đấu trận chung kết tư cách mới có khả năng ở đây thi đấu từ góc độ này mà nói tòa này sân bóng chính là ỉn lần một tòa chuyên môn sản sinh quán quân sân vận động đối với em tần các cầu thủ mà nói ở em bờ ly thi đấu trước là bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng mà hiện tại bọn họ nắm giữ tư cách này điều này làm cho không ít người đều kích động đến có chút một đêm không ngủ cũng còn tốt di esu chú ý tới điểm này sớm hai ngày đến london bao xuống một quán rượu để bọn họ hào hào điều chỉnh không phải vậy cuộc so tài này không cần đá đều khẳng định thua Bị Jesu cô sức chửi một trận sau khi các cầu thủ ngoan ngoãn ở thi đấu trước một ngày tiến hành rồi hài lòng khôi phục tính huấn luyện cùng giấc ngủ ngày thứ hai bọn họ tinh thần chấn hương xuất hiện ở Jesu trước mặt nhìn thấy các ngươi bộ dáng này ta mới có chút yên tâm các ngươi không đến nỗi ở thi đấu bên trong gặp chân nguyễn thua một điểm tính khí đều không có Jesu nói các cầu thủ dồn dập thật không tiện nở nụ cười ngày hôm qua bộ dáng này thực sự là mất mặt ta được rồi đợi được tương lai các ngươi thành cầu thủ của ngoại hạng anh hàng năm đều sẽ có đến vài lần đến luôn luôn cơ hội hiện tại trước hết đem trái tim cho ta định ra đến ngậm lại thi đấu. ZSU -e nói tiếp, hắn một mặt rất bình thản dáng vẻ, để các cầu thủ tâm thái từ từ định hạ xuống, xác thực, hiện tại chỉ là tiến vào trận chung kết mà thôi, khoảng cách bắt được quán quân còn phải vượt qua MU thứ khổng lồ này đây. Bọn họ cũng đều biết MU danh, nhưng là vào lúc này, bọn họ chỉ muốn đánh bại MU, bắt được chính mình nghề nghiệp cuộc đời bên trong cái thứ nhất toàn quốc quán quân. Luis cũng tuy rằng tại đỉnh hình lần cấp thi đấu bên trong xem như là nhìn tầm thường nhất một cái, tầm quan trọng kém xa giải đấu cùng F.A., nhưng là vậy cũng là toàn quốc định cấp đội ngũ đều sẽ thăng ra, đường hoàng ra gia chính thức cuộc thi đấu vinh dự bắt được quán quân liền có thể đánh mùa giải sau UEFA Europa League phải biết liền sang em tần những này vớ va vớ vẩn những này cấp thấp giải đấu cầu thủ tiểu giải đấu cầu thủ hạng nhì pháp cả bã đỉnh cấp giải đấu đối với bọn họ tới nói đều là khó có thể với tới cũng đừng nói là châu âu thi đấu mặc kệ là ghi rút hay là làm bờ, hoặc là mở khi ta gì an hoặc là lợi lan đối với châu âu thi đấu khát vọng là bọn họ vẫn có hiện tại rốt cục có cơ hội này trên thực tế GESU cũng rất kích động nay đồng dạng là hắn một lần có thể bay rựa cơ hội Đang huấn luyện viên trong ngành sản xuất, hắn vẫn như cũ là cái tân đinh, nhưng là có một cái quán quân kể bên người, vậy thì không giống nhau. Tuy rằng hàng năm đều sẽ sinh ra rất nhiều các loại quán quân, nhưng là ở khổng lồ huấn luyện viên trong ngành sản xuất, có thể có quán quân huấn luyện viên, vẫn như cũ không nhiều. Liên giống với trước cùng GESU giao thủ quá á la đi, Đại Sam hiện tại 56 tuổi, 94 năm bắt đầu dạy học, đến hiện tại 15 năm, nhưng liên nhiệm hà một cái ra dáng quán quân đều không có năm quá, hắn đã xem như là ỉn lận trên sàn thi đấu nằm ở kim tự tháp đỉnh loại kia huấn luyện viên trường thời gian dài dạy học tờ giờ mi ở lính đội ngũ nhưng là nhưng vẫn là không có cách nào bị người gọi lên một tiếng quán quân huấn luyện viên bởi vậy có thể thấy được nắm một cái ra dáng quán quân đối với một phần huấn luyện viên tới nói khả năng rất đơn giản nhưng là đối với phần lớn huấn luyện viên tới nói nhưng là cần tiêu tốn cả đời theo đuổi sự tình. tương lai của ta là nhất định phải nắm rất nhiều quán quân GES tú tại đây dạng cho mình tiếp sức nếu như vậy như vậy sẽ không có so với chiến thắng Ferguson như vậy huấn luyện viên huyền thoại, bắt được chính mình cái thứ nhất chính thức thi đấu quán quân vinh dự càng tốt hơn bắt đầu như vậy hài lòng bắt đầu ta nhất định phải bắt được trung năm chỉ có một nửa sức mạnh MU chương 50, chỉ có một nửa sức mạnh MU có, có thể chứa được chín bạn người sân Wembley không còn chỗ ngồi, đây là một cái rất làm người ta giật mình sự tình. bởi vì như vậy thi đấu, vẽ xem bóng đều là công bằng cung cấp cho hai bên fan bóng đá, lấy cổ động viên Manchester United quy mô, chừng cứ một nửa sân bóng là chuyện rất bình thường, bọn họ cũng quen rồi chạy đến London đến xem so tài. nhưng mà sang hem tần các cổ động viên có thể ở New Wembley chừng cứ, một nửa vị trí, xác thực đầy đủ làm người ta giật mình. Wembley một nửa vị trí, vậy thì là 45.000 người. Toàn bộ Southampton toàn bộ nhân khẩu gộp lại có điều 22 vạn người, đây là vượt qua một phần năm, tiếp cận một phần tư Southampton mọi người đi đến luôn luôn. Đây là đáng sợ dường nào một cái tỷ lệ. Có điều điểm này, GESU nhưng cũng không là rất giật mình. Southampton mọi người khá là có tiền, cũng khá là có nhàn. Thành phố cả Mà, ngồi thu qua đường phí, tháng này tốt hơn, vì lẽ đó đừng xem liền 22 vạn người, chỉ cần chúng ta thành tích được, 4, 5 vạn người sân vận động lấp kín cũng bình thường. GESU nói với bọn Cũng là, Đốc cũng là hơn 500.000 người so với chúng ta cũng chính là hai lần có thừa, nhưng là bọn họ trong nước thi đấu, 83.000 ngàn người sân vận động trận nào cũng đều là không còn chỗ ngồi, dựa theo cái tỷ lệ này, chúng ta có cái bốn bạn người sân vận động, ngồi đầy cũng không có. Vỡ Leo lì là cụ, vì lẽ đó chúng ta cần dùng thành tích tốt để bọn họ triệt để thích chúng ta. JESU cười hì hì, kỳ thực tiền nhiệm bọn ý nghĩ không sai, dù cho là 5 bạn người sân vận động, sao em tần người cũng có năng lực lấp kín, đáng tiếc chính là, hắn chỉ chú trọng thương mại, quên nội bóng lực cạnh tranh, thành tích không được, các cổ động viên lại không phải bị tra tấn quổng. Tại sao muốn đến hiện trường đến xem so tài? Đúng đấy, chúng ta hiện tại thành tích được, dù cho là đến luôn luôn đến, cũng có 45.000 người năm ngàn người tần người đồng ý đến. Bớt leo ri tầng tầng đầu. Vì lẽ đó, để chúng ta đi lấy dưới cái quán quân này đi. Để bọn họ càng thêm yêu thích chúng ta. Jesú quay về xe buýt trên các cầu thủ vùng vẩy nổi lên nằm đấm. Các cầu thủ dồn dập vùng vẩy nổi lên nằm đấm, bắt đầu phát sinh tiếng kêu kỳ quái. Sát thực, ý lần fan bóng đá lại trung thành, bọn họ cũng càng hy vọng nhìn thấy đẹp đẽ thi đấu, đặc sắc thắng lợi, huy hoàng binh dự hàng vào giải hạng ba anh sang em tần trái lại hoàn thành rồi ở The, The mi ở lit cuối cùng 2 năm đều không có đạt đến cao hơn tỷ lệ chỗ ngồi là bởi vì cái gì đây không phải là bởi vì sang em tần gần nhất đánh cho lại đẹp đẽ đi bàn lại nhiều thắng trận cũng nhiều sao có này mấy cái nhiều ở trên chỗ ngồi tỷ lệ muốn không cao đều không khó cố nhiên loại kia đội bóng coi như giáng cấp đến nghiệp dư giải đấu đều sẽ thời khắc theo cổ động viên vẫn như cũ tồn tại những này fan bóng đá là một nhà câu lạc bộ căn cơ nhưng là bọn họ dù sao vẫn là quá ít có thể hấp dẫn càng nhiều không như vậy trung thành nhưng càng yêu thích náo nhiệt cổ độc viên là một nhà câu lạc bộ có hay không được hoan nên chứng cứ. xe buýt lái vào nguy nga sân em mỗi cái cầu thủ ở phía xa liền bắt đầu nhìn em leo đỉnh mai cho đến lái vào sân bóng mới đưa sự chú ý thu hồi lại. mu các cầu thủ rất nhanh cũng ra trận làm nóng người thời điểm bọn họ đối lập cùng dùng thể hiện ra bọn họ kiến thức rộng rãi đặc điểm. đội hình ra sân đi ra. mu đông lạnh junyi mớn léo lì cười ha ha kín đáo đưa cho jesu một tờ giấy. ôi không sai à. jesu tiếp nhận tờ giấy. Junie năm nay không nghi ngờ chút nào là MU to lớn nhất cái kia bắt đuổi. Hắn không ở. MU tấn công trực tiếp liền xuống hàng rồi một cấp bậc. Năm đó MU tam đầu quái, Cagliari, Ancona đâu cùng Tơ V đều đi rồi. Junie không ra trận, vậy bọn họ tấn công không chịu đến to lớn ảnh hưởng mới gọi quái đàn đây. Thêm vào Vander xa không ở, Ferdinand không ở. MU hiện tại đầy đủ nhất, đơn giản chính là bọn họ giữa sân. Nhưng là giữa sân tác dụng to lớn nhất là trực tiếp, không có quang giữa sân mạnh mẽ liền có thể thắng được thi đấu đạo lý. Jesu bắt đầu càng ngày càng cảm thấy thôi, sự lựa chọn của chính mình là chính xác. Mở ưu thực lực giảm xuống, Southampton thì lại được càng nhiều tăng mạnh. Cái gì gọi là này tiêu đối phương trường? Cái này kêu là này tiêu đối phương trường. Ở đây tình huống như thế kéo dài, Southampton thắng lợi đã không còn là hư vô mở mịt tồn tại. Ferguson tiên sinh, thật không nghĩ đến có cơ hội có thể cùng ngài ở đồng nhất cái trên sân bóng giao thủ, ta vốn đang cho rằng cần đợi được 2 năm sau đây. JES Úc mất tôn kính nói với Ferguson. Ferguson nhún vai một cái, yên tâm, nếu như ngươi 2 năm sau xuất hiện ở Derby ở Elite đấu trường, như vậy nhất định sẽ đụng tới ta. Hắn lời nói ý tứ rất rõ ràng. Hai năm sau tuy giảng sư đã 70 tuổi, nhưng là hắn nhất định sẽ không như vậy đã sớm về hưu. -e JESú trong lòng cũng không khỏi âm thầm khâm phục, đây chính là một cái bẫy, 8 năm trước liền nghe đồn bởi vì trái tim vấn đề muốn sớm về hưu lão gia hỏa, nhưng là ở xếp vào máy tạo nhịp tim sau khi, hắn nhưng vẫn dạy học đến hiện tại, thậm chí còn càng đánh càng hăng, không hề có một chút muốn về hưu dấu hiệu. Người như thế, đúng là sống sở sở truyền kỳ. Mà JESú chính là muốn đánh bại như vậy truyền kỳ. Nay cũng không phải cái gì không làm được sự tình, lại đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng cùng mạnh mẽ đến đâu đội ngũ, đều sẽ có thua bóng thời điểm cũng đừng nói mở ưu hiện tại vừa vặn là nằm ở một cái đổi mới bước mặt. đương nhiên, ở trước đó còn cần thơ cái sân cùng mở ưu khinh địch một hồi. bây giờ nhìn mở ưu thủ phát, bọn họ đúng là có chút khinh địch. thủ môn củ sỉ sạc kè, hậu vệ cánh phải người bờ ra diu diu kheo, hậu vệ cánh trái hơi giả, trung vệ vãi điệp cùng nghệ hợp tác, giữa sân hai cánh là valencia cùng agirum, trung lộ là kazip cùng thấn chờ, tiền đạo do ẩn cùng Bẹt bạ tổ hợp tác. bộ này đội hình không thể nói kém, chỉ có điều trên hàng hậu vệ không có đội trưởng nơvin cùng thodina. Giữa sân dê ý côn lở nhị lao đều không có ra trận trên hàng tiền đạo vắng chỗ junyi muốn nói bọn họ chỉ có một nửa sức mạnh cái kia hoàn toàn không thể xem như là quyết đại sao em tần thì lại phái ra toàn bộ chủ lực thủ môn đạo vị ở hai cái hậu vệ cánh là ột mạc Bắc cùng nhỉ ở trung vệ lộ rèn cùng vét đút giờ hợp tác sở đây đớt linh bẩn cùng mở khi ta tạo thành giữa sân tiền đạo ghi rút cùng làm mật hợp tác cái này cũng là sang em gần nhất mấy tháng này quen dùng đội hình ra sân hai cái hậu vệ cánh lớn mật trước cắm vào. Tuy rằng bọn họ ở tấn công cùng phòng thủ trên đều không có đặc biệt gì lạ kỳ địa phương, nhưng là bọn họ trước cắm vào vẫn có thể rất tốt hấp dẫn đối phương phòng thủ, mà mở khi an cùng lấy lạ nạ thì lại gặp thay phiên đi đường biên đột phá hoặc là chuyển bóng, chủ yếu là mở khi Tajian, JES tú cho hắn đầy đủ sinh động độ, đi rút càng nhiều đỉnh ở mặt trước, làm bật phạm vi hoạt động thì lại phải lớn hơn rất nhiều. Này không phải cái gì rất tiêu chuẩn trận hình, nhưng mà đã có một ít mơ hồ trên sân vị trí, để các cầu thủ tận lực phát huy ra chính mình sở trường ý tứ ở bên trong, mà này chính là hiện tại bóng đá phát triển xu thế trên sân vị trí cũng không phải trọng yếu như thế, quan trọng nhất chính là làm sao để càng nhiều trên sân cầu thủ phát huy ra chính mình cường điểm, cách ra chính mình thiếu hụt. đây chính là tốt nhất chiến thuật, cũng là tương lai bóng đá phát triển phương hướng. chương 51 dẫn trước sau bị san bằng chương 51 dẫn trước sau bị san bằng ở 90 ngàn tên fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. MU các cầu thủ rất tự nhiên triển khai tấn công, bọn họ cái này mùa giải quen thuộc chậm nhiệt tấn công, hiện tại hàng tiền đạo hai cái tiền đạo cũng rất ít đồng thời hợp tác, áo ẩn cái này mùa giải chuyển nhượng mà đến sau khi cũng thu được một chút cơ hội, nhưng là bởi vì Juni là mùa giải này mở ưu tuyệt đối đầu bảng, vì lẽ đó ẩn thu được ra trận cơ hội thường thường là thế thân bẹt bạ tổ trung phong vị trí, cùng bẹt bạ tổ hợp tác vẫn là rất ít. Tuy rằng hai người từ kỹ thuật đặc điểm tới nói là tiêu chuẩn một cao một nhanh, đáng tiếc này hai đều có chút không cao như vậy cùng nhanh, bẹt bạ tổ người gọi tiêu sái ca là một cái kỹ thuật hình trung phong, hy vọng hắn đi làm bóng cấp điểm liều vị trí, đó là hầu như không thể, mà ở năm đó tốc độ cùng xạ thuật đương nhiên là thế giới nhất lưu cùng đỉnh cấp, nhưng là ở đến mấy năm không ngừng bị thương sau khi. Hắn đã sớm không phải năm đó truy phong thiếu niên, tốc độ đã sớm không. Còn hiện tại hắn cũng là dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ thuật tấn công. Vì lẽ đó hắn cùng mẹ bạ tổ hàng tiền đạo hợp tác, liên rất lúng túng thành tuy rằng ngoại hình hoàn toàn khác nhau, nhưng là kỹ thuật đặc điểm cùng tác dụng nhưng trái lại có chút trùng điểm cục diện. Như vậy tấn công muốn ở chính diện công phá Venuz tờ cùng lộ rèn hàng phòng thủ, độ khó vẫn là rất lớn. Mẹ bạ tổ có một lần đẹp đẽ đột phá, lát bỏ lộ rèn, lại bị đúng lúc bọc lót Venuz tờ bay người ta bóng ảo ẩn thì lại ở ngoài vùng tâm cũng có một cất xuất xa ở lô rẹn váy dày dưới không thể đánh tới sức mạnh bị đạo vị ở ung dung nhào vào dưới thân đạo vị ở tuy rằng không phải cái gì đỉnh cấp thủ môn nhưng là hắn nhưng tương đương với bảng đối với hiện tại sao em tần tới nói có như vậy một cái thủ môn đầy đủ dùng đứng bước mở ưu đợt này tấn công sau khi sao em tần cấp tốc phát động phản kích liền di esu cũng không nghĩ tới chính là sao Hemp tần lần thứ nhất khởi sướng tấn công liền đạt được ghi bàn thông qua không ngừng lan truyền sau khi quả bóng đi đến lấy làn nợ dưới chân rất hiển nhiên chính là mở ưu phòng thủ đối với lẫy lạn nạ đặc điểm không phải quá ăn được đấu cho hắn nhất định cầm bóng không gian lẫy lạn nạ vừa nhấc chân liền đem bóng chuyển đến bên ngoài vùng cấm góc tiến lên đổi vị trước cắm vào mở khi ta di an tiếp bóng sau đó cấp tốc đột nhập vùng cấm hệ giả vừa nay đi đến kiến tạo còn chưa có trở lại vài đi cấp tốc quá khứ bọc lót đối mặt lại đây bọc lót vài đi, mở khi ta di an trong đầu nãy qua di esú lúc trước căng dặn vài điểm mặc dù là cái đỉnh cấp trung hệ nhưng là hắn xoay người cũng phản ứng là có chút lệch nếu như hắn bọc lót lại đây bên người không có những người khác hiệp trợ phòng thủ lời nói to gan như vậy quá hắn là được. Mở khi ta di dẫn bóng về phía trước đột phá điều này làm cho vãi điệp có chút không nghĩ đến bởi vì lấy vi danh của hắn nói thật đụng tới đối thủ đều sẽ khỏe mạnh cân nhắc một chút chính mình trình độ chính diện đột phá hắn rất ít người dám làm như vậy nhưng làm ở khi ta di nhưng làm như vậy dưới chân của hắn kỹ thuật rất xuất sắc động tác giả cũng rất chân thực đang dẫn dụ điệp trọng tâm chết đi sau khi cấp tốc đem bóng hướng ngang đẩy một cái liền tránh ra hắn phòng thủ sau đó từ mặt khác một bên đột phá đi qua vài điểm lúc này mới phản ứng lại hắn đã quen hắn ở phía sauló đoina về phía trước cả quét, ở đối phương có dự mưu đột phá trước mặt, phản ứng của hắn là thoáng có chút chậm. Cấp tốc xoay người vãi đi phát hiện mình đã không có cách nào ngăn cản Mở Kitaji an tiếp tục tiến lên, Mở Kitaji an đã đem hắn triệt để bỏ lại đằng sau, đối mặt thủ môn cũ xỉ sặcẻ, là một cái đỉnh cấp hậu vệ, hắn làm ra cuối cùng nỗ lực. Vãi điện từ phía sau đội theo, một phát bắt được Mở Kitaji an nào đấu, sau đó từ mặt bên sọt bóng, đang chuẩn bị sút bóng Mở Kitaji an đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị kéo đến ngã xuống đất, đúng là vừa bạn tránh thoát vài đi bóng. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng huyên áo, cổ động viên Manchester United ở hô lớn sao ghét, tần các cổ động viên thì lại ở hô lớn penalty. Trong tài chính tiếng còi vang lên, hắn chạy hướng về phía vùng cấm, sau đó chỉ về chấm phạt đền, penalty. Không nghi ngờ chút nào phía sau lôi kéo, còn có soạt bóng động tác, này nếu không là penalty, sẽ không có penalty. Có điều trọng tài chính tựa hồ nhìn thấy hắn động tác không có hại người, vì lẽ đó cũng không có đưa ra thẻ vàng. Lần này chính là hai cái huấn luyện viên trưởng đều bất mãn. Ferguson nhảy lên, vung cánh tay, mặt đỏ lên, hướng về phía trên sân hô to. Chuyện này làm sao có thể là cái Penalty? GESU nhưng là so với hắn có vẻ còn kích động, hắn đồng dạng hướng về phía trên sân hô to, đây chính là ác liệt sau lưng xoạc bóng phạm vi a. Thẻ đỏ, thẻ vàng đều không có sao, quá phận quá đáng. Ferguson cái sân chính đang kích động, lại bị GESU tiếng la cho ngăn chặn, điều này làm cho tức ra rất là căm tức. Hắn nhưng là máy xấy a, làm sao có thể bại bởi GESU. Có điều rất hiển nhiên chính là, trọng tài chính cũng không để ý tới hai cái huấn luyện viên trưởng ở đây một bên biểu diễn, hắn xua tan tranh luận mở u cắp cầu thủ, sau đó đem bóng cho đi tới làm mở làm bật một lần là xong. Hắn đã lừa gạt cụ Si Sake, đem bóng đi bàn dưới góc phải. Bóng vào. Một không, Southampton làm người giật mình dẫn trước MU. Giải hạng 3 anh đội ngũ dẫn trước ở, ở lịch đường Kim vô địch. Bọn họ thật sự muốn lặp lại sự uy tín kỳ tích sao? Lấy cấp bậc thứ 3 đội ngũ thân phận bắt được Lee Kum. Sự uy tín bắt được Lee Kum thời điểm, lúc đó UEFA của nền ở quốc chỉ cho phép cup FA tham gia, vì lẽ đó sự uy tín không thể lấy cấp bậc thấp đội bóng thân phận tham gia châu Âu thi đấu, mà hiện tại Southampton tựa hồ có cơ hội này. Lần trước có cấp bậc các đội ngũ tham gia châu Âu thi đấu còn muốn tìm hiểu đến 0304 mùa giải ngay lúc đó giải hạng hai đức đội ngũ a ở cần giết vào giờ f bộ vụ trận chung kết bại bởi bờ di nhưng là bởi vì bờ di bắt được trang di only tư cách vì lẽ đó a ở cần đệ bù tiến vào mùa giải sau ufa -E cuộc đồng thời giết vào ufa -E cuộc thập lục cường sao em thần cũng có thể có cơ hội như vậy sao không ít bình luận viên bắt đầu dồn dập hô lên đây chính là cái không nhỏ mệnh lưới các bình luận viên đương nhiên muốn lặp lại nói rồi chỉ có điều mở sẽ không dễ dàng để quan quân từ trong tay trốn bọn họ cấp tốc liền khởi sướng mãnh liệt tấn công, mà sang em tần nhưng là ở đây trên không ngừng chạy trả lại, không ngừng cùng mờ triển khai đôi công, dẫn trước còn chưa thu về, tiếp tục tấn công, sang em tần dũng khí, xác thực đáng khen. Có điều ở rất nhiều người xem ra, bọn họ làm như vậy vẫn là rất buu xuẩn, dù sao điều này làm cho bọn họ hàng phòng thủ lộ ra không ít kẽ hở, cứ việc juni không ở, Áo ân cùng bẹt bạ tổ cũng đều là xuất sắc tiền đạo, có không gian, bọn họ liền có thể đi bàn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 16, bẹt bạ tổ ngoài dự đoán mọi người ở trước sân tích cực chiến đấu, điệu ở cầm bóng có chút dính bóng bị hắn cướp đoạn cướp đoạn hậu bẹt bạ tô đột nhập vùng cấm. Wei Duu nờ giờ tờ bọc lót bay người đem bóng sạn đi ra ngoài. Lan ra ngoài quả bóng lại rơi và ẩn dưới chân. ảo ẩn cướp ở lộ rèn bọc lót trước ngay lập tức lên chân xúc bóng. Vì làm mở san bằng tỷ số. Chương 52. Sao em tần làm người bất ngờ ưu thế chương 52. Sao em tần làm người bất ngờ ưu thế san bằng điểm số sau khi mở cũng không có dừng lại bước tiến của bọn họ. Tuy rằng bọn họ có vẻ cuộc tranh tài này vận khí không tốt lắm. San bằng điểm số sau khi, bọn họ có hai lần cơ hội không thể đạt được ghi bàn đồng thời trận đấu này chạy rất tích cực ẩn nhưng ở phút thứ 38 thời điểm chính mình đang chạy bên trong vạn thương đầu gối bị Juni đổi ra sân nhưng mà Juni một lên sân liền nhận được Valencia đường biên chuyển vào trong sau khi bên trong vùng cấm bắt đầu công môn đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết 2-1 ở mở màn sau đó không lâu liền là hậu MU phấn khởi tiến lên liên tục không ngừng tấn công rốt cục ở hiệp một kết thúc trước vượt lại điểm số Đáng cổ động viên Manchester United phát sinh to lớn tiếng hoan hô tuy rằng này tiếng hoan hô làm đến hơi trễ nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ đây mới là nên có biểu hiện rất nhiều lúc, MU kỳ thực cũng không có thực lực mang tính áp đảo, nhưng là bọn họ đều là có thể thu được thắng lợi cuối cùng cùng quán quân. đây chính là quỷ đỏ ma tính. làm hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, Southampton các cổ động viên có chút tiếc nuối, đang cổ động viên Manchester United thì lại cảm thấy đến cuộc tranh tài này đã lấy xuống. tuy rằng chỉ là một bóng rất trước, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, trước Southampton có thể dẫn trước, đã là bọn họ đánh lén đắc thủ hiệu quả, đón lấy MU sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. MU các cầu thủ trên thực tế cũng là nghĩ như vậy, Southampton cái tia ghi bản để bọn họ lấy làm kinh hãi nhưng là cũng vẹn vẹn chính là lấy làm kinh hãi mà thôi, sẽ không lại có thêm cái gì khác. Hiệp 2 tập trung sự chú ý, ta không hy vọng hiệp một mất bóng cục diện xuất hiện lần nữa. Thiểu Trương. Ferguson ở phòng thay đồ thảo luận. Sau đó hắn liền không nhiều lời cái gì, hiệp một hai bên chạy cũng rất nhiều, dưới tình huống như vậy, trước tiên không chống đỡ được khẳng định là Southampton, mà không phải MU, MU quen thuộc ở rất cao rất nhanh tiết tấu bên trong đối với Háo, này không phải là Southampton có thể so với. Southampton thi đấu đánh cho nhiều hơn nữa, dù sao cũng chỉ là ở thấp trình độ thi đấu bên trong tranh tài mà thôi, không giống cường độ đối kháng Ở thể năng tiêu hao hết tất cả đều là không giống nhau, hiệp một hai bên chạy trốn đều nhiều hơn, như vậy nhất định cũng là sao tần càng không thể đứng, thể năng tiêu hao càng nhiều. Này xem như là một cái chân lý. Ferguson như vậy vẫn luyện viên ở phán đoán bị lượt nhưng mà sẽ không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa ú cũng xác thực muốn tích lũy sức mạnh đi ứng phó sau đó giải đấu, vì lẽ đó hắn cũng không có nhiều căn dặn cái gì. Đúng là sao tần trên giới chạy phương thức, để hắn cảm thấy đến khá quen. Điểm này đang xem video thời điểm Ferguson liền phát hiện, chỉ bất quá hắn không để ý, dù sao toàn tờ giờ Mi ở mô phỏng theo MU chạy hệ thống đội ngũ không biết bao nhiêu, Southampton nếu đánh vào công, như vậy mô phỏng theo MU chạy hệ thống cũng rất bình thường. Chỉ có điều chính diện ở trên sân bóng một đôi kháng mới phát hiện, Southampton còn chưa quang chỉ là mô phỏng theo MU chạy, vẫn đúng là liền đem MU chạy tinh túy học cái năm, 6 phần 10, Ferguson cũng không khỏi hiếu kỳ, cảm thấy đến Jesu cái này huấn luyện viên trẻ thật là có có chút tài năng. Xem ra 2 năm sau thật là có khả năng nhìn thấy cái này huấn luyện viên trẻ ở tờ Giờ Mi ở ít nhất lên một luồng bọn nước đây. bất quá tuổi trẻ tuấn ngạn nhìn nhiều lắm rồi Ferguson rõ ràng, rất nhiều huấn luyện viên coi như vừa bắt đầu thể hiện ra một chút xuất sắc năng lực, cũng chưa chắc có thể vẫn tiếp tục giữ vững, thật giống như trước đã từng đảm nhiệm qua hắn trợ lý huấn luyện viên những người kia đều bị hắn xem trọng, bao quát mở gì ẩn, cất, cỡ là rèn, rồi, nhưng là bọn họ sau đó độc lập dạy học đều rất bình thường. vì lẽ đó Fergusson cũng chính là ở trong lòng cảm thán dưới, cũng không có suy nghĩ nhiều. hiệp một thi đấu chúng ta biểu hiện khốc tệ, rất lớn tiêu hao bọn họ thể năng. Hiệp 2 tiếp tục duy trì như vậy chạy, bước đổ bọn họ. Bọn họ bên trong hậu trường chạy vốn là nhiều, hiện tại tiêu hao càng to lớn hơn, hiệp 2 nhất định sẽ lộ ra càng nhiều cái hở, hiểu chưa? Chúng ta vừa bắt đầu trước tiên giả bộ từ đường biên tấn công, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, sau đó mạnh mẽ tấn công trung lộ. Bọn họ hai cái trung vệ đều người cao mã đại xoay người chậm, chúng ta trung phong ở phương diện này trái lại có ưu thế, nắm lấy cơ hội, tiến vào hắn một cái toán một cái. JSU ở phòng thay đồ bên trong dung vậy nằm đấm, đối với hiệp 2 thi đấu, hắn nhưng là vẫn có rất nhiều ý nghĩ. M.U. phản kích tốc độ kỳ thực bình thường, áo ẩn ra sân sau khi chủ yếu chính là dựa vào Juni cùng Valencia đường biên đột phá, Juni lực xung kích 10 phần, tuyệt đối tốc độ nhưng không tính rất nhanh, cuốn lấy hắn hoặc là chặt đứt cho hắn chuyển bóng, đều có thể đưa đến không sai hiệu quả. Chúng ta thể năng, các cầu thủ có chút do dự, dù sao mình thể năng chính mình rõ ràng, hiệp một chạy đã để bọn họ so với bình thường tiêu hao càng nhiều, hiệp 2 tiếp tục như vậy chạy, có thể kiên trì bao lâu? Yên tâm, ta đối với các ngươi thể năng tình hình, khả năng so với các ngươi chính mình càng có mấy. GS -e -e thần bí nói, thuận tiện trang cái bước Jesu ở trong lòng cười trộn, hắn dám dùng loại này chiến thuật, liền không sợ thể năng bữa bàn. Các cầu thủ nửa tin nửa ngờ lên sân, bất quá đối với Jesu tín nhiệm để bọn họ cũng không có hoài nghi quá nhiều, mà là rất nhanh liền đem sự chú ý vùi đầu vào thi đấu bên trong đi. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Ferguson sân liền nhũ mảy. Sao em tần các cầu thủ vẫn như cũ ở đây trên không ngừng chạy? Đối kháng, áp bức khởi sướng tấn công nhanh. Những thứ này đều là rất tốn thể năng, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không vẫn chạy xuống đi, cũng sẽ chạy gián đoạn nghỉ ngơi khôi phục một chút thể năng, nhưng mà toàn thể chạy tiết tấu. Vẫn như cũ so với M.U cao hơn nữa một chút. Bọn họ không muốn thể năng. Ferguson hơi kinh ngạc. Có điều lúc này hắn cũng không thể làm cái gì. Ảo ẩn bị thương để hắn chỉ còn giữ lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hơn nữa vào lúc này thay đổi người, hắn trong tay cũng không người nào có thể đổi. Hiện tại M.U đang đứng ở một cái dùng người hoang tình huống. Van Der Sa, Ferdinand. Những thứ này đều là người bị thương. Hiện tại trên ghế dự bị có thể sử dụng chỉ có ba cái lao tướng Nervin, cùng L cùng Z.I.Z.Z.S. Bọn họ thể năng tuy nhiên không sao thế vì lẽ đó, vờ sân quyết định nhịn một chút, nhận đến sao này một làn sóng quá khứ lại nói, hắn đối với trên sân làm cái chậm lại thiết tấu động tác, sao bắt đầu dựa vào thể năng trên ưu thế, chỉ cứ trên sân thượng phòng, ở sao em các cổ động viên điên cùng tiếng reo hò bên trong, sao tấn công, bắt đầu triệt để phát huy ra uy lực của bọn họ, Lấy lã nã cùng mở khi ta bắt đầu không ngừng đổi vị đến đường biên khởi xướng tấn công, mà hai người kia đi đường biên tấn công phương thức cũng không quá như thế, mở khi ta an dựa vào chính là đột phá, mà lấy lã dựa vào nhưng là phân bóng cùng xuất xa. Hai người đều không đúng sẽ ở đặc biệt sang bên địa phương cầm bóng cầu thủ, vì lẽ đó bọn họ cầm bóng địa điểm thường thường đều là ở hai cái bên ngoài vùng cấm góc trên. Nơi này tấn công rất dễ dàng liền chế tạo uy hiếp. Lấy Lana ở vùng cấm phía bên phải nhận được Söderlin phân bóng, hắn hơi hơi điều chỉnh một chút, sau đó lập tức lên chân trái sút bóng. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành dưới góc trái, Cú sĩ sạ kệ bay người cứu thua, đem bóng ngăn cản đi ra ngoài. Chương 53, nhất định sẽ giảm xuống chương 53 nhất định sẽ giảm xuống ở vùng cấm phía bên phải dùng chân trái hoàn thành một lần có uy hiếp sút xa sau khi, rất nhanh lấy lạ nạ ngay ở vùng cấm bên trái, dùng chân phải hoàn thành rồi một lần có uy hiếp sút xa. Này Hai chân sút xa tuy rằng đều không có ghi bàn, nhưng là cũng đều khiến cho cụ sỉ xả kẻ làm ra cứu thua độc đát. Bên sân Ferguson nhíu mày, một cái có thể nhanh tay nhanh mắt sút xa cầu thủ, lại cam tâm ở lít văn đá bóng. Coi như cái này lấy lạ nạ là sang hem tần huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân, cũng trung thành quá mức chứ. Người này tựa hồ có thể dùng dùng một lát, tuy rằng trên kỹ thuật không ra sao nhưng là một ra bóng năng lực cũng xuất xa năng lực, đúng là tương đương không sai. Chỉ có điều lúc này, Ferguson tối đối mặt vấn đề chính là, lợi lạn nạ sinh động, để mở ưu phòng thủ không thể không mở rộng chính mình phòng thủ phạm vi, dù sao như vậy một cái nhanh tay nhanh mắt, bất kỳ vị trí nào đều có thể đánh ra không sai chất lượng xuất xa cầu thủ, muốn phòng thủ lời nói liền nhất định phải mở rộng phe phòng thủ vị, nếu không, để hắn tiếp tục như vậy không ngừng đánh xuống đi, sớm muộn nổ ra một cái siêu phẩm. Vì lẽ đó nhiều lắm mấy giày hắn mới được, để hắn không có cách nào thuận lợi khởi xướng xuất xa. Nhưng là hàng phòng thủ mược, bên trong vùng cấm cho tiền đạo không gian liền lớn đến mức quá nhiều rồi. Sao em tần tấn công thủ môn nhạy cảm phát hiện điểm này? Sớ đây ở cạnh sau cầm bóng thời điểm, hắn cũng không có đem bóng chuyển cho lùi lại muốn bóng lợi lanạ, mà là vừa nhấc chân, trực tiếp đem bóng từ ở phía sau bên trái địa phương, trường chuyển đến bên trong vùng cấm, làm bất cấp tốc trước cám bảo, hắn đang chạy bên trong bỏ qua rồi ban, đón rơi xuống quả bóng, sau đó bình tĩnh đem bóng đỉnh hướng về phía vùng cấm chú lộ, đi rút cùng bái điệp tranh đoạt vị trí, hai người thân cao gần như, khổ người cũng gần như. Nhưng mà ghi rút vẫn như cũ dựa vào chính mình càng nhanh hơn một điểm tốc độ chiếm cứ có lợi vị trí, đón bay đến quả bóng, cấp tốc hất đầu công môn. Đối mặt cái này khoảng cách gần hất đầu công môn, cụ sĩ xạ kẹ cũng lại không có cách nào làm ra cứu vua quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc gần. 2-2 bình, sau hem tần ở hiệp 2 bắt đầu sau 13 phút, san bằng tỷ số. Tiếp tục tấn công, đem chúng ta năng lực tiến công triệt để phát huy được. JES dú vung bảy nắm đấm hô to, vừa nãy cái này ghi bản chính là hắn chiến thuật thể hiện, trước tiên ở đường biên khởi sướng có uy hiếp tấn công, hấp dẫn đối phương chú ý lực. Sau đó chính diện mạnh mẽ tấn công đối phương vùng cấm trung lộ, lợi dụng hai tên tiền đạo so với đối phương phải nhanh hơn càng linh hoạt một điểm ưu thế, đạt được ghi bàn. Di rút cùng Lãm Bật Hợp tác, cũng không tính cái gì nhanh chóng tổ hợp, nhưng là cùng vài điệp cùng Evan Hợp tác so ra, vậy thì là nhanh. Tốc độ có lúc chính là đối lập. Ferguson lần này thật sự có gật đầu đau. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra đối phương hai cái tiền đạo ưu thế ở nơi nào, nhưng là có chút vấn đề không phải nhìn ra liền có thể giải quyết. Phương pháp giải quyết kỳ thực hắn có, vậy thì là đổi Ferdina cái tốc độ này nhanh định cấp trung vệ, như vậy sẽ không có vấn đề. Vấn đề là Ferdinand bị thương không thể lên sân. Tấn công, đem bọn họ tấn công chế trụ. Ferguson hướng về phía trên sân hô lên, đây là duy nhất phương pháp. Phòng thủ không thủ được, như vậy hay dùng tấn công làm cho đối phương tấn công không có cách nào đánh ra đến. Ferguson dòng suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, nhưng là rất nhiều lúc, đối mặt trên sân bị động, không phải huấn luyện viên trưởng liền có thể giải quyết. MU muốn khởi xướng tấn công, nhưng mà ở giữa sân, bọn họ nhưng gặp phải đối phương điên cuồng bức cướp. MU giữa sân năng lực tiến công kỳ thực không kém, nhưng mà mặc kệ là hay là vulture Bọn họ đều không đúng định cấp tổ chức tấn công cầu thủ, bọn họ đang đối kháng với bên trong muốn thuận lợi tổ chức lên tấn công, vậy còn là rất khó. Vì lẽ đó Mở U chỉ có thể sang bên đường Valencia mang đến một ít việc lực. Có điều Valencia cắt vào bên trong con đường bị chật đức, hắn chỉ có thể không ngừng lựa chọn chuyển vào trong, sau đó bị Southampton 2 cái trung vệ không ngừng đỉnh đi ra. Junyi trước tuy rằng đánh đầu tiến vào một cái, nhưng là đó là ở phản kích chiến bên trong, Southampton 2 cái hậu vệ còn chưa tới vị, hiện tại trận địa chiến, hắn muốn ở hai cái thân cao khoảng chừng 1.9 trung vệ trung gian cướp được điểm đến. Vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi. Chống lại rồi mở ưu này một làn sóng tấn công sau khi Southampton bắt đầu một lần nữa phát động phản kích. Nhìn thấy Southampton trên dưới đều không hòa hoãn một chút, cấp tốc liền bắt đầu chạy nước rút phát động tấn công, Ferguson suite chút nữa đem con người cho trưởng đi ra. Southampton thể năng có tốt như vậy. Hiện tại một trận dây dưa sau khi, toàn bộ thi đấu đã qua 2/3 thời gian, hai bên thể năng hiện tại nên đều là một cái khô cạn kỳ, lúc này thường thường muốn chậm một chút, tích góp thể năng ở thi đấu thời khắc cuối cùng khởi xương tấn công mới là. Nhưng là Southampton nhưng không chút nào tiếp sức phát động đánh mạnh giai đoạn cuối cùng bọn họ không muốn thể năng ngay ở phía sân không nghĩ ra điểm này thời điểm mở khi Tajian ở đường biên tiếp bóng sau đó bắt đầu rồi đột phá hệ ra bị ép xoát na hắn, trọng tài chính đưa ra một tấm thẻ vàng có điều sang em tần có chút xui xẻo chính là mở khi Tajian bị lần này làm tổn thương tuy rằng không nghiêm trọng nhưng là cuộc tranh tài này nhưng đã không được Jef ú lắc lắc đầu cũng còn tốt mở khi An tổn thương hắn còn có người thay thế bổ sung thay cái người khác tổn thương hắn vẫn đúng là không cái gì có thể dùng đến trên người chạm vợ lên mặc giáp trụ ra trận cùng mở khi so ra kỹ thuật của hắn cùng đột phá vẫn không có như vậy thành thụ, nhưng là hắn nhưng càng am hiểu ở đường biên hoàn thành đột phá. Lấy lá nạ đem bóng lái vào vùng cấm, phía sau ra phết chuyển dài giải, giải vây. Sau đó hắn cũng ngã xuống, đang giải vây trong quá trình kéo tổn thương bắt đuổi. Ferguson cái sân xanh mặt dùng Nervin thay đổi hắn, vốn là cuộc tranh tài này là dự định để Nervin cùng Juni nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Kết quả trước hai trận cũng không đánh ra phải cùng ẩn trước sau bị thương, đây thực sự là một cái khiến người ta cảm thấy đến chuyện buồn bực. Trạm mỡ lên bắt đầu ở đường biên sinh động, hệ ra bị hắn đột phá đến có chút khổ không thể tả, vốn là lấy hệ dạ kinh nghiệm cùng tư lực, không đến nỗi như vậy. Nhưng là vừa đến trước hắn Tiêu Hao không ít thể năng, thứ hai trên người lại có thể bằng, phòng thủ tự nhiên có rất nhiều kiên kỵ. Dưới tình cũng như vậy, Trạng Võ lần hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, hắn từ đường biên ngang đột phá hệ dạ phòng thủ sau đó đột nhập vùng cấm, M.U các hậu vệ hết mức nhìn chằm chằm bên trong vùng cấm tấn công tay, nhưng quên ngay lập tức đi đến ngăn cản hắn, Trạng Võ lần quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng đánh vào cụ sĩ xạ kệ rũa ra trên chân từ gần điểm bay vào khung thành. 3-2, sao em Tần vượt lại trước? Cái này phát sinh ở phút thứ 70 ghi bàn cường tráng mạnh mẽ đã kích M.U thời kỳ, một lần lạc hậu vẫn là bất ngờ, lần thứ hai là hậu Vậy thì không phải bất ngờ. Ferguson dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Giận thay đổi bác Di sung mở nhu cầu khởi sướng phản kích. Bọn họ không phải là không có cơ hội, theo Ferguson, Southampton thể năng ở cuối cùng 20 phút nhất định sẽ giảm xuống, đến thời điểm chính là M.U. cơ hội. Chỉ có điều, Southampton cầu thủ thể năng thật sự gặp giảm số sao. Chương 54, thắng lợi vĩ đại. Chương 54, thắng lợi vĩ đại. Ai cũng không nghĩ đến chính là vẫn duy trì cường độ cao thể năng phát ra Southampton ở thi đấu cuối cùng 20 phút cũng không có cơ bận bọn họ chạy ở cuối cùng 20 phút bên trong giảm xuống một chút, nhưng là đó là bởi vì bọn họ bắt đầu từng bước thu về phòng thủ, GSS dùng liệt thay đổi làm mờ, tăng cường giữa sân chạy cùng trở lại, sau đó dùng toàn đội ngoan cường cùng đấu trí, lỉnh quá cuối cùng 20 phút MU tấn công. Chỉ có thể nói MU năng lực tấn công mạnh mẽ, cái này mùa giải sát thực giảm xuống không ít. GSS trên mặt mang theo mỉm cười, điểm này là hắn đã sớm dự liệu được, dù sao ở trận đấu bắt đầu trước, GSS liền bỏ ra đầy đủ 20 điểm thành kỷ, hối nói 2 phần 10 liền điểm một phần thể năng tăng cường dự tệ, cho thủ phát cầu thủ ngoại trừ thủ môn Gem ở ngoài. Mỗi người dùng một phần. Thể năng tăng cường dược tề, cầu thủ thể năng có thể tăng cường 30. Vốn là có thể chạy một và mét, bây giờ có thể chạy 133 và Sao em lực lượng chính mỗi trận bình quân chạy gần như là hơn 9 ngàn mét, con số này tại bên trong định cấp giải đấu không tính cái gì, nhưng là dùng tăng cường dược tề sau khi, mỗi cái liền có thể chạy hơn 12000 ngàn mét. Này đã là cao cấp nhất đội ngũ mới có thể đạt đến chạy năng lực. Dưới tình huống như vậy, sao em tần có thể thông qua chạy làm thành sự tình, vậy thì quá nhiều rồi. Không ngừng lẫn nhau tiêu hao để MU ở phòng thủ cùng tấn công trên đều chịu đến to lớn ảnh hưởng, lúc này mới để sang có chiến thắng MU cơ hội. đương nhiên, thể năng tăng cường, chỉ có thể để các cầu thủ ở đây trên chạy đến càng tích cực một ít, nhưng là muốn ở điểm số trên đạt được dẫn trước, dựa vào vẫn là cầu thủ xuất sắc phát huy cùng JSU cụ thể chiến thuật sắp xếp. Nếu như không có này mấy cái phương diện tăng mạnh, lấy sang Em ở One đều vẫn còn không tính là hành chuyên thực lực muốn đánh bại MU, quả thực chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, bọn họ hoàn thành rồi nhiệm vụ này, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm hầu như tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình. giải hạng ba anh đội ngũ lật tung tờ giờ mi ở lit bá chủ đây là 1969 năm sau khi lần thứ nhất tại lit cuộc bên trong xuất hiện vĩ đại nhất giết rồng chuyển kỳ cũng là tờ giờ mi ở lit thành lập sau khi lit cuộc bên trong vĩ đại nhất huyết đại nhất giết rồng chuyển kỳ nếu như sau em tần cái này mùa giải không có thể đi vào vào trang thần ship lời nói như vậy bọn họ liền sẽ lấy cấp bậc thứ ba đội ngũ thân phận tham gia chỉ đứng sau trang đi on lit châu âu đỉnh cấp thi đấu uefa ở lit đây cơ hội có thể nói là trước nay chưa từng có kỳ tích Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, MU biểu hiện cũng không kém, tuy rằng có vài tên chủ lực không ra trận, nhưng là ở hiệp 2 Nervin cùng Juni thay lên sân sau khi, ngoại trừ Ferdinand, chủ lực của bọn họ đội hình đã là toàn bộ ra trận. Nhưng là Em tần vẫn như cũ 3-2 đánh bại MU? Đây là một nhánh ra sao giải hạng 3 anh đội ngũ A. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đem sự chú ý đều đặt ở GFU trên người. Cái này chỉ có 20 tuổi ra mặt, tuổi trẻ bột kiêm vấn luyện viên, liền như vậy ở chính mình cuộc đời vấn luyện viên cái thứ nhất mùa giải, liền bắt được của quán quân điều này làm cho tờ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu sửa soạn lần mò mười mấy năm đều không có bắt được quán quân rất nhiều huấn luyện viên làm sao chịu nổi có điều điểm này kỳ thực không tính cái gì không công bằng huấn luyện viên bóng đá nghề nghiệp này chính là như vậy năng lực không được huấn nhiều hơn nửa năm cũng rất khó hơn đến một cái quán quân năng lực xuất sắc khả năng rất sớm đã có thể bắt được có phần lượng quán quân như vậy trên lệch, thậm chí so với cầu thủ sự chênh lệch còn muốn lớn hơn sao em tần các cầu thủ từ bốn phương tám hướng vọt vào sân bóng bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng bọn họ đang chờ mong một ngày này, nhưng là thời khắc này thật sự đến thời điểm, bọn họ ngoại trừ điên cuồng chúc mừng cùng gầm rú ở ngoài, ý tưởng gì đều không có. Jesu nhưng là hai tay chống nạnh, cảm thán vạn ngàn. dùng hết tất cả, rốt cục bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, tháp sáng cái này trước nay chưa từng có thành tiệu, tiêu hao 20 điểm thành tiệu, vậy cũng là rất có lợi một chuyện a. cũng không biết đón lấy có thể bắt được bao nhiêu điểm thành tiệu. ngay ở Jesu còn đang cảm thán thời điểm, bên hai chuyển đến giày đặc sở Scotland khẩu âm tiếng Anh. tiểu tử, không đơn giản, cuộc tranh tài này ta thua. Ferguson đối với Jesu đưa tay ra. GESU đội 3 năm chặt chờ sân tay, đội mạnh ở phương diện này đều là gặp có thể yếu, ta có điều là lợi dụng một chút đồ và thôi, thật muốn là đối kháng chính diện, đã 10 trận, khả năng chúng ta cũng là có thể thắng cái một hồi. Khen chốt thi đấu, thắng một hồi liền được rồi. Ferguson gật gù, thi đấu trước lời nói là lời khách sáo, hiện tại ta xác thực bắt đầu chờ mong một cái giới mùa giải sau khi ở Derby ở Leeds cùng ngươi giao thủ thắng này, ta cũng rất chờ mong. GESU gật gù. Cái kia lễ lặn nạ thế nào? Có muốn hay không bán? Ferguson đột nhiên hỏi một câu. Hắn hiện tại dưới chân không đủ nhẫn nại, đi mở u cũng vô dụng. Lại nói, ngài ít nhất phải để ta dẫn hắn ở Đờ Giờ Mi ở Lit trên sàn thi đấu biểu hiện khá một chút mới hạ thủ đi. Hiện tại bán hắn, không bao nhiêu tiền. Sao em tần câu lạc bộ nhưng là tài sản của ta à? G.E.S.U. rất thẳng thắn trả lời nói. Ferguson Sân thấy buồn cười, vô vô G.E.S.U. bay, sau đó rời đi. G.E.S.U. nhìn Ferguson cùng hắn các cầu thủ chào hỏi chuẩn bị rời đi bóng lưng, đột nhiên hơi xúc động. Đại khái chỉ có Ferguson Sân như vậy vấn biển, mới sẽ ở thua trận một cái cuộc thi đấu quán quân thời điểm sẽ như vậy nhẹ như mây gió. Dù sao hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong bắt được quá có bao nhiêu đầy đủ phân lượng quán quân a đương nhiên, JESU cảm giác mình không cần thiết như thế nhẹ như mây gió, hắn còn trẻ, hắn có phồn thịnh phân chấn ở bắt được thắng lợi cùng đình dự sau khi, đương nhiên điên cuồng hơn chúc mừng, điên cuồng hò hét, điên cuồng hưởng thụ thắng lợi mang đến tất cả. Vì lẽ đó sau một khắc, JESU mở hai tay ra cũng vọt vào sân bóng cùng hắn môi cái cầu thủ ốm ốc, điên cuồng chúc mừng. Trên khán đài đám cổ động viên Manchester United rồn rập rời khỏi sàn diễn, sau tần các cổ động viên thì lại bắt đầu rồi đồng dạng điên cuồng chúc mừng. Southampton là một nhánh thiếu một vinh dự đội bóng? Tuy rằng bọn họ là lâu năm đỡ giờ mi ở Lit đội ngũ, nhưng là bọn họ cho tới nay mới thôi duy nhất một cái đỉnh cấp vinh dự chính là một cái quốc FA, cái khác mặc kệ là giải đấu hay là Lit Cup, đều không có bất kỳ ra dáng biểu hiện. Liên ngay cả siêu cúp Anh bọn họ đều không có bắt được quá. Vì lẽ đó bắt được cái này Lit Cup quán quân sau khi, DLS từ vinh dự trên, lập tức là có thể sánh vai câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng. Cung giải bóng đá nước Anh ủy viên hội các đại lão năm tay sau khi. ZSU liền mang theo hắn các cầu thủ chuẩn bị có rồi, cùng đội trưởng Đạo Vị ở đứng ở cút hai bên, đồng thời đỡ lấy cút, sau đó dụng lực đem cút đồng thời nhấc lên. Không chính 10 mùa giải bình lần lit của quán quân là. Sao em tần câu lạc bộ bóng đá. Theo hiện trường người chủ chỉ hô lớn thanh, Sao em tần các cầu thủ ở ZSU cùng Đạo Vị ở xuất lĩnh dưới dồn dập vung lên cánh tay, mà Sao em các cổ động viên nhưng là tập thể phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Vĩ đại thắng lợi. Sao em tần trong lịch sử cái thứ nhất lit cút quán quân. 55, một tháng 2 lần đến em bờ lì trương 55. Một tháng hai lần đến Wembley mang Telis của Cup trở lại Southampton đội bóng cũng không có bị vô số fan bóng đá đón máy bay cùng hoan nền, bởi vì các cổ động viên đều đi theo đi London, Nhưng là buổi tối hôm đó ở Southampton trong thành phố, nhưng tiến hành rồi quy mô lớn du hành chúc mừng. Southampton cầu thủ cùng các huấn luyện viên ở một chiếc xóa trần nhà xe buýt mặt trên rêu rao khắp nơi, điên cuồng chúc mừng. Sắp thực đáng ra chúc mừng, dù sao đây là Southampton hơn 100 năm trong lịch sử, bắt được cái thứ hai ra dáng quả quân. Southampton không thiếu lịch sử, thiếu hụt chính là vinh dự. Nhưng là ta sau khi đến thì sẽ không lại thiếu một vinh dự. Đây là ta ở Sang Em Tần bắt được cái thứ nhất quan quân, nhưng là tuyệt đối sẽ không là cái cuối cùng. Jesu cầm một cái loa phát thanh, hướng về phía trên đường giống to, nghe được hắn tiếng la Sang Em Tần các cổ đặc viên, tâm tình tiến một bước bị nhen lửa. Jesu dương dương tự cắt đem loa phát thanh đưa cho người khác, hắn không có chú ý tới bợn lẹo lì có chút sầu lo, hắn lo lắng Jesu lời nói đi ra ngoài, nhưng cầm không ra tốt biểu hiện, đến thời điểm nói không chắc phản phệ gặp càng to lớn hơn. đương nhiên, lúc này Jesu khẳng định không để ý cái này, dưới cái nhìn của hắn, có bắt hay không được ra dáng binh dự, này còn là một vấn đề sao? ta nhất định sẽ không ngừng sáng tạo kỳ tích a. Tuy rằng ta không phải trong tiểu thuyết biết những người xuyên việt gia hỏa, nhưng là ta có phần mềm mà ta. Phần mềm hợp tư, so với xuyên việt không phải mạnh đến chạy đi đâu. Mà Jessie hào tâm tình, ở hắn sau khi về nhà, bắt đầu trở nên càng thêm vui vẻ a bắt được list cùng quán quân, thu được 50 điểm thành you. Đây là quán quân bản thân liền có thể thu được tiền lợi. Mà bắt được Sangem Tần trong lịch sử cái thứ nhất list cùng quán quân, cái này thành tựu được thắp sáng, thu được điểm thành tựu liền rất nhiều, đầy đủ 200 cái. Nói cách khác, chỉ là bắt được cái quán quân này GESU liền thu được 250 cái điểm thành tiểu, khấu trừ trước hắn dùng đi 20 điểm thành tiểu, hắn hiện tại trong tay còn có đầy đủ 274 cái điểm thành tiểu, nếu như hối đoái thành điểm chiến thuật lời nói, có thể để hắn chiến thuật điểm vượt qua 30 điểm. Đương nhiên, GESU sẽ không mù quáng đem những thành tựu này điểm đều dùng đi, hiện tại đội ngũ tình huống không sai, miễn cưỡng dùng đi chỉ có thể là lãng phí, vẫn là đợi được mùa giải tiếp theo bắt đầu trước nhìn cái gì địa phó tờ đừng cần tăng mạnh nói sau đi. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi sao em tần sự chú ý trên căn bản cũng chỉ tại bên trong giải đấu thì lần thi đấu tranh giải trận chung kết là ở ngày 28 tháng 3 tiến hành cuộc tranh tài này sẽ là duy nhất sẽ ảnh hưởng đến sao giải đấu chạy nước rút thi đấu có điều trận này trận chung kết lí cup tiêu hao cũng cho sao em biểu hiện mang đến hậu quả xấu đó lấy một vòng giải đấu bên trong sao liền không hề tính khí bại bởi xếp hạng 19 chèn mở giờ cuộc tranh tài này bên trong sao em tần phần lớn trên đều là thay thế bổ sung số ít chủ lực cũng có vẻ trạng thái không phải quá tốt thua một điểm tính khí đều không có Có điều cũng còn tốt, tháng 3 lịch thi đấu khá là tủng, trải qua một tuần nghỉ ngơi sau khi, Southampton đang đối mặt xếp hàng thứ 2 Little United thời điểm cũng đạt được thắng lợi, là vật vàng giống như ghi bàn trợ giúp bọn họ sân nhà một không nỗ lực đánh gục Little United, một lần nữa tìm về thi đấu tiếp đấu. Một tuần sau khi, Southampton ở sân khách 3 không toàn thắng như tầng đạt được 2 tháng liên tiếp. 37 vòng hạ xuống, Southampton đã bọn tới thứ 7 vị trí, vẹn vẹn chỉ là hậu xếp hạng thứ 6 cồn trẻ Star United 2 phần, điểm đạt đến 62 phần. Có điều xếp hàng 3. Bốn năm đội ngũ điểm đều có 68 cùng 67 phần, xếp hàng thứ 2 liệt điểm nhưng là có 71 phần, giải đấu còn sót lại chín sao thêm tần muốn xung kích trước hai tên, kỳ thực đã rất khó khăn, chín vòng chín phần, mặt trên còn có đầy đủ năm cái đối thủ cạnh tranh, tình huống như vậy muốn truy đuổi là tương đương khó khăn. Vì lẽ đó GSU tiếp tục hắn sư tử mở miệng lớn sức lực, cái này mùa giải có cơ hội bắt được vinh dự cùng thành tựu, hắn toàn bộ đều muốn. Giải đấu quán quân là rất khó khăn, nhưng là trợ liệu quán quân vẫn là có thể tranh thủ, những lần thi đấu tranh giải càng là sớm đã bị GSU coi là vật trong túi không tính cũng biết tính toán dần mình coi như ở Litvan Southampton cũng vẫn có rất nhiều có thể tìm kiếm thắp sáng thành tựa a Litun. Ít lần thi đấu tranh giải cùng giải hạng 3 anh đội Leo của Quân, này đều là Southampton không có bắt được quá vinh dự chân mũi cũng là thịt hối hổ những thành tựu này thắp sáng sau bắt được điểm thành tựu làm sao cũng không tính là mỗi chân vì lẽ đó ở vòng thứ 38, GESU tiếp tục đông lạnh phần lớn chủ lực sau đó bọn họ ở sân nhà cùng đội Hẻm đánh thành không cân bình đối với trận này thế hòa Southampton trên dưới cũng không để ý dù sao bọn họ ở sau 3 ngày gặp lại một lần nữa đi đến New Wembley sân bóng, tiến hành một hồi trận chung kết. Đúng, ý lần thi đấu tranh giải mặc dù là cho cấp thấp đội ngũ tham dự một hồi thi đấu, nhưng là cuộc tranh tài này trận chung kết cũng là ở New sân bóng tiến hành. Lần này trận chung kết, Southampton cổ động viên liền bắt đầu chiếm thượng phong, bọn họ lại lần nữa đem thuộc về mình một nửa chỗ ngồi ngồi đến trận đậy, mà đối thủ của bọn họ đây, cắt lễ liên đội chỉ đến rồi không tới 3 bạn người. Cùng sân nhà chỗ ngồi mấy con có hơn 18.000 người so ra, con số này đã có đủ nhiều, nhưng là vẫn là không cách nào cùng Southampton lẫn nhau so sánh. Dù sao sao em tần tuy rằng không cái gì vinh dự, rất nhiều lúc vẫn là trà trộn ở tờ Giờ Mi ở Lít, mà cặt lệ liên đội đây. Bọn họ thậm chí ngay cả cấp 2 giải đấu đều rất ít đá, lịch sử tốt nhất mấy lần vinh dự là cấp 3 giải đấu quán quân một lần, cấp 4 giải đấu quán quân 2 lần. Ừ, đúng rồi, bọn họ còn có một lần hình lần thi đấu tranh giải quán quân. Chỉ có thể nói giải bóng đá nước anh lịch sử quá lâu đời cố nhiên có rất nhiều hiện tại là cấp thấp giải đấu trước đây nhưng thành tích hiện hách đội ngũ nhưng là càng nhiều chính là cắt lệ liên đội như vậy thời gian giải trà trộn với cấp thấp giải đấu in lần thi đấu tranh giải đều là bọn họ giỏi nhất đem ra được vinh dự đội ngũ ở thực lực tổng hợp trên bọn họ cũng xa xa không cách nào cùng sang em tần lẫn nhau so sánh dù sao bọn họ hiện tại cũng là xếp hạng thứ 15, cùng sang em biểu hiện so ra trên lệnh rất nhiều jees cùng sang em các cầu thủ cũng không có cho đối thủ này bao nhiêu cơ hội từ thi đấu vừa bắt đầu bọn họ liền không ngừng dùng chạy cùng nhanh trong tấn công hướng về đối thủ tạo áp lực từ đường biên không ngừng khởi xướng tấn công đột phá suốt xa, mọi thứ đều đến mà u đều tại đây dạng tấn công bên trong bị ép mở rộng chính mình phòng thủ khu cũng đừng nói là cật lệ liên đội vì lẽ đó rất thuận lợi hai tên trung phong ngay ở hiệp một thi đấu bên trong các tiến vào một bóng, hiệp hai ra sức phản công cật lệ liên đội một lần đoạt về một phần nhưng mà lợi lạ nạ cùng mở khi ta gì ăn ghi bản để sang em tận lấy bốn một điểm số quét ngang đối thủ đã được ỉn lần thi đấu tranh giải quán quân rất cao hứng lần thứ nhất tham gia cái này thi đấu liền bắt được quán quân Đương nhiên, ta càng hy vọng rằng em Tottenham trong tương lai bất cứ lúc nào cũng không muốn lại tham dự cái này thi đấu. GSU -E ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói. Chương 56, phát đạt chương 56, phát đạt ngày 28 tháng 2, Southampton ở Newhamberley lấy 3-2 đánh bại MU, bắt được suất cuộc vào quân, ngày 28 tháng 3, Southampton ở Newhamberley lấy 4-1 đánh bại cắt lễ liên đội, bắt được ỉn lần thi đấu tranh giải quan quân, ngăn ngắn thời gian 1 tháng, bọn họ liền liên tục hai lần xuất hiện ở Newhamberley, bắt được hai cái ỉn lần trong nước quan quân, này ở toàn bộ giải bóng đá nước Anh trong lịch sử, vẫn là lần thứ nhất. Dù sao nói như vậy, có năng lực, bắt được Leeds Cup đội mạnh thì sẽ không đi tham gia hình lần thi đấu tranh giải loại này chỉ có thể là cấp thấp giải đấu đội ngũ tham gia thi đấu. Mà sáng hôm tần sáng tạo một cái kỳ tích. Ở các ký giả dồn dập thảo luận loại này kỳ cảnh có còn hay không cơ hội xuất hiện thời điểm, Jess nhưng là tiếp tục trốn ở chính mình căn hộ bên trong, cười đến xem tên biến thái như thế. Bắt được hình lần thi đấu tranh giải quán quân, để hắn thu được 20 điểm thành cửu, mà tháng sáng sáng hem tần trong lịch sử cái thứ nhất hình lần thi đấu tranh giải quan quân thì lại để hắn thu được 50 điểm thành tích, cùng Leeds Cup thu vào so ra, kém đến quá xa điểm này GESU đúng là đã sớm chuẩn bị. Dù sao ảnh lần thi đấu tranh giải sát thực cũng không phải cái gì ra dáng thành tích, không có đội ngũ sẽ đem cái quán quân này làm quá to lớn một chuyện. Trừ phi là thời gian giải đá cấp thấp giải đấu đội ngũ. Nhưng là hắn nhưng ngoài ngạch thấp sáng một cái thành tiệu, chính là các ký giả nói, trong vòng một tháng liên tục hai lần ở New Embery tham gia trận chung kết đồng thời thắng lợi thành cửu. Này không phải là cái gì sao em tần câu lạc bộ lịch sử thành cửu, mà là toàn bộ hình lần giải đấu chuyên nghiệp thành tiệu. Cho tới bây giờ không có cái gì câu lạc bộ có thể làm được điểm này, ở một tháng thời gian trong liên tục tham gia hai lần ở Embery tiến hành trong nước trận chung kết. Sau đó thắng lợi, nguyên nhân rất đơn giản, có thể ở đây sao trong thời gian ngắn tiến hành trong nước trận chung kết, cũng chỉ có trận chung kết League vô cùng ý lần thi đấu tranh giải trận chung kết, nhưng là phải làm được điều này, vậy thì quá khó khăn. Sao tân nhưng hoàn thành rồi kỳ tích như thế này? Điều này làm cho hắn lập tức liền ngoài ngạch thu được đầy đủ 300 điểm điểm thành tựu. Nhìn mình trong tay đã lên đến 644 điểm điểm thành tựu, GESú có chút đầu óc mắt hoa cảm giác. Ngẫm lại mùa giải bắt đầu trước hắn còn vì chỉ là mười mấy điểm thành tựu, suýt chút nữa thua trận chính mình sở hữu điểm thành thiệu. Mà hiện tại đây, hơn 600 cái điểm thành tựu a nếu như hắn đồng ý lời nói, hắn là có thể tại hiện tại hối đoái một bình cạn tên Amery ca huyết thanh, đem mình biến thành một cái siêu cấp nhân loại. Có điều suy nghĩ một chút Jesu vẫn là quyết định không cần phải gấp, dù sao hắn là một người bình thường. Nếu như bởi vì cái gì bất ngờ thể hiện ra siêu anh hùng thân thể lời nói, vậy chỉ sợ là lập tức liền sẽ bị người bắt đi giải bảo. Cái này hắn ngược lại không sợ, siêu anh hùng mà, còn có cái gì tốt sợ? Nhưng là đến vào lúc ấy, hắn còn làm sao dạy học sao em tần, còn làm sao đi kiếm điểm thành tiệu? Điểm thành tựu nhưng là hạn định chỉ có dạy học đội ngũ mới có thể hoàn thành a. Vì lẽ đó GSSU quyết định như cái thần giữ của như vậy, trước tiên đem điểm thành tiểu giữ lại, nhìn cái gì thời điểm cần, trở lại chậm rãi dùng. Hơn nữa mặc kệ là tăng cường bản thân chiến thuật, vẫn là tăng cường bản thân thân thể tố chất, hoặc là tăng lên nội dung huấn luyện, cái kia cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều điểm thành kỹ. vẫn là trước tiên giữ đi. Bắt được 1 lần thi đấu tranh giải quán quân, để sang em thần trên dưới rất là hưng phấn, có điều điều này cũng ảnh hưởng đến đón lấy một vòng biểu hiện của bọn họ, chủ yếu là GSSU có chút lâng lâng, đều không có khỏe mạnh sắp xếp đội ngũ huấn luyện. Kết quả là Bọn họ ở sân khách cùng xếp hạng ở phía sau bờ gì tở tổng đánh thành 2-2 mình, tại bên trong giải đấu tao nộ hòa 2 trận liên tiếp. Điều này làm cho bọn họ rơi đến thứ 8 vị trí, bất quá bọn hắn điểm vẫn là đạt đến 64 phần, mà xếp hạng thứ 6-7 thứ hũ đỡ cùng cuốn trẻ sử tở U-9 điểm đều là 65 phần. Xung kích thứ 6, vẫn là không tính quá khó một chuyện. Mà hiện tại trước vài tên điểm cũng là cuốn quýt lấy nhau, ngoại trừ nó ít điểm đạt đến 82 phần, đã cơ bản khóa chặt vị trí thứ nhất ở ngoài, bọn tới đệ nhị sở tấn 73 điểm thứ 3 luận 72 phân, trước xếp hạng thứ nhất, thời gian rất lâu lui tụi gần nhất thành tích rất kém cỏi, bọn họ đã lướt xuống đến thứ tư, điểm 71 phân, cùng thứ năm chặt tợn cùng phân. Hiện tại chúng ta chủ yếu là bảo đảm 6 vị trí đầu, trước hai tên rất khó khăn, cùng với miễn cưỡng tiêu hao quá nhiều tinh lực, không bằng vững chắc 6 vị trí đầu vị trí, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức đối xử tờ liệu. Jessu nói với Barnelli. Barnelli gật đầu, nhận rồi Jessu lời nói, tuy rằng giải đấu còn có 7 vòng, Trên lý thuyết cùng người thứ 29 phần trên lệ không phải là không có cơ hội, nhưng là cái kia dù sao cũng là lý luận a cho tới 3, 4 năm, 6 xếp hạng, cái kia vấn đề liền không lớn, đơn giản chính là cái trước tiên đánh sân nhà vẫn là sân khách vấn đề, nhưng là ỉn lần trợ liệu là không có sân nhà và khách khác nhau, trái lại trước tiên đánh sân nhà ở bù giờ thi đấu bên trong còn có thể chiếm một cái sân nhà. Và khách ghi bàn tiện nghi. Vậy thì muốn nói lên hình lần các cấp giải đấu trợ liệu kỳ hoa quy định, ở 90 phút thi đấu bên trong là không có sân nhà và khách ghi bàn phân chia, nói cách khác Dù cho ngươi sân nhà thắng 1 không, sân khách ba bốn thua trận thi đấu, cũng không cách nào dựa vào sân khách ghi bàn nhiều ưu thế thăng cấp, chỉ có thể đánh tiếp bù giờ thi đấu. Nhưng là ở bù giờ thi đấu nếu như ngươi tiến vào bóng, như vậy ngươi liền nắm giữ sân khách ghi bàn, bù giờ thi đấu cùng đối phương từng người ghi bàn đánh thành. Thế hòa lời nói, bù giờ thi đấu kết thúc, ngươi là có thể dựa vào ghi bàn ưu thế đạt được thắng lợi. Là một trực tự xưng là với hiện đại bóng đá tổ sư ra hình lần bóng đá, đều là ở trên quy tắc duy trì một ít biến cố quy tắc ưu thế đến cùng châu Âu đại lục bóng đá tiến hành phân chia, vậy cũng là là bọn họ thường thường thao tác. Có điều Điểm ấy cùng JESU không có quá to lớn quan hệ, hắn hiện tại muốn làm chỉ là xuất lĩnh đội ngũ, giết tiến vào 6 vị trí đầu. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, Southampton một lần nữa xuất phát. Sân nhà đối mặt đã từng bước hòa quá chính mình là tổng họ gìn thời điểm, bọn họ không còn cho đối phương cơ hội gì, sân nhà hai một nỗ lực đánh gục đối thủ, nâng hẳn chính mình hòa 2 trận liên tiếp. Lại nghỉ ngơi một trận sau khi, Southampton sân nhà nên đón xếp hạng thứ 5 trận tận, đối thủ này xem như là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, JESU tiếp tục phái toàn chủ lực ra trận, Southampton trên dưới biểu hiện tương đương với bảng Dựa vào lấy lại nạ một cú sốt xa, bọn họ ở sân nhà một không nỗ lực đánh gục chặt tận, lại lần nữa đạt được một hồi quý giá thắng lợi. Liên thắng hai trận, Sapham tần lấy 70 phân bọn tới thứ 6, đem hai cái đã từng đối thủ từng người bỏ qua rồi hai phần, nằm ở một cái đối là ổn định vị trí. Mà trước vài tên tranh cấp nhưng là càng thêm nhiệt liệt, này hai vòng hạ xuống, loan đúng là bọn tới thứ 2, lịch thứ 3, Sở biến tấn lướt xuống đến thứ 4. 78 phân, 77 phân, 76 phân, bọn họ vẫn quyết lấy nhau, tương đương náo nhiệt. Vào lúc này không ai dám thả lỏng, người thứ hai liền có thể trực tiếp thăng cấp championship cơ hội như vậy, không ai đồng ý buông tha. Để bọn họ tiếp tục đi tranh đi, tranh chấp càng hùng, chúng ta ở vòng gỡ knock out giai đoạn liền có thể biểu hiện càng ung dung một điểm. GSU -E cười ha ha. Chương 57, giải đấu thu quan chương 57, giải đấu thu quan GSU -E không riêng là ở cười trên sự đau khổ của người khác, mà là cục diện như thế, Này ba chi đội bóng tuyệt đối là muốn ngừng mà không được, dù sao không ai sẽ bỏ qua trực tiếp cơ hội lên cấp, nhưng mà cuối cùng tóm lại chỉ có một nhánh đội ngũ có thể trực tiếp thăng cấp, như vậy liền nhất định sẽ có hai cái con ma đến đuổi, thể năng đã tiêu hao gần đủ rồi, cũng không thể thăng cấp sau đó tại bên trong tợ li ủng thất bại thảm hại này không phải là cái gì Jesui mà là trên thực tế thường thường chuyện sẽ xảy ra ở giải đấu giai đoạn cuối cùng còn xung kích trước hai tên vậy thì là đánh bạc thành đó là đương nhiên là thăng cấp trang thần ship, thua tớ li ủng cơ hội đều muốn vô trợ loại này lựa chọn xưa nay đều là lưỡng nan ngươi làm sao tuyển đều có khả năng sẽ hối hận cực kỳ giống nhân sinh vì lẽ đó Jesu căn bản liền không nghĩ tới làm lựa chọn như vậy xem nếu như chúng ta trước không phải có ý thức điều chỉnh biểu hiện của chính mình lời nói như vậy hiện tại lưỡng nan đội mũ liền sẽ thêm vào một cái chúng ta chỉ cần thể năng không ra vấn đề chúng ta đối với phía trước bất kỳ đội ngũ cũng có thể đánh bại bọn họ nhưng là nếu như tại đây dạng dưới cục diện chúng ta không tiêu hao thể năng được không? GESU nói với bờ nẹo cũng chỉ có thể nói cái phụ tử người này có thể tính được là cặn kẽ như vậy thực sự là khủng bố như vậy a có thể là bởi vì tâm thái khá là ổn định nguyên nhân sao em tận cấp cầu thủ ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện cũng tương đương xuất sắc liên tục hai cái sân khách bọn họ đầu tiên là năm một đánh bại bờ dì sợ tổ lang thang Sau đó một không đánh bại dễ ố bịu, có điều này hai vòng đánh xuống, thế cục xuất hiện lần nữa biến hóa, GES cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh. 43 vòng sau, Not 89 phân đã sớm 3 vòng thu được thăng cấp tờ giờ Mi ở list tư cách cùng hầu như quá chặt giải hạ 3 anh số 1, dù sao bọn họ dẫn trước đội nhị Li Do United 9 phân. Li United này hai vòng cả ước mới vượt mình, lấy 80 điểm đi đến đệ nhị vị trí, loạn 79 phân, Serbyn tuần 78 phân. Từ cái này điểm là có thể nhìn thấy này ba chi đội ngũ đỏ giặc cố, Li United hai trận cầm 3 điểm lại liền nhảy đến thứ hai, loạn chỉ lấy một phần Sở biến tấn cầm 2 phần, Mà Manchester điểm là 77 phần, Southampton điểm là 76 phần. 3 vòng, 4 phần. GSU bệnh thần kinh bình thường nhắc tới, đón lấy này ba vòng có muốn hay không khỏe mạnh liệu một bên đây. Southampton nhiều nhất có thể bắt được 85 phần, nhưng lại Liverpool United chỉ cần thắng được 2 trận thi đấu, liền nhất định so với Southampton phân cao, vẫn không thể đánh ngược. GSU có chút thống khổ lắc lắc đầu, liền còn lại 3 thay phiền, Liverpool United cũng xui xẻo dối rất lâu, bọn họ cuối cùng 3 vòng nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, chí ít cũng sẽ không thắng không xuống 2 trận thi đấu. Nói cách khác, bọn họ có lẽ sẽ tiện nghi những cái khác đội ngũ, nhưng là nhất định sẽ không tiện nghi chúng ta. Thế nhưng vào lúc này không sung một hồi, quá đáng tiếc. Vợ nèo thì cầm lấy tóc của chính mình. Đúng đấy. G.E.S.U thở dài, bất kể nói thế nào, đón lấy hai vòng giải đấu, chúng ta cũng phải tận lực giành thắng lợi, trừ phi là triệt để không hy vọng, bằng không chúng ta cũng không thể có vẻ quá mất mặt. G.E.S.U vẫn là quyết định sung một cái. Tuy rằng tợ lý ổn quán quân hắn càng muốn muốn, nhưng là có cơ hội có thể trực tiếp thăng cấp, ai đồng ý quá trợ lý ổn cái kia quỷ môn quan a giải hạng ba anh đánh tới cuối cùng 3 vòng trái lại bắt đầu một lần nữa có sóng lớn, là tất cả mọi người đều không nghĩ đến thứ 44 vòng. Sao em tần sân nhà nên đón cật lễ liên đội này chi trước bị sang tần ở yình lần thi đấu tranh giải trận chung kết bên trong giường như giống như ăn cháo giết chết đội ngũ cuộc tranh tài này nhưng biểu hiện tương đương ngoan cường cũng có trách, bọn họ ngược lại không trên không dưới không đáng kể. Vào lúc này nhìn thấy kẻ thủ vậy còn không khỏe mạnh liệu mạng a sao em tần trên dưới liều sống liều chết mới thắng được cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số là 32, bất quá bọn hắn cũng trả giá đánh đổi, mở khi ta di an trong trận đấu kéo thương bắt đuổi đón lấy thi đấu chỉ sợ trên không được đau đầu a jes ú lắc lắc đầu cuộc tranh tài này tổn hại mở khi ta di an không phải là cái hiện tượng tốt giải thích các cầu thủ thể năng từ từ khô cạn càng dễ dàng bị thương mở khi ta di an số may lời nói cũng có thể đuổi tới bất lợi ụp trận chung kết thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng tuổi trẻ chạm mở lần cũng còn tốt sao tần nhân viên dự chưa vẫn tính có thể có điều tin tức xấu chính là Cái khác mấy chi đội ngũ cơ bản cũng đều thắng, đặc biệt là Liverpool United, bọn họ sân nhà bốn không đại thắng Tottenham, xem ra bọn họ cầu thủ tại hiện tại cũng bắt đầu từ từ tìm về trạng thái. Không thể không nói, trạng thái trở về đến thật là đúng lúc. Hai vòng, bốn phần, rất khó khăn, cuộc kế tiếp thay phiên đi. Jessu nói với vợ Burnley lị gật đầu, hiện tại đúng là rất khó khăn, tuy rằng Southampton đã vọt tới thứ 5, nhưng là cái này ý nghĩa xác thực không lớn. Thay phiên sau khi, Southampton đúng là ung dung đánh bại đối thủ, nhưng mà này một vòng cũng thắng, bọn họ điểm đạt đến 86 phần. Sa cũng không còn bất cứ cơ hội nào trực tiếp thăng cấp trang vẫn ship. Được rồi, đón lấy chúng ta chuyên tâm chuẩn bị gỡ lì ộp là được. GESU ở trong đội nói, cuối cùng ở một vòng cuối cùng bên trong, em Thompson bại bởi đối thủ, có điều một vòng cuối cùng thực sự là kích thích, Liverpool United ở một vòng cuối cùng bên trong bại bởi xếp hạng thứ 6 chặt tận, khi bọn họ lòng như cho mọi chuẩn bị gỡ lì thời điểm, nhưng ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản chỉ so với bọn họ thiếu một phân loạn, ở một vòng cuối cùng bên trong bị vì trụ hạng mà chiến đối thủ đánh cái hay không, vẫn là chỉ có thể đánh phải thứ ba trở về từ cõi chết liều liu nai tịt bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng ở chấm luân giải hạng ba anh vài cái mùa giải sau khi liu nai tịt rốt cục một lần nữa trở lại trang vân siếp bọn họ buộn bạ tịt càng là hưng phấn bắt đầu ăn nói linh tinh bắt đầu biểu thị chính mình sẽ ở thời gian sau này bên trong càng tốt hơn đầu tư đem liu nai tịt chế tạo thành năm đó cái kia chi đội mạnh lời này không có mấy người tin mọi người đều biết bạ tịt keo kiệt đến mức nào mà giải đấu cuối cùng xếp hạng bên trong ngoại trừ trước hai tên ở ngoài đoạn 85 phân xếp hạng thứ ba lấy cuối cùng một vòng thắng lợi bắt được 84 phân xếp hạng thứ tư. Sở Uyển tận 83 phân xếp hạng thứ 5, sao em tận 82 phân xếp hạng thứ 6. Cân nhắc đến đệ nhị liệt u chỉ có 86 phân, thứ bảy hũ đở phiệu cũng có 80 điểm, cái này mùa giải tranh cấp cũng thật là đặc sắc kịch liệt ta ai, phía trước giải đấu hảo hảo đánh là tốt rồi, này 4 phần chỗ nào kiếm không ra à. GESU cảm thán một câu. Dù sao chúng ta phân tâm bắt được lít cuộc cùng ý lần thi đấu tranh giải, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết à. Nếu không là chuột vô cùng, chúng ta hiện tại điểm nên có 92 phân, nó ít cũng là 95 phân mà thôi. Vào lúc ấy chúng ta hẳn là tranh quán quân mà không phải vì Đơn Liêu. "Vấnẹo Li An -E -E "Đúng đấy, tốt xấu chúng ta cái này mùa giải biểu hiện cũng rất tốt." GEU gật gật đầu. Hắn lúc nói lời này nhưng là lẽ thẳng khí hùng, vốn là mà, bắt được 92 phần, còn cầm hai cái quán quân, vẫn là mới huấn luyện biên, thành tích này để chỗ nào nhi đều đủ xuất sắc. Chương 58, loạn cơ hội chương 58, loạn cơ hội loạn cũng không tính rất xuất sắc, bất quá bọn hắn động tác rất lớn, đây là chúng ta phải chú ý địa phương. Cùng bọn họ đối kháng, chạy, dùng kỹ thuật điều hành bọn họ để bọn họ thể năng vỡ bản, thắng lợi chính là chúng ta. Jesu ở trên sân huấn luyện nói với các cầu thủ, giải đấu sau khi kết thúc gặp có một tuần nghỉ ngơi kỳ. Trên thực tế đối với những người tiêu hao khá lớn đội ngũ đến trên, một tuần nghỉ ngơi kỳ còn thiếu rất nhiều. Sao thêm tần loại này cuối cùng hai vòng đều không ra cái gì lực đội ngũ, mới xem như là chân chính nghỉ ngơi lại đây. Cho tới loạn. Cuối cùng mấy vòng bọn họ thực sự là đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn không có thể bắt được trang tần siếp trực tiếp vé vào trận, tình huống như thế chính là tối thiệt thòi. Một tuần có đủ hay không bọn họ đem thể năng khôi phục như cũ, đều là một cái to lớn vấn đề. Vì lẽ đó trận đầu sân nhà, GESU liền quyết định phải cho đối phương một cái đẹp đẽ. Thừa dịp đối phương trạng thái không tốt thời điểm, để lên đối phương hành hùng, tiêu hao bọn họ thể năng, để bọn họ vốn là không giàu có thể năng càng thêm chó cắn áo rách. Đây là bất luận cái nào hợp lệ vấn luyện biên trưởng đều sẽ việc làm, cũng là cái gọi là vương đạo, loạn coi như biết sao tần sẽ làm như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi. Hai người này thi đấu Vladimir ở lệ biểu hiện kỹ thuật không sai, mùa giải trước ở Tở lì Liverpool trận chung kết tan nát Edward, cái này mùa giải lại chỉ thiếu chút nữa trực tiếp thăng cấp thần ship, thành tích như vậy khiến người ta cảm thấy cho bọn họ rất xui xẻo, nhưng là không, có thực lực lời nói, muốn như thế xui xẻo cũng không có tư cách. Thật giống như không cờ sen rất xui xẻo, cầm tam á vương, nhưng mà cái gì mọi người có tư cách nắm tam á vương sao? Đùa giỡn. Giải đấu bên trong đối với Southampton một hòa một thua, nay không thể nói bọn họ trình độ thấp, dù sao cái này mùa giải xếp hạng hàng đầu đội mạnh, bị Southampton đánh mấy lần hầu như đều chỉ ít bại bởi sang em một hồi. đối với luận tới nói, vào lúc này đụng tới sao em cũng không phải việc tốt, nhưng là nếu đụng tới, như vậy cũng chỉ có thể chiến đấu tới cùng. bọn họ đội hình cũng không có quá nhiều biến hóa, ở Litvan cũng đến mấy năm, bọn họ trên căn bản cũng tích góp nổi lên một bộ mạnh nhất đội hình, tài chính trên bọn họ cũng bình thường, mặc dù là luôn luôn đội ngũ, nhưng là fan bóng đá ác danh rõ ràng tình huống, cũng không cách nào để càng nhiều người đến nhìn bọn họ thi đấu, cái nào người đứng gắn nguyện ý cùng Hú lì gặng làm bạn a. bất quá bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội, mà khi Tajian bị thương có thể nói là cho bọn hắn đầy đủ sức lực. Y đi cái này dùng đột phá sâu chuỗi lên toàn bộ đội ngũ cầu thủ, như vậy sang em tần ở tấn công trên, đương nhiên sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Đây là một cái mang tính khen chốt cầu thủ. Mang tính khen chốt cầu thủ thiếu trận, nhưng là tương đương đội mạng. So sánh với nhau, đoàn toàn thể thể năng không đủ, trái lại là có thể bù đắp một chuyện. Trạm vỡ lên đột phá sắc thực cũng rất xuất sắc, nhưng là hắn còn không có cách nào cùng mở khi ta di an so với, hắn chỉ có thể ở đường biên càng tốt hơn sáng tạo cơ hội, ở trung lộ nhưng vẫn là kém một chút. Cứ như vậy sao Tần toàn thể tấn công liền sẽ giảm xuống không biết đây chính là bọn họ cơ hội đối với một loạt huấn luyện viên trưởng già kỳ tiên sinh tới nói cái này cũng là cơ hội duy nhất của hắn cùng Phương pháp. một tuần lễ quá khứ đến mức rất nhanh hoàn toàn đội đi đến sao Tần sau khi cũng không có bị hoan nền, cũng không có cái gì đặc thù đối xử dù sao sao Hem cổ động viên là loại tiêu bình thường cổ động viên rất chờ mong cuộc tranh tài này ta càng mong đợi lần thứ ba mang đội đi đến sân Hemery Jesu ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói các quý giả dồn dập nhớ tới. Khả năng này là lần thứ nhất có huấn luyện viên một cái mùa giải bên trong 3 lần mang đội đi đến sân em dù sao tờ giờ mi ở lít đội ngũ tuy rằng cũng có cơ hội như vậy, nhưng là cái kia phải là liên tục tham gia siêu cúp anh, cúp FA cùng lít Cup trận chung kết mới được. Trước duy nhất làm được cái này tráng cử chính là 0607 mùa giải Chelsea, bọn họ cái kia mùa giải đầu tiên là đá siêu cúp anh thi đấu, đáng tiếc bại bởi Liverpool, sau đó liên tục bắt được lít Cup cùng cúp FA trận chung kết, cái khác đội ngũ đều không thể sáng tạo quá kỳ tích như thế này bao quát bắt được ngũ quan vương Ly và bùn, bọn họ bắt được cái kia siêu của anh, là ở bắt được lít cuối cùng của FA sau khi mùa giải tiếp theo mới bắt đầu đá, cũng không có ở làm mùa giải liền thu được ở Emberly tham gia cuộc tranh tài thứ ba cơ hội. Nếu như sang Em cần có thể tiến vào trận chung kết, còn có thể thắng được đến lời nói, như vậy liền sẽ trở thành trong lịch sử chi thứ nhất ở một cái mùa giải bên trong liên tục 3 lần tiến vào Emberly tham gia trận chung kết, đồng thời toàn bộ thắng lợi đội ngũ. Tiên sư nó, nếu như chúng ta có thể nắm cung FA lời nói, cái kia chẳng phải là có thể sáng tạo một cái trước không có người sau cũng không có người ghi chép. Jesu mắng một câu bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng lấy sang em tần thực lực bây giờ có thể từ mu nơi đó trộn cái lít của đến đã là hắn dối trá mới có thể làm đến sự tình cup fa lời nói cái kia đến tha bọn họ bao nhiêu tinh lực đến thời điểm nói không chắc toàn bộ vỡ bản một cái quán quân đều không lấy được gia kịch đối với các truyền thông đưa tin rất là không cam lòng thật giống sang em tần tiến vào trận chung kết đã là chuyện chắc như linh đóng cột như thế thật sự coi chúng ta am loạn là thật nắm quả hôm sao. có điều cẩn thận nhắc lại gia kịch đúng là đột nhiên phát hiện này tựa hồ là một cái điều hành lên đội ngũ sĩ khí cơ hội tốt bọn họ chính là như vậy coi thường chúng ta. Chúng ta muốn cho bọn họ liền như vậy coi thường sao? Dao Kít ở trận đấu bắt đầu trước, hướng về phía các cầu thủ giống to. Đương nhiên không muốn. Các cầu thủ dồn dập vung tay hô to. Nay không phải bọn họ dễ dàng bị dao động, mà là bọn họ cũng rõ ràng, hiện tại chỉ có ở sĩ khí cùng đấu trí trên điều độc lên, bọn họ mới có cơ hội. Huấn luyện viên ở điều hành tinh thần của bọn họ, bọn họ đương nhiên muốn theo gọi. Được, để bọn họ nhìn chúng ta ngoan cường đấu trí. Bước cứ bọn họ, phong sát bọn họ tấn công, sau đó tìm cơ hội phản kích, giết chết bọn họ. Dao Kít hô lớn. Loại này thế thượng Đương nhiên vô cùng tốt, dù sao Southampton am hiểu tấn công ai cũng biết, dùng phòng thủ phản công đối phó Southampton, từ trước đến giờ đều rất đáng tin, không riêng những đội mạnh mẽ kia, Southampton mấy lần giải đấu bên trong lận thuyền trong mương, cũng là bởi vì bị đối phương đánh phản kích. Chỉ có điều muốn làm được điểm này, tiền đề có một cái. Vậy thì là có thể chống lại Southampton tấn công. Gia Kít cảm giác mình vẫn có cơ hội, dù sao Southampton ít đi mở khi Tazian, mở khi Tazian không có tới thời điểm Southampton tấn công đánh cho bao nhiêu gian nan ai cũng rõ ràng, hiện tại ít đi hắn, Tần tấn công thực lực ít nhất muốn giảm xuống một nửa. Không phải nói một mình hắn liền có thể thay thế được làm bật ghi rút lẹ là nà những người này toàn bộ, mà là có hắn ở. Sao em tần tấn công mới là một thể thống nhất, không có hắn, sao em tần tấn công liền thiếu rồi một chiếc then chốt chìa khóa. Hiện tại, ngươi chính là chiếc chìa khóa này. Jesú lại xuất phát thời điểm nói với chạm bờ lạnh. 16 tuổi tiểu tướng trọng trọng gật đầu, nửa năm qua hắn học được rất nhiều, cũng tiến bộ rất nhiều. Hiện tại chính là anh hùng đất rụng võ. Trương 59, ghi bàn nhiều nhất hai người. Trương 59, ghi bàn nhiều nhất hai người ba vạn tên sang em tần fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, trận đấu bắt đầu đoạn ở bề ngoài cử đi chính là một cái 442 trận hình, trên thực tế hai người bọn họ tiền đạo cũng chỉ có gỡ giặc bằng đỉnh ở mặt trước, một gã khác tiền đạo mọ gì sờn càng ở phía sau một ít, là một cái 44 từng cái trận hình. Muốn tử thủ a, thật liền cảm thấy chúng ta không có đột phá năng lực chứ. GESU cười gần nói với vợ Nẹo Ly, bọn họ thể năng không đủ, không phòng thủ phản công thì phải làm thế nào đây đây. Cũng đừng nói mở khi ta di An không thể ra trận. Vợ Nẹo huỳ nốn vai một cái. GESU cười hì hì, bọn họ quá khinh thường chạm bở lạnh, tiểu tử này tuy rằng thi đấu đánh cho không nhiều, hiện tại đã hoàn toàn thích ứng giải hạng ba anh tiếp tấu chỉ cần có thể thích ứng tiếp tấu cùng đối kháng kỹ thuật của hắn cùng đột phá năng lực lập tức liền hắn có thể thoải mái tràn chế bày ra ngay ở hắn nói như vậy thời điểm lấy Lana nhận được sơ laser chuyển bóng sau đó ngay lập tức đem bóng chuẩn xác phân đến đường biên đây chính là hắn am hiểu nhất chẳng bỡ gần ở tiếp bóng trước tiểu kế toán được rồi bước kế tiếp làm thế nào tiếp bóng sau khi hắn thuận thế đem bóng hướng về đường biên ngang phụ cận một chuyến sau đó ra tốc đệ nhất ra tốc thời gian để hắn đột phá đội vàng tới đối phương hậu vệ cánh xuyên thẳng đường biên ngang cũng còn tốt loạn dùng chính là phòng thủ chiến thuật, bọc lót giữa sân lập tức liền về phòng thủ, rất nhanh sẽ đuổi theo chạm bờ lảnh. ở rất nhiều người cho rằng chạm bỡ lảnh sau khi mạnh mẽ lên chân truyền vào trong, hoặc là khống chế bóng chuyển về con đường này thời điểm, chạm bờ nhưng hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ ca nhân nổ phá. hắn đầu tiên là một cái dừng khẩn cấp, sau đó sẽ thứ gia tốc, tựa hô mạnh mẽ hơn đột phá đường biên ngang, sau đó nhấc chân truyền vào trong. đối phương cấp tốc nhấc chân, chuẩn bị quay rầy hoặc là ngăn cản một hồi hắn truyền vào trong, chạm bờ nhưng cấp tốc đem bóng khấu trở lại, sau đó đá giữa hai chân của hắn, tiếp theo cả người từ đường biên ngang ở ngoài lao ra đi vòng một vòng, lúc này mới một lần nữa không chế lại quả bóng, hắn một lần nữa cầm bóng địa phương đã tiếp cận tiểu đường bằng cấm vị trí này đương nhiên tương đương nguy hiểm, lại dày đặc phòng thủ bị đối thủ đột phá đến vị trí này sau khi cũng đã vô cùng nguy hiểm, đoàn hàng phòng thủ lập tức chính là hoàn toàn đại loạn, bọn họ cũng không phải cái gì thần kinh bách chiến hậu vệ, tuy rằng trên thực tế trải nghiệm của bọn họ cũng trên căn bản đều rất phong phú, nhưng lại nhưng không có trải qua cao bao nhiêu quả thực thi đấu, vừa xuất hiện loại cục diện này, các hậu vệ rất nhanh sẽ hoảng hồn, phòng thủ cũng không tự chủ được bắt đầu lượng lớn số người chạm bờ lần trực tiếp lên chân đem bóng bấm bóng đến phía sau, theo bảo làm bật gánh vác đối phương hậu vệ, ngay lập tức hất đầu công môn. quả bóng nhanh chóng bay vào không thành góc gần. Southampton Tần sân nhà một bóng rất trước. Southampton các cổ động viên bắt đầu điên cuồng hò hét lên, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, cuộc tranh tài này Southampton nhất định có thể thu được thắng lợi, cuộc kế tiếp thi đấu cũng có thể, cuối cùng trận chung kết cũng có thể. chúng ta lít cụt đều bắt được, chỉ trẻ sẽ lít đội ngũ đều bị chúng ta liên tiếp giết chết sáu cái, bao quát một cái mở u, còn có thể sợ ổ điểm ấy tiểu tình cảnh. Saem các cầu thủ ở thời khắc này cũng đồng dạng sĩ khí đắt đỏ, trạng thái rất tốt bọn họ trước đã đem chính mình thân thể trạng thái điều chỉnh đến tương đương xuất sắc, tình trạng cơ thể được đối kháng cùng bắt đầu chạy thì càng có niềm tin. bị cho rằng là uy hiếp chạm bờ lạnh, dù một lần đặc sắc đột phá trợ giúp sang em tần hoàn thành rồi cái thứ nhất đi bàn, này thật là để giả kịch thực sự là có chút không nghĩ đến. không phải hắn vô năng, là sang em tần trên dưới trạng thái tốt đến có chút quá đáng á ngay ở hắn còn không biết nên ứng đối như thế nào thời điểm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. nội bang khởi sướng tấn công loạn rất nhanh sẽ ném mất khống chế bóng quyền, sang em tần trên dưới cũng không có khởi sướng gọn mạnh đánh đánh, mà là không ngừng lan truyền điều hành. Thông qua chính mình xuất sắc một ít dưới chân kỹ thuật, không ngừng áp chế đối thủ. Giang kích cắn răng, rất là phiền muộn nhìn trên sân, rất sớm mất bóng váy giày hắn bố trí, hiện tại tiếp tục tử thủ phán kích lời nói, đã là hậu, mang theo lạc hậu điểm số đến sân nhà, tuy nhiên chưa chắc có cơ hội gì hòa nhau đến rồi. Chỉ có ít nhất ở sân khách bắt được một cái thế hòa, mới có thể ở hiệp 2 có cơ hội a hơn nữa, hiện tại tần có thể rất an ổn qua lại điều hành, dùng cao hơn một bậc kỹ thuật đến sáng tạo trên sân ưu thế, điều này làm cho loạn liền tương đối khó làm, tiếp tục tử thủ lời nói, quá mất mặt, không tuân thủ lời nói. Đối phương tấn công lại có thể mang đến to lớn lực sát thương. Gia Kỵ làm sao cũng không nghĩ tới, cũng là bởi vì chính mình có chút coi thường chạm mở lạnh, liền để toàn bộ thi đấu đều rơi vào bị động. Có điều hắn vẫn là nhịn xuống khẩu khí này, quyết định tiếp tục phòng thủ. Lạc hậu một cái bóng, ở sân nhà tốt xấu cũng còn tốt đoạt về đến một điểm. Muốn ở sân khách dùng tấn công nhiều tiến vào một hai, cũng là chuyện vô bổ, bởi vì ở hậu trường lộ ra nhiều như vậy không gian tình huống, sao em tần có thể sẽ tiến vào càng nhiều bóng? Nha, cũng nặng lắm được ý. GSS e. nhìn thấy giả Kịt ở đây vừa làm cái về phòng thủ thủ thế, không khỏi lẩm bẩm một câu. Không bình tĩnh làm sao bây giờ? Kéo dài cùng chúng ta đánh lời nói, chúng ta đủ để dùng thể lực để bọn họ 80 phút sau khi liền không chạy nổi. Barnelli nở nụ cười. GSS e. gật đầu, Barnelli lời này xem như là nói đến biện pháp lên, cuộc tranh tài này coi như thua rồi, đoàn cũng phải bảo đảm đội ngũ tiêu hao không phải quá lớn, nếu không, hiệp hai thật sẽ không có bất cứ cơ hội nào có thể thắng. Coi như bọn họ cảm giác mình có cơ hội, cũng vô dụng. GSS e. nói với Barnelli Gia Kình muốn đem thi đấu kéo dài tới hiệp 2 quyết thắng bại, như vậy JES liền muốn ở hiệp 1 liền triệt để giải quyết đối thủ. Không ngừng lan truyền, không ngừng tấn công, không ngừng tìm kiếm đối phương hàng phòng thủ trên cái hở. Đương nhiên, còn có không ngừng khởi sướng đến bên trong vùng cấm tấn công. Điều này làm cho loạn các hậu vệ chịu đựng một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Tuy rằng bọn họ toàn biên về phòng thủ để bọn họ ở phòng thủ trên có nhất định ưu thế, nhưng là đang không ngừng tấn công bên dưới, khó tránh khỏi gặp lộ ra cái hở. Ghi rút ở bên trong vùng cấm nhận được làm bận phân bóng, sau đó đột nhiên xoay người số bóng, quả bóng đánh vào đối phương hậu vệ trên người biến hướng rơi xuống lạy là nạ trước mặt, lạy là nạ không khách khí ngay lập tức lên chân xúc bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc gần. mà ở vừa nãy ghi rút xoay người xúc bóng thời điểm đã ngã xuống đất thủ môn sủ lì vạn chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng lại lần nữa bay vào loạn khung thành. bóng lại tiến vào. hai không? lạy là nạ. hai tên mùa giải này ghi bàn nhiều nhất cầu thủ ở trận này thi đấu bên trong trước sau vì là sang em tận đạt được hai cái ghi bàn. làm vận ở mới vừa kết thúc giải đấu bên trong là bảo vệ chức vô địch giải hạng ba anh đua pha lưới hạ tại bên trong giải đấu đánh vào 35 ghi bàn. Các hạng thi đấu gộp lại ghi bàn đạt đến 50. Đây là một cái kinh người con số, tuy rằng giải hạng 3 anh chỉnh độ tựa hồ tương đối thấp, nhưng là làm được điểm này cũng không dễ dàng. Mà lấy lạ nạ ở các hạng thi đấu bên trong ghi bản vượt qua 20, thế này công kích giữa sân đồng dạng nên đón chính mình tốt nhất một cái mùa giải. Chương 60, thể chất viên thuốc chương 60, thể chất viên thuốc lạ mật cũng lấy lạ nạ cái này mùa giải bạo phát, thì thực là rất nhiều người không nghĩ tới. Tuy rằng lạ mật là mùa giải trước giải hạng 3 anh đua pha lưới, ở lít văn nhưng là ở Lebanon có thể rất lớn giết phương, cùng ở Tờ giờ Mi ở Lít đội ngũ trước mặt còn có thể có rất lớn tác dụng, đó là hai chuyện khác nhau, nhưng là ở hài lòng chiến thuật cùng triệt để phát huy ra chính mình đặc điểm tình huống, làm vật mùa giải này thành tích có một cái cực kỳ bay vọt tăng cường, này không thể không nói là một cái kỳ tích. Mà lấy là nạ thì lại được cho là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hắn trước mấy cái mùa giải kỳ thực đã tích lũy một chút kinh nghiệm, sao Hampton giáng cấp để hắn như vậy cầu thủ trẻ thu được cơ hội, cái này mùa giải GES đối với hắn vận dụng cũng đưa đến giúp đỡ rất lớn, không cho hắn đi làm chính mình không am hiểu sự tình mà là để hắn hoàn thành chính mình tối gặp việc làm trước đảm bảo ngay lập tức phân bóng tiếp ứng suốt xa có cầu thủ cần ở hài lòng trong hoàn cảnh mới có thể phát huy sao em tần cấp cầu thủ kỳ thực trên căn bản đều là loại này chính xác sử dụng để bọn họ hài lòng phát huy ra chính mình trạng thái tốt nhất mà bọn họ đều còn khá là tuổi trẻ hoàn toàn có thể dựa vào sự trưởng thành của mình cùng kinh nghiệm tích lũy trở nên càng thêm lớn mạnh một chút làm hiệp một trận đấu kết thúc thời điểm sao em tần cấp cổ động viên không ngừng hoan hô hiệp một hai bóng dẫn trước kết quả để bọn họ hầu như có thể chờ mong cuộc tranh tài này thắng lợi duy nhất nghi hoặc chính là đến cùng có thể thắng mấy cái bóng. Cuộc tranh tài này chúng ta phát huy không sai, có điều hiệp 2 phải tiếp tục duy trì, hiểu chưa? Đoàn thể năng vẫn chưa đủ, vì lẽ đó bọn họ sẽ tiếp tục phòng thủ, chúng ta muốn làm chính là tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, tranh thủ để hiệp 2 chúng ta thi đấu làm đến càng dễ dàng một ít, hiểu chưa? Southampton các cầu thủ dùng chỉnh tệ như một âm thanh đáp lại hắn. Đối với Southampton các cầu thủ tới nói, bọn họ đối với cuộc tranh tài này đạt được thắng lợi, tràn ngập tự tin. Trên thực tế thi đấu quá trình cũng là như vậy. Hiệp 2 thi đấu bên trong Sa vẫn như cũ chiếm cư trên sân tương đối lớn như thế, bọn họ kỹ thuật trên ưu thế bắt đầu triệt để phát huy được, áp chế đối thủ hàng phòng thủ, đệm loạn hầu như không có ở hiệp 2 thu được cơ hội gì. Mà Schneiderlin thì lại ở hiệp 2 thông qua một lần trước cám vào, xuất xa đạt được đi bàn. Cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số là 3-0, mặc kệ từ bất kỳ góc độ đến xem, cuộc tranh tài này Sa Thompson đều thu được một hồi toàn thắng. Sao Thompson các cổ động viên điên cùng chúc mừng, dưới cái nhìn của bọn họ, sân nhà 3-0 kết quả, tuyệt đối là một hồi để bọn họ đã sớm tiến vào lì trận chung kết thắng lợi huy hoàng. Không riêng là bọn họ tại đây rằng ý, các đường truyền thông trên căn bản cũng là nghĩ như vậy. Hiệp 1-3 không ưu thế thực sự quá to lớn, lấy mâu thuẫn thực lực, rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ ở hiệp 2 bên trong thắng Sangham tần một cái bốn không. Trừ phi Sangham tần ngu đến mức cho rằng ổn ra biên, sau đó phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Tăng Ngọc Ca, ta mới sẽ không như thế ngây thơ đây. J -E ở trong lòng lẩm bẩm một câu, hắn xác thực chưa từng nghĩ như vậy. Nếu như nói mới bắt đầu dạy học thời điểm, hắn còn có loại này tự cho là đem thi đấu làm trò chơi tư duy lời nói, như vậy hiện tại hắn sẽ không lại có thêm như vậy ý tưởng ngây thơ co như hiệp 1 hiệp 2 cũng phải phái ra toàn bộ chủ lực. Dù sao hiệp 2 khoảng cách trận chung kết còn có dòng dã 10 ngày thời gian, lại mệt, cũng đầy đủ điều chỉnh xong. Cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ sau khi, GES bắt đầu chuẩn bị đón lấy thi đấu, có điều hắn bắt đầu cảm thấy đến hơi mệt chút, lo lắng hết lòng bên dưới, thân thể xác thực cũng tiêu hao đến có chút nhanh, một năm qua hắn trên bàn công tác làm được quá nhiều rồi một ít, khó tránh khỏi có chút mỏi lưng đau chân. Biết mình thân thể không có vấn đề gì chính là thể chất có chút kém, dù sao hắn chính là cái sinh viên đại học bình thường tố chất thân thể không thành vấn đề, thế nhưng quanh năm chạy đọc sách đánh trò chơi, thể chất tốt không tới chỗ nào đi. đáng tiếc, cạm tiền Amazia huyết thanh muốn một ngàn điểm thành tựu mới có thể đổi được, cũng không biết lúc nào mới có thể tích góp đến thể. cho tới Huyền Huyễn Tu Tiên trong tiểu thuyết những người thiên tài địa bảo, Jesú -e cũng nhìn thấy, nhưng là chỉ cần thấy được mặt sau những người linh, hắn liền mất đi dụng khi đến xem đến cùng là mấy con số không. ngược lại xem ra đời này chính mình cũng không có cách nào từ bóng đá loại lên cấp đến Tu Tiên loại, vì lẽ đó hắn liền tiêu tốn 40 điểm thành tiệu hồi đoai bốn viên thể chất tăng cường viên thuốc, dựa theo điểm thành tiểu cửa hàng bên trong giải thích, những thuốc này hoàn có thể không hề cản trở tăng cường thể chất của hắn, đồng thời sẽ không bị hiện đại máy móc dò xét ra đến, càng sẽ không bị tra được là sử dụng thuốc kích thích loại hình. giật đầu bốn viên thể chất viên thuốc, jes bắt đầu cảm giác mình tựa hồ người nhẹ như yến, tinh thần đại chấn, hồ đều có thể đánh chết vài con. vì xem có phải là chính ảo giác, jes đặc biệt chạy đi sân huấn luyện, sau đó dựa theo bình thường các cầu thủ cá nhân huấn luyện, lập tức liền làm một bộ. làm xong sau khi hắn cũng chỉ là chạy không ít hãn, từ thời gian đến xem. Hắn hiện tại thể chất cùng những này quanh năm rèn luyện nghề nghiệp cầu thủ so ra, cũng không khác nhau gì cả. Thanh tựu cửa hàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Nói thầm một tiếng sau khi, jesu liền tiếp tục chuẩn bị đón lấy thi đấu, hắn lúc này cũng không nghĩ những cái khác, chẳng qua là cảm thấy phải cố gắng công tác, phải có cái thật thân thể mới được à. Ngày thứ hai đội ngũ tập trung thời điểm. Jesu còn đặc biệt trà trộn vào đi cùng các cầu thủ cùng tiến hành rồi chiến thuật diễn luyện. Các cầu thủ đối với huấn luyện viên cũng tham dự vào thể hiện ra rất lớn nhiệt tình cùng hoan nền, Có điều đang nhìn đến Jesu có nề nếp cùng bọn họ hoàn thành rồi đồng dạng cường độ huấn luyện sau khi rồi dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Điều này cũng bình thường. Nếu như Jesu bình thường cũng tham dự huấn luyện, có biểu hiện như vậy không tính cái gì. Nhưng là Jesu bình thường trên căn bản không tham dự huấn luyện, còn có thể có biểu hiện như vậy, liền rất khiến người ta kinh ngạc. nay có gì đáng kinh ngạc? Đừng quên, chúng ta bọn nhưng là sẽ bờ rụ sở ly đã bay. Công phu Megi rút đàng hoàng trịnh trọng đối với những khác các cầu thủ nói. Ồ, các cầu thủ rồn rập ở đầu tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Có thể ở lúc đó chơi ra xinh đẹp như vậy làng không đá. Chúng ta vị này một thân thể đương nhiên rất tốt. Tuy rằng lúc đó hắn bởi vì gây chân bị ép gián đoạn chính mình bóng đá cuộc đời, nhưng là tham dự một hai lần huấn luyện vẫn là có thể làm được mà. Nghĩ như vậy các cầu thủ thì càng thêm hoàn toàn tự tin. Bản thân mình chính là nghề nghiệp cầu thủ huấn luyện viên kỳ thực càng làm cho các cầu thủ chịu phục một điểm, bởi vì những người này thường thường có thể ở áp sát người cảm thụ cùng huấn luyện trên, có càng nhiều càng ngộ Những người xuất thân chính quy không đá bóng, ở phương diện này thường thường liền được thế một ít. đương nhiên này hai loại vấn luyện viên đều có rất ưu tú đại biểu, nhưng là phải cấp tốc để các cầu thủ chịu phục, vẫn là cầu thủ xuất thân càng làm cho bọn họ tán đồng một ít. Cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi, sao tần các cầu thủ đi đến Nuno, chuẩn bị hiệp hai thi đấu. Chương 61, kiếm lậu sở ủy tần chương 61, kiếm lộ sở ủy tần cùng sao tần đạt được 3 bóng dẫn trước ưu thế so ra, mặt khác một hồi vòng bán kết liền có vẻ rất tinh tâm phách, sở Bí tần ở sân nhà hai một nỗ lực đánh gục tận, đạt được tiên cơ. ở rất nhiều người xem ra, hiệp hai thi đấu. Southampton bên này không cái gì hồi hộp, đúng là Sơ Uyên cùng chặt tận giáo thủ, còn rất có một chút hồi hộp. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến chính là, Southampton tuy rằng ở hiệp hai bên trong không có chịu đến cái gì điểm số trên áp bức, nhưng mà bọn họ nhưng gặp phải tổn thất thật lớn. Làm 90 phút trận đấu kết thúc thời điểm, JES xanh mặt đứng ở bên sân, nhìn trên sân. Điểm số không cái gì có thể nói, một một bình, Southampton không có chom loạn cơ hội gì. Nhưng mà ai cũng biết, Southampton lần này thiệt thòi lớn. Ta đối với ngày hôm nay trên sân chuyện đã xảy ra cảm thấy rất uất giận, loạn ở đã không có cơ hội gì tình huống đối với chúng ta cầu thủ tiến hành rồi các loại không phù hợp thường quy trả thủ tính động tác làm bất bị bọn họ đã tổn thương lẫy là nạ cũng bị bọn họ đã tổn thương ta không biết loạn trên dưới tại sao muốn làm như thế ta chỉ biết nếu như nói ta trước đây đồng tình loạn bởi vì bọn họ bị hù lì gẳng dây dưa lên vô lực phản kháng lời nói như vậy hiện tại ta chỉ có thể nói có ra sao đội ngũ, sẽ có cái đó dạng cổ động viên hữu lì gẳng coi trọng loạn cũng không phải một cái ngẫu nhiên hành vi mà là bởi vì đội ngũ này tiếng xấu vang xa đá bóng vương nước đầy đủ hấp dẫn đến những người tiếng xấu vang xa hữu lì gẳng Trong lòng cực kỳ phẫn nộ, GSSU ở buổi họp báo tin tức trên quay vềm loạn trên giới chính là một trận phun tung tóe, Gia Kịch muốn tới cùng GSSU một mình đấu, lại bị GSSU lạnh lạnh một ánh mắt bước cho lui. Bên sân loạn phóng viên dồn dập đối với GSSU làm có dễ, lại bị đồng dạng nổi giận trong bụng sang em tần các ký giả một trận phun mạnh. Buổi họp báo tin tức tan dã trong không vui. Sau khi em loạn câu lạc bộ tuyên bố muốn cáo gì bởi vì hắn phỉ báng loạn câu lạc bộ danh tiếng, GSSU nhưng là trực tiếp công nhiên tuyên bố, tùy tiện ngươi cáo, Lao tử đã mời ỉn lần địa phương tốt nhất một luật sư đoàn, xài bao nhiêu tiền cũng có thể Sao em tận các cổ động viên nhưng là vô hạn chống đỡ Jesu eh, dưới cái nhìn của bọn họ loạn như vậy câu lạc bộ thì không nên tồn tại với nghề nghiệp trong giới bóng đá. Còn Trang Tần ship, các ngươi vẫn là trực tiếp giáng cấp đến thứ 6 cấp thứ 7 giải đấu đi. FA tuyên bố đối với cuộc tranh tài này nội dung cùng sau trận đấu buổi họp báo tin tức tiến hành điều tra. Có điều mọi người đều rõ ràng FA làm việc có bao nhiêu kéo dài, chờ bọn hắn tra ra kết quả đến mùa giải sau chỉ sợ đều muốn bắt đầu rồi. Người tin tưởng đều rõ ràng, FA sẽ không quản quá nhiều thi đấu nội dung đối lập là bình thường cấm thi đấu mấy cái ác ý phạm quyền cầu thủ là được rồi còn sau trận đấu Jesu phún mạnh coi như hắn là thiếu niên khí phách thôi hắn vừa không có công kích trọng tài cùng thi đấu ban tổ chức này chết no chính là hắn cùng loạn trong lúc đó mâu thuẫn chờ hắn cùng loạn lên tòa án đi được rồi Jesu cũng chính là xuất khẩu ác ý nhưng là sao em tần thiệt tỏi là chân thực ăn sau trận đấu tin tức truyền đến là lạm mật cùng lấy lạn đã đều muốn nghỉ ngơi nửa tháng trận chung kết 89 chín phần 10 là không đội kịp sang em tần trước sân công kích tứ đại thiên vương lập tức liền nghỉ ngơi ba cái đối với này tối đến lợi biến thành thông qua về nan đại chiến đào thải chặt tận bị vốn là xếp hạng thứ 5 sở biển tần là bốn chi tham gia trợ lý ở trong đội ngũ tối không khiến người ta xem trọng. loạn suýt chút nữa liền có thể trực tiếp thăng cấp trang thần ship, chặt cũng đồng dạng có cơ hội. sao em tần nếu không là trừ điểm chính là vững vàng á quân, sở biển tần có cái gì? nhưng là bọn họ cố gắng thông qua đánh bại chặt tần, sau đó lao thiên gia liền cho một cái ít đi ba tên tấn công chủ lực sang em tần đến trước mặt bọn họ. đây là bọn hắn thiên mệnh a. trong khoảng thời gian ngắn sở biển tần các cổ động viên cũng vui vẻ đến rồi. bọn họ cảm thấy đến trận này trận chung kết đội ngũ của bọn họ nhất định thắng chắc ít đi ba cái chủ lực tấn công tay, đừng nói là sao coi như là Rio mở U loại này cao cấp nhất nhà giàu cũng sẽ thực lực giảm xuống lão đại một đoạn đi. Hơn nữa mọi người xem đến đi ra, là bất cùng lấy là nạ là sao em mùa giải này ghi bản nhiều nhất hai người, mở khi Tajian nhưng là có thể dựa vào đột phá kéo toàn đội tấn công, ba người bọn họ tác dụng không phải là tùy tiện người nào đều có thể lắp lên đến. Hơn nữa cái này mùa giải Southampton em trước sân tấn công liền không làm sao thay đổi người, cũng là chạm mở lần có thể thỉnh thoảng đánh đánh thi đấu, hiện tại bọn họ liền thay thế bổ sung đều không có, này còn làm sao đá Sao em tần các cổ động viên nhưng là một trận tình cảnh bí thảm. Nếu như bọn họ đội hình hoàn hảo, như vậy bọn họ đương nhiên ai cũng không sợ, cũng đừng nói là sợ biên tận. Mở ưu không đều bị bọn họ thắng sao? Nhưng là hiện tại, trước sân vắng chỗ nhiều như vậy học thủ, cuộc so tài này còn làm sao đá? Coi như các cầu thủ lại đấu trí mười phần, tú lại chỉ huy như định, đều không có cách nào chứ. Đương nhiên, coi như cuối cùng thật sự hết cách rồi, bọn họ cũng sẽ không quái đội bóng dưới cái nhìn của bọn họ, đội bóng cái này mùa giải biểu hiện đã đầy đủ để bọn họ cảm thấy đến tiêu não. Chỉ cần tiếp tục tiếp tục giữ vững. Mùa giải tiếp theo giải hạng ba anh quán quân, vậy còn không là bọn họ bật trong túi. ở sau em tầng các cổ động viên đều quyết định bại cũng yêu ngươi ý nghĩ thời điểm. Jesu nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới muốn thua trận cuộc tranh tài này. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần ở đây trên cố gắng huấn luyện, thích đứng chiến thuật mới, như vậy chúng ta nhất định sẽ thắng. Jesu nói với các cầu thủ. Các cầu thủ nửa tin nửa ngờ. Đúng, này không tới một năm này bên trong, Jesu đã thể hiện ra hắn xuất sắc trình độ, chứng minh hắn đúng là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng, nhưng là cho dù tốt huấn luyện viên trưởng cũng phải dựa vào cầu thủ đi thi đấu, dưới tình huống như vậy ú -e còn có thể làm được cái gì đây? Ta đương nhiên có ta biện pháp. Jesus hơi cười nói. Sau đó bọn họ cũng duy trì thần bí, mà là trực tiếp nói với các cầu thủ ra ý nghĩa của chính mình. Toàn bộ mặt cỏ đều là các cầu thủ rơi xuống con ngươi, khắp nơi nhảy tương luận đạn. Thủ lĩnh, ngươi không phải nói bừa sao? lộ Dặn không nhịn được hỏi một câu. Đương nhiên không có nói đùa Các ngươi cảm thấy đến bây giờ còn có biện pháp khác sao? Jesus hỏi ngược lại. Tất cả mọi người tập thể lắc đầu. Đương nhiên không có cách nào. Nếu là có biện pháp lời nói, vậy còn phạm đến đại gia như thế làm khó dễ sao? nếu mọi người đều cảm thấy cho chúng ta thua chắc rồi, như vậy đánh cược một lần có gì đặc biệt? Các ngươi cũng chỉ có thể tín nhiệm ta đúng không? G.E.S.U. cười hì hì nói. Các cầu thủ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Xác thực, hiện tại ngược lại đã là không có đường khác đi, còn không bằng liền tin tưởng một hồi thủ lĩnh, hắn hẳn là sẽ không nắm chuyện như vậy của giỡn. Được rồi, còn có 15 ngày, chúng ta muốn trong khoảng thời gian này, quen thuộc cùng hiểu rõ tân trận hình cùng chiến thuật. ở mùa giải này cuối cùng này một hồi trọng yếu thi đấu bên trong, chúng ta nhất định phải phát huy ra chúng ta toàn bộ trình độ để sơ bìn ta biết, muốn từ chúng ta nơi này kiếm lậu, khoái đảm đi thôi. Không người nào có thể nhặt được chúng ta lậu. Jes -e ú bung vậy nắm đấm gọi. Mặc dù đối với bọn nói kiếm lậu nghe không hiểu lắm, nhưng là lý giải vì là nhặt được bớt tiền ý tứ cũng gần như. Vì lẽ đó sang em tần cấp cầu thủ đồng dạng bung vậy nổi lên nắm đấm.